hoàng kim thành mặt khác đặc sắc còn có nơi này danh sưng ơ thế giới nhất toàn lớn nhất las vegas cùng thu danh sơn không quy tắc rùa đen xe đua las vegas tạm thời không nói đây là mỗi một cái đến hoàng kim thành tất nhiên sẽ đi thể nghiệm đồ vật nhưng không quy tắc xe đua dưới tình huống bình thường có rất ít người bình thường tự mình tham dự không quy tắc xem ra chỉ có ba chữ nhưng cao tới năm mươi tỷ lệ tử vong bao hàm huyết tinh sẽ để cho không ít người trốn bước đua xe nhất thời thoải mái không tuân thủ quy tắc chỉ có thể thông hướng hỏa t ă n g tràng đây là chuyên môn vì các loại tìm kiếm kích thích người chuẩn bị cho chơi trong đó đại đa số người đều là hải tặc cùng một nhóm xe đua bình thường là năm tám chiếc xe đua động lực là từ nơi này đặc thù rùa đen cung cấp nhưng vũ khí tất cả đều là từ chính mình thiết kế cải tạo bởi vì tràn đầy như sắt thép ngạnh hán kích thích hạng mục cuộc thi đấu này đồng dạng có được nhiều vô cùng người xem đua xe loại chuyện này bất luận nam nữ đều sẽ thích vô cùng mà lại tốc độ xe càng nhanh thích càng nhiều người hiểu được đều hiểu đồng thời mỗi người đều có thể cho là mình xem trọng dưới xe chú người thắng đều có phần thưởng giá trị trên đường đua lửa nóng đua tốc độ đang tiến hành hiện tại phía trước nhất dẫn trước chính là một chiếc ngũ lăng hoành q u a n g ép nó mạnh mẽ bẻ cua kỹ xảo cùng hỏa lực hệ thống là nó bảo trì thứ nhất đặc thù kỹ xảo điều khiển nó người là song đầu cưu bạ m ở huynh đệ bọn họ là gần nhất đầu này trên đường đua nhân vật phong vân đã cầm tới năm thứ tự một người chủ trì giải thích âm thanh thông qua âm hưởng truyền ra rất xa âm thanh rõng mười phần có sức cuốn hút bọn hắn xe đua là bắt t r ư ớ c hiện tại thế giới mạnh nhất đẹp trai nhất nam nhân hải quân đại tướng mòn sần đã từng toạ kỵ liền ngay cả tên đều giống nhau như l ú c như vậy bọn hắn phải t r ă n g tại cái này trên sàn thi đấu cũng có thể giống mòn sần đại tướng trên chiến trường như thế đánh đầu tháng đó sao a trời ạ phía sau xem một cái xinh đẹp trôi đi vượt qua bọn hắn kia là năm nay mình tinh nhân vật treo thưởng hai ước tám ngàn vạn siêu tân tinh ma thuật sừ bặt ngươi hạ k ỷ n chủ trì thanh âm của người trở nên càng thêm sụp sôi đứng dậy giống như là bóng đá quốc gia đức so loại kia tranh tài ghi bàn lúc giải thích cảm xúc giống nhau phấn khởi đến sắp đột t ử cảm giác ây ra bạn bờ huynh đệ ra tay với hạ kỳn h thờ phụng hỏa lực tức chân lý bọn hắn phân phối có kinh khủng vũ khí c h ờ một chút hạ kỳn h thuyền trưởng làm cái gì sao bùng nổ nổ giống như pháo hoa chói lọi tiếng nổ các ngươi đã nghe chưa bạn bờ huynh đệ công kích không thể có hiệu quả ngược lại là chính bọn họ trước nổ để chúng ta đến xem ống kính bọn họ hai cái bị công kích của mình cho nổ chết đáng thương bản bờ huynh đệ bọn họ không nên cho mình tọa giá lên như vậy vô địch tên cái tên này cũng không phải ai cũng có thể điều khiển b ọ n sần đại tướng dù sao chỉ có một cái theo giải thích tiếng nói vừa ra nhìn trên đài tiếng mắng một mảnh tạ đặc biệt đáng chết bản bờ huynh đệ lao tử thế nhưng lại ép bọn hắn mười vạn bẹ gì. chết được tốt hai tên khốn kiếp này vậy mà hại ta thua năm ngàn bẹ gì. xuống địa ngục đi thôi n g a ngẩn ta thua hai triệu a a a hai cái này ngớ ngẩn vì cái gì tranh tài trước không chết đi sân thượng vì ngươi mở ra lão huynh khán đài rối bởi một mảnh người chủ trì giải thích âm thanh cũng không co dừng lại xem ra lần này tranh tài cuối cùng người thắng trận chính là hạ kìn thuyền trưởng thật sự là đáng tiếc ta vốn còn nghĩ k i ế m chút thu nhập thêm mua một vạn bệ dì bảm bờ huynh đệ thắng hoa、wow. ma thuật sư hạ kìn quả nhiên một mực duy trì dẫn trước tại phía sau hắn xe đã ngay cả hắn đèn sau đều không nhìn thấy để chúng ta chúc mừng hải tặc bặt g ư ơ n g ngươi hạ kín hắn lấy được thắng lợi cuối cùng đường đua điểm cuối cùng hạ kín vẫn là trước sau như một bình tĩnh dáng vẻ hắn xem bói đã sớm công bố kết quả cuối cùng hết thể đều trong dự liệu ánh mắt bên trong thậm chí còn có chút thất vọng cá tính tỉnh táo hắn còn muốn lấy tìm kiếm một chút kích thích cho cuộc sống của hắn thêm chút không giống niềm vui thú cuối cùng vẫn là thất vọng hy vọng đấu g i á hội có thể nhanh lên cử hành đi bất quá đến cùng có thể hay không đạt được muốn còn cần lần nữa xem bói một chút mới được xe đua cùng mình tinh diễn xuất m ò n sấn đều không có hứng thú ân đua xe m ò n sấn kỳ thật rất thích làm sao hắn là thủ tự thiện lương trận doanh muốn tuân thủ chạy quy tắc không thể siêu tốc đối với những này không quy tắc chỉ có thể xin miễn thư cho kẻ bất tài nhưng đối với đi las vegas thư giãn một tí đó là đương nhiên là tâm tình tương đối vui vẻ nhất là tại hắn có được hạn lúc h ọ c về sau bà cạ giặt giả kỳ giả kỳ no mi năng lực là thế giới này không nhiều chân chính bờ u g cấp trái cây bởi vì vận khí luôn luôn là một cái hư vô m ở mịt đồ vật loại trái cây này có thể thao túng một người vật khí quả thực chính là phạm uy đương nhiên giống nhau cùng loại với loại trái cây này tỉ như nói may mắn đồng thú chờ cần lấy tay sở đến mới có thể có hiệu lực bằng không loại này liền có chút khó giải hoàng kim thành sòng bạc chia làm đại chúng cùng vip ế hai cái khu vực khác nhau Viết vị nói tài thường thân thực bình phận nhân hoặc là là lực địa mòn sần không phải rất thích ở đây nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói hắn là sẽ không ở nơi này thua tiền nói không chừng còn biết tại thắng đi cái vài ước bệ gì Thựa trước thế, thiếu tiền, chỉ ít vài ước bệ gì còn không nhìn ở trong mắt. như như không không chỉ không kia lần liền mòn sần còn nhìn ước có giờ vài gì. gì ý Bây bẹ ở bất kể nói thế nào đỏ phợ lạ m ì ngộ không riêng vì hắn cung cấp trái cây còn đem gia sản của hắn phân cho mòn sần không ít những này gia sản chỉ là tiền mặt liền đủ mòn sần hoạ hoạ mấy chục năm không có vấn đề phần nhân tình này mòn sần là lĩnh bằng không hắn cũng sẽ không đối đỏ phợ lạ m ì ngộ như thế chú ý trên đỉnh chiến tranh còn cố ý nhìn chằm chằm hắn cuối cùng để hắn trở lại trốn cũ hưởng thụ một mình siêu cấp vip xa hoa vĩnh c ử u gói phục vụ bình thường người nhưng không có cái này lãi ngộ mòn sần đánh cược cũng không có nhiều cảm giác nhưng hắn đối bạ cả giặt giạ kỳ giạ kỳ no mi năng lực cảm thấy rất hứng thú chính yếu nhất chính là hắn nghĩ thể nghiệm một thanh âu hoàng cảm giác trái cây năng lực ra chỉ trên người mòn sần thời điểm chưa từng xuất hiện kỳ dị gì, gì cùng loại có đồ vật gì đi vào cảm giác cùng trước đó không hề khác gì nhau giống như là vô sự phát sinh nhưng trái cây năng lực mòn sần đi ra ngoài liền cảm thấy hắn nhìn về phía trước một sắc bẹ gì, nhịn không được có chút sợ hãi than không dứt linh nghiệm như vậy sao trên khỏe môi của hắn dương nụ cười dần dần biến thái thì ra đây chính là âu hoàng cảm giác chực chực chực không biết đem b à cạ giặt cho bắt cóc tỉ dỏ rổ có khóc hay không ra không cần người dẫn đầu mọn sần hơi thay đổi một chút bộ dáng trên thân đại diện thân phận chính nghĩa áo khoác cũng đã lấy xuống cho thấy hắn tại thoải mái thời điểm không nghĩ để người biết được thân phận của hắn sự thật chứng minh treo so vui vẻ chính là đơn giản như vậy mà buồn thẻ tất cả cách chơi chỉ có càng âu không có nhất âu cho dù là từ từ nhắm hai mắt loạn chơi cuối cùng cũng tất nhiên là thắng được bắt đầy bồn đấy bao quát ốn lai chia bài cuối cùng đúng là không giống thể nghiệm một vòng thí nghiệm xuống tới mọn sân đã tin tưởng nữ thần may mắn không riêng đối với hắn lộ ra mỉm cười thậm chí còn kéo ra mép váy lại nói càng ngày càng muốn đem có loại này bột năng lực người cho l ử a gạt đến chính mình trên thuyền a mọn sân rất tùy ý tại sòng bạc đi bộ đột nhiên hắn dừng lại nhìn về phía trước một cái trong ngoài vây ba vòng chiếu bạc đưa tay giữ chặt một người mọn sân hỏi ra âm thanh bên kia là chuyện gì xảy ra hắn nói chuyện khí chất tự có một cỗ bất phàm khí độ bị hắn giữ chặt người mặc dù mặt mũi tràn đầy lo lắng cuối cùng không dám đối với hắn miệng phun hương thơm người kia nhanh chóng giải thích bên kia trên chiếu bạc xuất hiện một cao thủ đã thắng liền mười lăm đêm những người kia tất cả đều là đi theo hắn đặt cược ai ngươi đừng lôi kéo ta muộn liền không chen vào được cảm ơn mọn sân buông tay ra người kia cũng không quay đầu lại vào tới truyền tại người bên kia lưu ở trong cao thủ thú vị không biết cao bao nhiêu chương 603, n g ư ờ i mù ỷ sô đây là một loại x u ấ t sắc bảo cách chơi l a tòa này las vegas ở trong số người nhiều nhất nhất được người hoan g n ê n cách chơi một trong bởi vì đây là bên trong một cái duy nhất cho phép tất cả mọi người l a to cách chơi như vậy cách chơi sẽ để cho người nhịn không được liền sẽ cùng gió theo đại lưu lâm vào người khác tiết ấu kỳ thật không thích hợp lắm người mới nhưng hết lần này tới lần khác hắn đơn giản cách chơi lửa nóng không khí lại cực kỳ hấp dẫn người bất quá nơi này có một chút nho nhỏ khác biệt cũng không phải là một ít địa phương lưu hành loại kia càng giống là truyền thống cổ đại cách chơi so là lớn nhỏ phía trên có rất nhiều khu vực mỗi cái khu vực đại diện ngươi áp chú khác biệt đồng thời cũng đại biểu cho tỷ lệ đặt cược không giống đơn thuần áp lớn nhỏ tự nhiên là tỷ lệ đặt cược thấp nhất một bồi một đồng thời cũng là nhất ổn định phương thức trong này không hiện một chút trước thắng về sau muốn thắng càng nhiều liều một phen xe đạp biến mô tô ra hỏa bình thường chờ đợi bọn hắn đều là quần lót đều thua mặc bằng không hoàng kim thành nơi này vô số khổ lực nhân viên là thế nào đến trong những người này phần lớn là bởi vì thiếu nợ còn không lên sau đó chỉ có thể đem chính mình cũng bán cho nơi này trên cơ bản cũng đừng nghĩ lấy tuổi già có thể tự do ra hỏa một số phương diện đến nói thuộc về đáng thương người tất có chỗ đáng hận muốn cược vật này đến phát tài chỉ có thể là nghĩ quá nhiều còn không bằng tẩy dừa n g ngủ trong ngộng còn càng thực tế một chút tối thiểu nhất sẽ không thua đây là may mắn bất hạnh ra hỏa trực tiếp đem mệnh vứt bỏ cũng có khối người nhưng lần này khác biệt bởi vì lần này bọn hắn ôm vào một cái đùi mà lại là thô to loại kia vừa to vừa dài siêu cấp đùi dáng vẹn như vậy tình hình thế nhưng là mấy năm cũng sẽ không có một lần không nắm lấy cơ hội kia là muốn bị thiên lôi đánh xuống ngay từ đầu kỳ thật hai cũng không có phát hiện cái này bề ngoài không đẹp trừ thân cao cao một chút người mù lao đầu hắn màu đen tóc ngắn tóc hối cua người mặc trường bảo màu tím cầm một cái gậy trống giống nhau trường đao ngồi ở chỗ này thời điểm còn có không ít người đối với hắn phát ra chế d ê u nói người khác mù vậy mà còn không quên đánh bạc không biết có thể hay không thua liền y phục đều không thừa lao đầu còn cười ha h à tự d ê u trả lời một câu mắt mù tâm không mù nhân sinh liền ngần ấy hăng mê đã đổi không được tất cả mọi người không quan tâm hắn trên chiếu bạc không phụ tử chớ nói chi là một cái vốn không quen biết người mù chế d ê u hắn cũng bất quá là hóa giải một chút chính mình tâm tình khẩn trương thậm chí nếu như không phải nơi này hộ vệ mạnh mẽ có hai cái đã thua mắt đỏ ra hỏa thậm chí muốn động thủ giáo hấn một chút cái này người mù theo bọn hắn nghĩ như vậy một tên xuất hiện ở đây không thể nghi ngờ là một loại xấu vận khí thể hiện nói đùa một cái người mù ngay cả đặt cực đều có chút khó khăn còn muốn thắng tiền đây không phải là tại nói chuyện viện vùng sao nhưng sự thật chứng minh có ít người mãi mãi cũng là b à bá vẹn vẹn ba lượt xuống tới khoảng cách cái này người mù lao đầu tương đối gần hai người trung niên liền phát hiện bên người lao đầu không một tiếng động nhưng thẻ đánh bạc đã so vừa rồi lật rất nhiều lần lại một lần nữa đặt cược thời điểm một bên nhìn qua có chút phúc hậu trung niên ra hỏa cắn răng cầm trong tay thẻ đánh bạc phân ra ba một phần năm ép đến bên cạnh người mù lao đầu đặt cược khu thế là cái này phúc hậu trung niên nhân ngộ cái này người mù là cao thủ đại cao thủ hắn không chút do dự lựa chọn ô m g đùi đến nỗi vừa rồi một cái người mù ngồi ở bên cạnh tương đối s u ố i quẻ ý nghĩ đã sớm ném đến lên chín tầng mây chỉ cần có thể để hắn thắng tiền đừng nói là một cái người mù chính là một con chó ngồi ở chỗ này để hắn gọi cha đều không có bất cứ vấn đề gì trên thế giới này không có người nào là đồ đần tiếp qua ba lượt về sau tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ thật là thơm này chỗ nào là người mù đây là cha ruột là thần tài a liên tục mấy vòng kế tiếp cái này bàn trang ra Las Vegas nhân viên công tác cũng có chút không thể chịu được mặc dù đối diện cái này người mù mỗi lần đều rất ổn chỉ ép một một lớn nhỏ cái khác loại kia tỷ lệ đặt cược so sánh mấy chục căn bản không đ ọ p vào nhưng không làm gì được ở đi theo hắn đặt cược người nhiều a nhất là về sau không biết cái nào khờ phê gào một c u n g họng lập tức hấp dẫn càng nhiều người tới phải biết ty dọ d o đã từng cũng đã có nói hắn las Vegas chưa từng gian lận chỉ cần ngươi có thể ở đây thắng đi tiền đó chính là ngươi bản sự t h ắ n g đi bao nhiêu người liền có thể mang đi bao nhiêu đương nhiên tính chân thực không có ai đi khảo chứng bất quá xác thực có mấy cái như vậy may mắn án lệ mấy cái này may mắn án lệ chính là trèo c h ố n g cái này las vegas bên trong một vòng kỳ thật mức này so với las vegas ích lợi cho dù là một đêm í c lợi đều ít đến thương cảm nhưng hắn bất quá là một cái người làm công có thể hoàn toàn không thể chịu được dáng vẻ như vậy cách chơi tại đối diện người mù lao đầu tháng thứ mười lăm đ ê m thời điểm hắn đều nhanh muốn khóc lên mẹ nấu không mang hao lông dê bắt lấy một con dê dùng sức hao không thấy được đều nhanh hao khoan khoé sao đây đối với một tòa thật to las vegas đến nói xác thực không tính chuyện tỳ dò d ầ cách cục còn không c o i nhỏ như vậy tuyệt sẽ không bởi vì chút vấn đề nhỏ này liền tự mình hạ tràng hắn ngay cả lộ diện đều không có thậm chí liền ngay cả tòa này las vegas quản lý đều không có coi ra gì không có cách hoàng kim thành quá có tiền tỳ dò d ầ có được thế giới này hai mươi phần trăm tài phú đây là khái niệm gì thế giới này bình dân phú thương có một cái tính một cái tất cả mọi người cộng lại tiền đều không có hắn nhiều nếu đặt ở kiếp trước nếu như một người có thể có được toàn thế giới 20% t à i phú vậy hắn chính là thế giới này vương vua không ai rất nhanh một cái phân công quản lý khu vực này chủ quản xuất hiện thay thế nguyên bản cái bản này bên trên trang ra bất quá chủ quản đến không có cái gì đổi mới vẫn như cũ là để đối diện người mù đại thúc lại thắng m ấ y bản cái này chủ quản bắt đầu nói thầm hôm nay còn có như thế tả tính người hắn thậm chí cũng hoài nghi lao đầu này có phải là như là bà c ả giặt nữ sĩ năng lực như vậy người trong lòng hạ quyết tâm nếu như lao đầu này lại thắng ba thanh vậy hắn liền muốn trực tiếp vận dụng ẩn tàng một chút thủ đoạn xem trước một chút cái này người mù lao đầu nội tình đột nhiên cái bàn này bên ngoài rối loạn lên đám người hướng ra phía ngoài gạt ra một cái lối đi bị chảy ra mòn sân đột phá phía ngoài thủ vệ rất nhẹ nhàng chen đến tận cùng bên trong nhất làm nhân số đạt tới một cái hạn mức cao nhất về sau nơi này khẳng định không có khả năng khiến người khác tại tiếp tục gia nhập vào nhưng đối mòn sần đến nói không có quá lớn ảnh hưởng gặt mở đám người về sau mòn sần trực tiếp ngồi xuống người mủ lao đầu bên cạnh người chung quanh vừa định quát lớn hắn thậm chí có người dự định động thủ bị hắn một ánh mắt đi qua toàn thân một cái lanh lợi từ vừa rồi cuồng nhiệt cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần đem muốn mắng cửa ra nói sao động tay thu về người chung quanh không ít đều là hải tặc bọn họ đối nguy hiểm cảm giác so với người bình thường mạnh rất nhiều gặp bọn họ không có người lại có động tác khác mọn sẩn cũng liền không để ý tới bọn hắn đưa ánh mắt đặt ở người bên cạnh trên thân màu đen tóc ngắn tóc hối cua cái chán một đạo thập tự vết sẹo xuyên qua hai con mắt kéo dài đến trên mặt bất quá hắn cười ha hả trên mặt cho vẫn như cũ rất hòa thuận như vậy giữ tợn vết sẹo cũng không có để hắn có hung lệ cảm giác một người như vậy chỉ cần là gặp qua liền tất nhiên sẽ có ấn tượng khắc sâu mòn sần dù là chưa từng nhìn thấy chân nhân nhìn thấy hắn thời điểm cũng lập tức nhận ra thân phận của hắn dường như phát giác được mòn sần đang nhìn hắn người mù lao đầu quay người mặt hướng mòn sần cười ha hả nói thật sự là không nghĩ tới nơi này còn biết xuất hiện ngươi như vậy như thế nhân vật cường đại ta cũng không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây gặp ngươi cao thủ như vậy iso lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn mòn sần cũng cười đáp lại iso thấy người tới nhận ra thân phận của hắn ít nhiều có chút giật mình tại người hắn quen biết bên trong nhưng không có cường đại như thế mà âm thanh nghe lại còn trẻ như vậy người hóa ra là nhận biết lao phu người thật sự là thất lễ mòn sần đem kế hoạch của mình thả ở trên bàn không nói trước những này gặp lại chính là hữu duyên không bằng tới trước so tài một bàn nhìn xem a i vận khí tốt mặc dù ỷ sổ đôi mắt đã mủ nhưng nghe đến mòn sần hắn thần sắc rõ ràng so với vừa rồi càng hưng phấn tựa hồ là một loại gặp phải người cùng sở thích ảo giác vậy liên cung kính không bằng tuân mệnh đúng x u ấ t s ắ c chung kết thúc mòn sân đem hắn tất cả thẻ đánh bạc rất tùy ý tuyển một con số bỏ vào hoàn toàn không có để ý những thứ khác cái gì sát xuất kỹ xảo chờ loại hình đồ vật chính là đơn giản như vậy thô bạo giống như là lung tung chọn ân đúng là rất lung tung lựa chọn kia là một cái bốn điểm dựa theo tỷ lệ đặt cược một năm mươi lời nói dựa theo hạ thẻ đánh bạc mòn sấn nếu là thắng lời nói chí ít có thể vào tay bảy mươi triệu bệ gì. như thế tính toán Khi、thật hoa đám người một trận ồn ào nếu như không phải trở ngại người trẻ tuổi này khí thế cường đại nói không chừng bọn hắn liền sẽ trào phúng đứng dậy cho dù là như thế không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng dậy nào có vừa lên đến cái gì đều mặc kệ đem chính mình tất cả thẻ đánh bạc tất cả đều cho áp lên đi vẫn là như vậy gần như khôi hài bốn điểm chỉ cần không phải tiểu bạch căn bản liền không biết trực tiếp ép như vậy điểm không ít người thậm chí cảm thấy phải hắn là trang gia phái tới làm dối người y sô đối với chiếu bạc quen thuộc tựa như hắn đối đao của mình giống nhau mòn sần thẻ đánh bạc rơi vào nơi nào hắn chỉ cần nghe xong liền có thể nghe cái đại khái huống chi còn có những người khác chỉ trỏ hắn cười cười các ngươi người trẻ tuổi tính cách chính là như thế quả quyết ta cũng chỉ phải vững vàng một chút vẫn là ép đại tốt rồi hắn sắc thực xem như vững vàng đem một nửa của mình thẻ đánh bạc cho vạch ra ngoài đặt ở lớn hơn mặt thấy ỷ x ô đặt cược những người khác cũng điên cuồng cùng gió cực tính lớn gặp qua ỷ x ô trước đó thắng liên tiếp khí thế như cầu vào người đem chính mình tất cả thẻ đánh bạc tất cả đều đi theo một khối đ ạ lên nhưng một số thời khắc vật khí loại vật này là không giảng đạo lý nhất là làm mòn sần hay là đem b ậ t h ậ c đem nữ thần may mắn váy đều cho nhấc lên một góc đây hết thảy từ mòn sần thẻ đánh bạc rơi xuống một khắc này liền đã hết thể đều kết thúc trừ phi ỷ sổ cũng đi theo chính mình mua rất hiển nhiên ỷ sổ có phán đoán của mình đối diện ăn mặc tây trang màu đen mang theo mắt kính gọng vàng chủ quản là thấy qua việc đời dù sao hắn từ nơi này khai trương liền đã tiến đến hạng người gì đều gặp dưới mắt mặc dù hắn không hiểu rõ tình huống bất quá tại hắn đã từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng phía dưới cũng không có chỗ xếp hạng hắn cũng không hoảng thấy tất cả mọi người hạ xong chú hắn ấn xuống một cái bên cạnh chung reo keng thanh âm thanh thúy vang lên hắn từ từ mở ra xúc sắc chung bên trong xúc sắc cũng lộ ra bị che giấu vẻ mặt một một hai bốn điểm ngược lại rút lạnh ra hấp khí thanh vang lên trong đám người từng mảnh từng mảnh tiếng hét thảm những cái kia toàn bộ để lên dân cờ bạc thậm chí đỏ hồng mắt nhìn về phía mòn sân cùng y sổ hai người bên trong lóe ra h u n g quang mòn sân không có để ý những người này hắn ha ha y sổ xem ra nữ thần may mắn nhìn về phía ngực của ta thanh này là ta thắng chẳng lẽ vận khí đã thay đổi sao thua tiền ỷ sổ gãi đầu một cái khuôn mặt nhìn qua chất p h á t nhưng ít nhiều có chút không được tự nhiên nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong bất quá lao phu không nghĩ như vậy nhận thua ta chỗ này còn có một nửa thẻ đánh bạc vậy liền toàn để lên tốt rồi thật sự l à như trong truyền thuyết giống nhau đâu ỷ sổ tiên sinh nếu như thế vậy ta liền lại phụng đ ổ i một ván mòn sần không sao cả cười cười ngữ khí có một k i a cảm giác nói không ra lời vận mệnh đại đa số thời điểm sẽ chỉ ưu ái bên thắng chương sáu trăm linh bốn trước làm nền một chút có lẽ ỷ sổ g i a hỏa này đổ thuật rất mạnh mòn sần ở phương diện này hoàn toàn không phải là đối thủ tựa như nhan giá trị phương diện mười cái ỷ sổ cũng không đủ mòn sần một cái đánh giống nhau nhưng không quan hệ ai bảo ta là bật h ợ p đây này nữ thần số mệnh lúc này mép váy còn không có g ư ơ n g xuống vẫn như cũ đối mòn sần triển lộ lấy nàng phong thái cho nên hắn không sợ hãi treo bích nhân sinh không cần giải thích liền một chữ điều đúng xúc sắc chung vững vàng rơi ở trên bàn phát ra tiếng vang l a n h lảnh mua định rời tay lần này đổi thành ỷ sổ tới trước giống như trước đó lần này xúc sắc tại xúc sắc chung bên trong chuyển động thời điểm ỷ số đồng dạng chi cạnh lỗ thai nghe bên trong tiếng vang nghe nói cao thủ cờ bạc chỉ là dựa vào nghe liền có thể nghe ra bên trong xúc sắc chung bên trong lớn nhỏ thậm chí điểm số mọn sần kiếp trước thời điểm còn hoài nghi có phải là thật hay không nhưng hắn hiện tại tin ý số hiển nhiên chính là như vậy một tên không có kẻ bùn sổ cụ gian lận đơn thuần dựa vào nhĩ lực nói thật mòn sần có chút bội phục á i quỷ a lại nói ý số dạng này ra hỏa lại có như vậy ham mê cũng là không có ai bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này chỉ cần thị c ự c như mạng người liền không có một cái tốt nói là bùn nhão không dính lên tường được cũng không đủ nhưng hết lần này tới lần khác ý số ra hỏa này vậy mà hoàn toàn không có để cực vật này ăn mòn nội tâm của hắn chỉ có thể nói mạnh mẽ người tự có này chỗ hơn người trên thế giới này có thể làm cho mòn sần tán thành người bên trong ỷ sổ tính trong đó một cái trên thực tế mòn sần cảm thấy chính hắn đều làm không được ỷ sổ trình độ chí ít hắn không có cách nào tại vô số giờ dỉ sở dộ xạ dân chúng trước mặt ở trong quỳ xuống mà ỷ sổ có thể không có chút nào lo lắng làm ra loại chuyện này thậm chí bởi vậy bị ạ kẽ nủ cấm đi vào căn cứ mòn sần đối với chuyện này là vô cùng bội phụ hắn trước kia liền từ tổ kỷ cặc miệng bên trong nghe nói qua ỷ số chuyện chẳng qua là ngẫu nhiên nhấc lên hắn hiểu rõ không coi là nhiều dưới mắt nếu gặp phải đương nhiên muốn trước lừa dối khu khu muốn trước kết giao một phen bất kể nói thế nào đây cũng là một cái đại tướng chiến lược nếu là có thể kéo đến chính mình trên thuyền trước không nghĩ nhiều như vậy dưới mắt chữ bắt còn thiếu một nét đâu ân ngày sau hãy nói ngày sau hãy nói mòn sân bên này suy nghĩ không biết bay đến nơi nào thời điểm i s o đã hoàn thành đặt cược chỉ gặp hắn hai tay hợp lại đem trong tay thẻ đánh bạc tất cả đều khép t ạ i cùng một chỗ sau đó cùng một chỗ đẩy hướng đại hắn vẫn như cũng là một cái vững vàng i s o cho dù là tất cả đều đem thẻ đánh bạc để lên đi cũng không có lựa chọn cái gì vây xúc s ắ c loại hình có thể xe đạp bác ra phi thuyền vũ trụ tuyển hạng đặt cược hắn không hiện s ô hạn dũng khí cũng có thanh t ỉ n h quyết đoán vận mệnh vô thường sẽ không chỉ chiếu cố bên thắng cho nên ta vẫn là lựa chọn đại kỳ thật ta cũng không tin số mệnh mòn sần khó được gật đầu đồng ý ý sổ quan điểm hoặc là nói là một ít quan điểm lão thiết ngươi lựa chọn không có ma bệnh đại mới là chân lý trước mặt là gần một ước bẹ di thẻ đánh bạc bọn nó trồng chất đứng dậy như là một toà núi nhỏ tại ánh đèn sáng ngời hạ tản ra một loại mộng ảo q u a n mang vô số người vì đó thần hồn điên đảo vây quanh ở sau lưng còn không chịu rời đi đám con bạc đôi mắt cơ hồ nhỏ da huyết nếu như không phải tại lúc tiến vào liền đã đem tất cả vũ khí đều cất giữ lên dưới mắt bọn hắn cơ hồ áp chế không nổi nội tâm ý nghĩ điên cuồng mòn săn giống như là không có phát giác được đây hết thảy hắn đem một đống thẻ đánh bạc gom cùng một chỗ vô cùng có súng kích đẩy về phía trước sau đó từ đó lấy ra mấy cái đặt ở nhỏ hơn mặt toàn ép tiểu bởi vì một số thời khắc có nhiều thứ nó hoàn toàn sẽ không cùng người phân rõ phải trái nó sẽ chỉ cùng người đuồng nghịch lưu mang a lần này không có người theo hai người tìm đường chết bọn họ dù cho đầu góc không tại trạng thái lúc này cũng nhìn ra trước mắt hai người kia không đơn giản có ai có thể đem hơn trăm triệu bệ gì thấy cùng một trăm bệ gì giống nhau nhẹ nhõm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phân biệt vậy hắn cũng sẽ không là nhân vật đơn giản đây là đồng lý có thể chứng đ ồ vật không biết vì cái gì tại mòn sần ỉ sổ hai người đối diện sòng bạc chủ quản đột nhiên có chút á lét s a n g đơ, rõ ràng hai người chơi kim ngạch không cao lắm hai người cũng đều hoàn toàn không có biểu hiện ra thứ gì ra hắn vẫn là cảm giác có một loại l ư n g phát lạnh ảo giác một cỗ khí lạnh từ khe mông dâng lên bay thẳng đỉnh đầu để lên bàn tay dường như có thiên quan trọng hai người đặt cược hoàn tất không có những người khác dám tham dự gian nan gõ một cái chuông reo hắn chậm rãi mở ra xúc sắc chung lộ ra bên trong xúc sắc ba bốn năm ba chữ số bảy ở bên trên mà năm viên kia xúc sắc bên cạnh màu đỏ một chói mắt mà trâm trọc đại trang bíp thất bại nói thật mòn sần trong chớp nhoáng này là có chút ngộng giả kỳ giả kỳ no mi năng lực là đạt được nhiều lần nghiệm chứng hoàn toàn không có vấn đề như vậy xuất hiện trước mắt tình huống này nguyên nhân chân tướng chỉ có một cái bà ca giác ta muốn nạp tiền ta muốn tục phí mọn s ầ n khắp khuôn mặt là một loại bị vô lương gian thương hố bi phẫn n g ư ờ i đây cũng quá ngắn hoàn toàn không có cái gì thoải mái cảm giác lại không được ngay cả một lần cuối cùng cũng không để cho ta tới cái đầy đủ ta muốn khiếu nại a trên thực tế trừ trong nháy mắt đó kinh ngạc mọn s ầ n bản thân là không có quá nhiều cảm giác trang b thất bại bị đánh mặt tại hắn nơi này là không tồn tại không có mặt làm sao lại đánh mặt đâu vì sao lại không có mặt đây là bởi vì hắn mặt vị trí bên trên chỉ có một chữ x o á i kỳ thật bản thân hắn cũng chỉ là vì thể nghiệm một thanh âu hoàng cảm giác chứ cuối cùng cái này trang bíp không có viên mãn mượt mà bên ngoài những thứ khác hết thể đều rất không tệ từ một bên thanh âm bên trong ỷ sổ cũng biết kết quả cuối cùng hắn cười lộ ra chất phác mà vui sướng nụ cười kỳ thật ta cái này hỏng bét ông lão cũng không tin số mệnh lão phu chỉ tin chính ta mọn sân nhìn xem ỵ sổ tấm kia bình tĩnh như trước thậm chí có chút thật thà mặt nhịn không được cưỡi to lên một cái thế giới đỉnh cấp chiến lược đại tướng cấp nhân vật đương nhiên không thể lại tin số mệnh bằng không cũng sẽ không trưởng thành vì cường đại như vậy ra hỏa mỗi một cái đỉnh cấp chiến lược r ứ t bỏ những thứ khác không nói tại thông hướng mạnh nhất trên đường nhất định lần lượt đánh vỡ cái gọi là vận mệnh phong tỏa mới có thể trở thành thế giới này đứng đầu nhất nhân vật một trong nhất là giống ỵ sổ loại này đem chính mình đôi mắt đều chạm mù nhân vật hung ác muốn nói hắn tin tưởng cái gọi là vận mệnh đó mới là gặp quỷ đây là một gian đặc sắc tiệm mị sợi toàn bộ áp dụng đầu gỗ kiến tạo nhìn qua có chút cổ p h á c bởi vì đặc sắc nó liền gọi phong vị tiệm mị nó rời xa phồn hoa khu vực giấu tại dân cư một góc xem ra hướng nơi này thực khách phần lớn là cuộc sống tại hoàng kim thành tòa này cư dân thành phố cùng địa phương khác cao giá hàng so sánh nơi này giá cả không thể nghi ngờ muốn thân dân rất nhiều nhưng giá cả rẻ tiền hẳn không phải là nó có thụ yêu thích nguyên nhân c h ỉ ít không phải toàn bộ nguyên nhân hương vị hẳn là nhà này tiệm mì có thể tại không phải dùng cơm chính lúc cũng nhiều người như vậy nhất nhân tố chủ yếu tại mòn sần thoạt nhìn là như thế trước đó mòn sần chưa từng có nếm qua hương vị tốt như vậy mì sợi đương nhiên cũng có thể là bởi vì lần này ỷ sổ mời khách nguyên nhân cũng không biết ỷ sổ cái này người mù là làm sao tìm được một chỗ như vậy chẳng lẽ là bởi vì đôi mắt cái này khí q u a n rời khỏi sân khấu từ đó để hắn thính giác cùng khíu giác đều có tăng cường vạch vạch. b à kít lão bản thêm một chén nữa biển mì thịt bò không lại đến b à bát mòn sân cầm chén bên trong mì sợi một hơi ăn sạch sẽ sau đó đem chén lớn trồng chất ở một bên trên mặt bàn nơi đó đã có cao cao đánh đối diện với hắn là v ù i đầu ăn nhiều iso lúc này iso trước mặt trồng chất lên bát không thể so mòn sân ít hai người phân lượng chí ít đỉnh người bình thường hai mươi vung xuống bát iso thỏa mãn sắt một chút miệng ôn hòa thậm chí nhìn qua có chút thật thà trên mặt tươi cười tới có lẽ là bởi vì tên nguyên nhân ý sô thích vô cùng cười không phải kỳ d ư loại kia để người nhìn liền nghĩ giống một cước hèn bọn d ầ u mỡ nụ cười mà là một loại phi thường chất phác có lực tương tác không thể nghi ngờ hắn nụ cười cũng có được mạnh mẽ sức cuốn hút người bình thường rất khó không sinh lòng hào cảm tục ngữ nói mặt do tâm sinh trừ những cái kia khẩu phật tâm xả giống ý sô như vậy người thông qua bên ngoài liền có thể mơ hồ biết cách làm người của bọn hắn hóa ra là tổ kỳ ca ca đã thật lâu chưa từng gặp qua hắn nữa nha tô kỷ các cùng ỷ số là bằng hữu nhiều năm có câu nói gọi long không cùng g i á n cư tô kỷ các thực lực mọn sần biết được có thể cùng hắn trở thành mấy chục năm bạn bè thực lực tuyệt sẽ không kém ỷ số thực lực sẽ kém sao nô、no, hoạch ta cũng thật lâu chưa từng gặp qua hắn mọn sần tiếp nhận chủ tiệm đưa tới mị sợi từng ngụm nhanh chóng ă n miệng bên trong nói hàm hồ không rõ nghe nói hắn đã đối do n h ữ n cầu hôn chín mươi chín lần cũng bị cự tuyệt chín mươi chín lần thật sự là si tình a a còn tốt đáng thương đáng thương xanh xanh thảo nguyên tổ kỳ cặc lao ca khi thắng khi bại khi bại khi thắng còn d ẻ mãi không sửa đoạn thời gian trước vừa phát khởi thứ 99 lần cầu hôn đã bị tàn nhẫn cự tuyệt đã có 99 lần 100 lần còn biết xa sao thuần thục mòn sần lại một bát mỹ sợi và bụng hắn thỏa mãn thở dài một hơi quyết định cứ như thế mà bông tha ỷ sổ túi tiền một ngựa dù sao hắn hiện tại mất đi chỉ là tiền hắn vừa rồi mất đi thế nhưng là mặt mụi a iso lại nói ngươi vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này mòn sần có chút hiếu kỳ mặc dù hoàng kim thành có thế giới lớn nhất sòng bạc nhưng cũng không đến nỗi hấp dẫn ỷ sổ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này h á n điểm ấy tự chủ vẫn phải có đối với mục đích của mình ỷ sổ không có dầu diếm h á n giải thích nói lao phu bị người nhờ vả đuổi theo một đám hải tặc đến đây dưới sự trùng hợp đi tới tòa này nổi danh thế giới thành thị quả nhiên mở rộng tầm mắt ta cảm thấy ngươi không phải mở rộng tầm mắt mà là qua đủ tay nghiện a mòn sần chê ghẹo cái này tự nhiên là đang nói ỷ sổ cực tính đối với hắn mà nói đây đã là sâu tận xương t ù y đời này đều không thể chia cắt thói quen ỷ s ổ lộ ra không có ý tứ nụ cười phi thường ngại ngùng biến thành một con lão cá vàng cảm giác nhìn ra được sẽ rất ít có người nói đùa hắn a thật là làm cho mòn sần đại tướng chê cười lão phu cũng chỉ có này ham mê ta hiểu tựa như ta cũng thích thường xuyên lái xe một cái đạo lý mòn sần tỏ ra là đã hiểu nam nhân ai còn không có ưa thích của mình rồi tựa như có người thích mua thuyền có người thích mua đồng hồ còn có người thích mua xe mòn sần không thích mua xe hắn chỉ thích mở đáng tiếc ý số là một giống như tổ kỳ các quan côn không thể hiểu lái xe kích thích tự nhiên cũng sẽ không thể lý giải nó ý nghĩ mòn sần chỉ là cùng ý sổ tán gẫu hai người mới lần thứ nhất nhận biết còn chưa đủ lấy lừa dối người nhập bọn loại chuyện này cần một cái quá trình muốn chầm chấm mưu toan mới được hàng quá hóa dở chương sáu trăm linh năm tin tức truyền ra trên thế giới này hải quân mặc dù có dạng này hoặc dạng kia không tốt nhưng hắn là thế giới này chính thống lực lượng dân chúng đối hải quân có loại thiên nhiên tin phủ hải quân cũng có thể dung nạp khác biệt chính nghĩa xem người tỷ như nói cực đoan như đỏ c ầ u tử có tình vị như mòn sân cùng vẩy nước như kỳ dịch, dịch mỗi người kỳ thật đều có lý niệm của mình mấu chốt l à như thế nào làm điều hòa Y số không thể nghi ngờ đối hải quân vẫn rất có hào cảm không riêng gì bởi vì tổ kỷ các người bạn cũ này nguyên nhân kỳ thật nhìn kịch bản bên trong liền biết nếu như hắn không tán đồng hải quân cũng sẽ không tham gia thế giới chứng minh trở thành hải quân đại tướng đây là một cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa mà lại rất hiểu trong lòng mình kiên trì lao ra hỏa mòn sần không biết hắn vì cái gì bị người nhờ vả muốn truy sát một đám hải tặc nhưng hắn cảm thấy nếu gặp phải như vậy một cái đánh đại cao thủ nếu là bỏ qua chẳng phải là đáng tiếc hải quân hiện tại nhân tài đông đúc ai biết về sau sẽ còn hay không có cái gì thế giới chứng minh cho nên m ỏ n s ầ n liền nói chuyện tào lao ỷ số ngươi về sau muốn đi đâu lao phu rất hiển nhiên ỷ số không nghĩ tới m ỏ n s ầ n chuyển biến chủ đề lại nhanh như vậy có chút theo không kịp mạch suy nghĩ hắn nghĩ một lát nói lao phu trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra vốn cho là đem đôi mắt cho lộng mù liền sẽ không nhìn thấy thế gian ô chọc về sau mới biết được ô chọc là ở chỗ này không phải ngươi không nhìn liền sẽ biến mất từ dâu trắng sau khi chết thế giới này càng phát đục không chịu nổi đi đâu cũng không có gì khác biệt hối hận không nhân sinh không có hối hận đường có thể đi mắt không thể thấy vật đúng là một may mắn chí ít có thể thiếu nhìn thấy những cái kêu t r ọ c không chịu nổi dơ bẩn hạ lưu chi đ ổ Ý số rất bình tĩnh có thể nhìn ra được hắn xác thực cũng không có vì đó trước lộng m ù chính mình đôi mắt chuyện hối hận đương nhiên hối hận cũng vô dụng là một cái khác nói mòn sân rất tự nhiên nói tiếp đi đâu xác thực không có khác biệt thế giới này có ánh sáng liền có bóng tối có thiện tắc có ác như n g h ị thiếu nhìn chút ô u chọc bẩn thịu i đồ vật không thiếu được cần tự mình động thủ thanh lý một phen đừng nói hiện tại cái này hỗn loạn thế giới cho dù là kiếp trước cái kia pháp chế sơ bộ kiện toàn xã hội tại mọi người không nhìn thấy địa phương như cũ có thật nhiều tội ác l ạ n g yên phát sinh không có năng lực cam đoan chính mình sẽ không làm ác chính là với cái thế giới này tốt nhất hồi báo đến n ỗ i có năng lực gặp phải những cái kia việc gác tiện tay trừ bỏ cũng là một đại thiện â n ha ha ha mòn s ầ n đại tướng rất là đối lao phu khẩu vị a Y sồ trên mặt lại lộ ra loại kia có chút chất phát thậm chí nhìn qua có chút đáng yêu nụ cười chưa thấy qua người rất khó tin tưởng một cái hơn năm mươi lao đầu cũng có thể dùng đáng yêu để hình dung hắn đối mòn s ầ n rất có h à o cảm cái này h à o cảm không chỉ là bởi vì từng theo tổ kỷ các bạn bè quan hệ mà là hắn thông qua tin mới cùng các loại tin tức tập hợp về sau、so、đối mòn s ầ n cơ bản nhận biết nếu như muốn cho mười năm gần đây bình một cái nhân vật phong v ấ n bảng mòn sần không thể nghi ngờ sẽ sống một mình nao đầu liên quan tới hắn tin mới tuy tiện hỏi một người liền có thể nói đến đạo lý rõ ràng nhưng ý sổ sẽ không như thế nông cạn hắn đôi mắt không nhìn thấy ngược lại so với bình thường người có thể nhận biết càng sâu loại này nhận biết là hắn các phương diện kiểm chứng kết quả mòn sần nhiều gà thông minh một người à, hắn trước kia liền phát hiện ý sổ đối với hắn cũng không ít hào cảm thế là rèn sắt khi còn nóng thuận chủ đề tiếp tục cùng ý sổ trò chuyện mặc dù hắn vẫn luôn không có biểu lộ ra chính mình mục đích nhưng trong ngôn n g ự a ít nhiều có chút ám chỉ thử ý vị cái gọi là hôm nay loại r i e o xuống một hạt giống ngày mai mọc ra trái cây hôm nay là cái vi lễ lớn n u ớt dâu trắng địa bàn đã so với trước kia rút lại một nửa không ngừng nguyên bản tứ hoàng bên trong lớn nhất địa bàn khu vực ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền trở nên so sạt địa bàn còn muốn tiểu khoảng thời gian này đến nay dâu trắng địa bàn lớn nhỏ chiến tranh không ngừng mặc kệ là cái gì dạng đoàn hải tặc đều nghĩ từ khối này trên thị thung hăng cắn một cái hỗn loạn là lúc này nhạt dạo hải quân ở vào new e a r t binh lực đều điều gần nửa vùi đầu vào cái này đại vòng xoáy bên trong mặc kệ là dê một vẫn là dê ba hoặc là dê năm cùng dê bảy căn cứ binh sĩ đều tại ngựa không dừng v õ dập lửa bên trong nguyên dâu trắng đoàn hải tặc trong khoảng thời gian này ở trong kinh nghiệm chiến đấu càng là đi qua mấy chục năm chưa bao giờ qua thường xuyên cùng thảm liệt đi theo tổng bộ hải quân cùng hải quân đại quyết chiến khác biệt nơi này rất nhiều hải tặc sẽ không nói quy củ rất chọn thêm lấy du ký phương thức một chút xíu từng bước xâm chiếm những địa bàn này mà nguyên bản dâu trắng địa bàn thực tế là quá lớn chỉ dựa vào hiện tại không đến một ngàn người à n n g quy mô còn thiếu dâu trắng chấn giữ tàn binh bọn lính mất chỉ huy nhóm duy trì địa bàn lớn như vậy không khác nói chuyện viền vông ạ s ở ngay tại lúc này đứng dậy hắn cũng nhất định phải đứng ra dâu trắng tuy nói là cầu nhân phải nhân nhưng hết thể căn nguyên dù sao cũng là hắn dẫn ra khó tránh khỏi sẽ không có người đối với hắn sinh ra khúc mắc Còn l ạ i người những này một lần nữa trình một h ợ p không còn chia còn làm lệ tạm h phụ thuộc, nguyên bản phụ thuộc đoàn hải trình hợp nhập vào đến cùng một chỗ, trở thành mới dâu trắng đoàn hải u nguyên đều dâu ộ một c trực cùng tặc cả cùng tặc. tiếp tất trở trắng mới đến bản đoàn đoàn vào thay thuyền trưởng mắt cô là rõ ràng nhất dâu trắng ý chí người cho nên hắn cam tâm tình nguyện lui một bước bất quá bởi vì ạ sợ mời tiếp nhận phó thuyền trưởng chức vị t r ư n h hợp về sau dâu trắng đoàn hải tặc bắt đầu thể hiện ra bọn hắn thực lực tất cả mọi người biết muốn tiếp tục duy trì dâu trắng tất cả địa bàn có chút không thực tế thế là bỏ xe giữ tướng chỉ tuyển chọn hạch tâm địa bàn những thứ khác khu vực chỉ có thể tạm thời từ bỏ tại ạ sơ dẫn dắt phía dưới cái này thời gian mấy tháng dâu trắng đoàn hải tặc cùng những thứ khác hải tặc nhóm giao thủ mấy chục tràng trên cơ bản không có ba ngày liền trải qua một lần chiến đấu kỳ thật dâu trắng đoàn hải tặc sức chiến đấu trừ bỏ chết đi dâu trắng không nói cao cấp chiến lược cũng không có tổn thương bao nhiêu trên đỉnh chiến tranh thời điểm chết đi cũng đại đa số là thực lực không đủ g i a hỏa từ m a r c o đến ạ sơ dâu trắng đoàn hải tặc nguyên bản địa bàn bắt đầu hướng tới ổn định trừ một ít địa phương như cũ sẽ có lớn va chạm nhưng lúc này nếu như không có tứ hoàng dốc sức xuất mã căn bản cầm dâu trắng đoàn hải tặc không có cách nào mà nếu như tứ hoàng ra tay dâu trắng đoàn hải tặc đánh không lại còn có thể trốn huống chi sạt có thể hay không đ ú n g tay ai cũng không rõ ràng trừ phi cái đồ cùng bít mong hai người liên thủ nhưng đây là căn bản chuyện không thể nào thế là mới dâu trắng đoàn hải tặc liền dưới loại tình huống này ổn định lại địa bàn mặc dù không đủ nguyên bản một phần ba nhưng cái này một phần ba địa bàn đã không có hải tặc lại nghĩ cách trừ đoàn hải tặc bị ắt cái nào đó danh xương trí kế vô song ra hỏa nạn hạn h ắ n r ắ c sớm nhất tiếp nhận cái đồ mệnh lệnh r ắ c đánh hạ không ít địa phương nhưng xâm nhập quá sâu rắc cùng vừa chỉnh hợp hoàn tất dâu trắng đoàn hải tặc đụng vào nhau không nói cái gì quân đau thương tất chiến thắng chính là sức chiến đấu r ắ c đoàn hải tặc cũng cùng có ạ sở mát cô rổ rụ vịt sở tạ cường đại như vậy chiến lực đoàn hải tặc kém xa nếu như không phải thời khắc mấu chốt viêm thai k i m tới cứu viện r ắ c chỉ sợ lần này liền cắm nơi này đầu sắt r ắ c đồng thời cũng là một cái mang thù người khoảng thời gian này tới cho bọn hắn tạo thành không ít phiến phức tìm phiền thoái còn có một đám đến từ bít mom đoàn hải tặc tướng tình càng về sau trên cơ bản đều là tam phương tại va chạm lẫn nhau không có đạt được chỗ tốt gì về sau mới lựa chọn thối lui dâu trắng mộ địa ở chỗ đó hòn đảo trở thành mới dâu trắng đoàn hải tặc trụ sở một chiếc đốt hỏa diễm thiêu đốt mộ bịt rừng sắt ở bên bờ bên trên đây là một chiếc căn cứ mộ bịt mô hình chế tạo ra đến thuyền hải tặc hải tặc cờ vẫn như c ũ là dâu trắng tiêu chí chỉ là tại dâu trắng tiêu chí bên cạnh nhiều một đoàn thiêu đốt hỏa diễm thân thuyền cũng là như thế đầu thuyền bạch kình bộ dáng không có thay đổi bất quá tại hai bên xuất hiện hai đoàn cháy h ừ n g hực lấy hỏa diễm tiêu chí đây là một chiếc mới thuyền nhưng thân thuyền bên trên trải rộng các loại chiến đấu dấu vết lưu lại cho thấy chiếc thuyền này không ít bị chiến hỏa t ẩ y lễ đầu thuyền bên trên ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện rơi xuống đất biến thành hình người tiểu mã ca vẫn như c ũ là đầu dứa chỉ là trên sống núi không biết lúc nào nhiều một bộ không khung đôi mắt ả sơ vừa mới nhận được tin tức rẽ mị rẽ mị no mi lại xuất hiện ạ sợ đứng ở mũi thuyền như trước kia so ra nhìn qua không có quá nhiều biến hóa bất quá nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra hắn ánh mắt bên trong so với di vãng nhiều vài thứ trên thân cũng nhiều một khối vết sẹo kia là tại tổng bộ hải quân lưu lại nghe mắt cô ạ sợ từ chính hắn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần thần sắc có chút phức tạp dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi thứ ở hiện tại đều có thể nói là viên này trái cây tạo thành hắn hỏi cụ thể là thế nào một cái tình huống vẫn là dâu trắng ở thời điểm hình thành quen thuộc tất cả đội trưởng còn có cao cấp chiến lược đều thích tập hợp trên b o n g thuyền ạ sợ làm đại diện thuyền trưởng về sau cái thói quen này cũng noi theo số dưới lúc này những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi này nghe nói trái cây phải đặt ở hoàng kim thành đ ầ u giá làm sao chuyển tới đã không biết bất quá tin tức chân thực tính không có vấn đề khoảng cách đ ầ u giá hội còn có một tuần lễ thời gian ngược lại là kịp hiện tại vấn đề chúng ta phải chăng muốn chuyến vũng nước đục này ánh mắt mọi người đều nhìn về ạ sở nhưng bây giờ ạ sở không phải trước đó cái kia buộc đồng hắn hắn đón ánh mắt của mọi người mở miệng hỏi mọi người cảm thấy thế nào chúng ta có nên hay không đi tranh một chút viên này trái cây hoàng kim thành đấu g i á hội mấy năm này càng làm càng lớn lần này khẳng định cũng sẽ có không ít người tranh đoạt mấu chốt là chúng ta đều biết đoạn thời gian trước hải quân đại tướng mòn sẩn cũng xuất hiện tại n e w u hơn hiện tại ai cũng không biết hắn muốn làm gì nói lên mòn sẩn những người đội trưởng này g i á quan phức tạp bất kể nói thế nào lao cha đều là chết ở trong tay của hắn nhưng hết lần này tới lần khác dâu đen tên kia bọn hắn về sau từ trên báo chí biết được cũng là bị hắn cho trừ bỏ mặc kệ có hay không báo thù tâm tư vấn đề là coi như muốn báo thù cái kia cũng căn bản đánh không lại mắt cô không riêng gì dâu trắng đoàn hải t ạ c phó thuyền trưởng đại quản gia đồng thời hắn trên cơ bản còn gánh chịu lấy dâu trắng đoàn hải t ạ c quân sư nhân vật phía d ư ớ i nghị luận ở mỹ trong lúc nhất thời cũng không có có một biện pháp tốt nhất hắn đứng ra mở miệng nói ta đi cho m a r c o chuyện này ta đi thích hợp nhất coi như gặp cái gì nguy hiểm ta cũng có thể rất nhẹ nhàng chạy thoát hết thể nguyên nhân gây ra đều là bởi vì viên này trái cây bất kể nói thế nào chúng ta đều hẳn là đem viên này trái cây mang tới đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ mỗi người bọn họ đối dâu trắng tình cảm tuyệt đối là vô cùng thâm hậu dâu trắng bỏ mình nếu như rẽ mì rẽ mì no mi không xuất hiện cũng liền thôi nếu xuất hiện tin tức còn bị bọn hắn biết được kia vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cầm tới dùng để tế điện một chút dâu trắng nếu như không phải đại diện thuyền trưởng chuyện này kỳ thật tạ sợ đi thích hợp nhất dưới mắt lại không được hắn không do dự nữa đánh nhịp làm quyết định những sự tình kia liền giao cho mắt cô chương sáu trăm linh sáu muốn phát t ả i cải đồ hoàn toàn tĩnh mịch khắp nơi đều là âm u đầy tử khí không c ó sinh cơ bộ dáng đây chính là lúc này pu há g i ợ t từ khi hòn đảo này phía trên hải quân trụ sở bí mật bạo tạc về sau nguyên bản được xưng là sinh vật thiên đường địa phương tất cả động thực vật toàn bộ chết hết một tòa phương viên mấy chục cây số hòn đảo giống loài phong phú biết bao nhưng dù cho như vậy tất cả mọi thứ tất cả đều tại khí độc phía dưới diệt tuyệt hầu như không còn có thể thấy được khí độc lợi hại mặc dù về sau khí độc tán đi nhưng nơi này như c ũ không có bất kỳ cái gì sinh cơ đang nói bất quá tốt xấu gần nhất nơi này nhiều hơn không ít nhân khí nguyên bản ở vào hòn đảo dài đất trung tâm vứt bỏ căn cứ hải quân cũng bị sử dụng sinh hoạt ở nơi này người là hai năm trước được mời trở thành xã kỳ bù cà c r ạ phàn gà lo hai năm này hắn một mực kinh doanh nơi này đến là đem nguyên bản vứt bỏ tòa kia hoàn hảo căn cứ cho một lần nữa chỉnh lý ra vừa vặn có thể để mà nghiên cứu y thuật của hắn nói câu không khoa trương có được ổ pệ ổ pệ no mi lọ lúc này ở y thuật phương diện không nói số một cũng tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể so sánh được tu há d ợ t khoảng cách giờ gì sợ rộ xạ rất gần hai tòa đảo láng giềng m à cư là niu vật ở trong tương đối ít thấy tình huống kỳ thật thông qua khí đợi điều kiện cũng có thể nhìn ra một chút nguyên bản ủ há giận cùng giờ gì sở rổ x ả khí hậu gần như giống nhau thảm thực vật phong phú các loại chủng loại động vật đều ở nơi này sinh tức sinh sôi bởi vì là căn cứ hải quân quan hệ nơi này mới không bị ngoại nhân biết về sau phát sinh khí độc tiết lộ bạo tạc cả hòn đảo nhỏ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát người ngoài coi như biết nơi này cũng căn bản không có cách nào sinh tồn tiếp nhưng chỗ tốt nơi này là một tòa nơi vô chủ bị lò chiếm cứ về sau tương đương với một cái mấy chục người đoàn hải tặc chiếm cứ chí ít một quốc gia diện tích lớn đảo nhỏ tự không địa phương tốt là ở chỗ nơi này không có bất kỳ cái gì cuộc sống vật tư hết thể tất cả đều cần nhờ ngoại bộ cung cấp đây cũng là lò sẽ thường xuyên ra ngoài tìm cái khác hải tặc phiền phức nguyên nhân một trong c ú già ai lần chí ít còn có thể tự cấp tự túc cho dù là ra ngoài cướp bóc cũng là muốn cách một đoạn thời gian trong đảo đồ ăn không đủ mới có thể ra biển mà nơi này cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ đ o ạ n cũng may lọ đoàn hải tặc nhân số vẫn luôn không nhiều cho dù là tại trở thành saki bù cải về sau lại có mới người gia nhập cũng mới không đến ba mươi người ba mươi người cuộc sống vật tư cùng ba trăm người ba phẩy không không không người tuyệt đối là hoàn toàn khái niệm khác nhau trên đỉnh chiến tranh về sau lọ từ tổng bộ hải quân sau khi quay về cũng không có nhàn rỗi nói đúng ra là đang cùng đỏ phờ làm mì ngộ chiến đấu để hắn có phần bị kích thích nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ lợi hại trận kia chiến tranh để hắn hiểu được hắn cái này sẽ kỳ bù cả cùng những thế giới này đ ỉ n h cấp chiến l ự c còn kém được nhiều ngay cả đỏ p h ở là m mì n g ộ đều đánh không lại càng không nói đến những cái kia đại tướng tứ hoàng bọn người nhận thức đến tranh lệch lỏ mỗi ngày bắt đầu khô khan cuộc sống trừ tại b ủ há rợn tu hành chính là ra ngoài tìm từng cái hải tặc phiền phức cường độ cao rèn luyện tăng thêm thực chiến là tăng thực lực lên không có con đường thứ hai với lúc khoảng thời gian này bởi vì dâu trắng nguyên nhân cái chết mà dẫn đến nevê k é p h hỗn loạn không chịu nổi cho hắn kỳ h ô n g thật hắn hiện tại nhìn qua so với nguyên kịch bản bên trong cường tráng không ít duy nhất không thay đổi có thể là kia giống như nghiện n ẹ t thiếu niên đen nhánh n h ạ n tuyến hiện giai đoạn không có thời điểm chiến đấu hắn không phải nghiên cứu y thuật trái cây năng lực chính là tại lột sát hòn đảo này xem như căn cứ chỗ tốt lớn nhất là không gian đầy đủ không cần lo lắng sẽ có người q u ấ y dày thuyền trưởng thuyền trưởng lo tại rèn luyện chính mình thể thuật thời điểm gấu trắng bờ tổ vừa kinh ngạc vừa la từ đằng xa chạy vội tới không nghe thấy một thân chức nghe này âm thanh đây chính là gấu trắng bờ tổ. nhữ n g mày lo nhìn về phía bờ tổ, bờ tổ, ngươi lại q u ấ y dày ta tu hành bờ tổ trong nháy mắt tự bế dừng ở một bên nơi hẻo lánh túi đầu tờ tờ thật xin lỗi tốt ta nói cái gì chuyện mọn sần tiên sinh trước đó không phải nói để chúng ta chú ý một chút tin tức sao ta vừa rồi nhận được tin tức hệ lọ gì ạ r ẻ mì r ẻ mì no mi muốn bị tại hoàng kim thành đấu giá chúng ta có nên hay không nói cho mọn sần tiên sinh Bờ pô đem hắn biết đến tin tức một mạch đổ ra hắn là một con phi thường hiểu được cảm ơn gấu mọn sần đã từng đối trợ giúp của hắn ân tình hắn một mực nhớ đến bây giờ cho nên đối với mòn sần chuyện cũng phi thường để bụng bịch nghe xong b ợ tổ. lò buông xuống trên người gánh trọng trách âm thanh tại trống trải địa phương chuyển ra rất xa hắn cầm lấy để ở một bên kỷ cổ c ụ tiện tay ném cho b ợ tổ, dẫn đầu đi ra ngoài đi chúng ta trước đi qua hoàng kim thành trên đường tại đem tình huống nói cho hắn rất rõ ràng lò đối mòn sần lòng cảm kích không thể so với b ợ tổ kém nếu không lấy hắn trầm ồn xấu bụng không đến nỗi như thế thiếu nhiều lắm không nói khi còn bé dạy bảo ngay tại lúc này cái này sẽ kỳ bù cải cũng là bởi vì mòn sần mà được đến đỏ phờ l ạ m mì ngộ cũng là bị mòn sần cho nhốt vào ìm k é o đao đoạn thời gian trước trên đỉnh chiến tranh nếu không phải mòn sần phái người hắn nói không chừng liền sẽ bị đỏ phờ l ạ m mì ngộ đánh bại như thế khe đếm có thể làm sao còn xong hắn có đôi khi đều có bán mình trả nợ ý nghĩ ta tin t ừ n g ư ơ i tin tức không phải từ ngươi nơi này truyền đi mòn sần nhìn xem trước mặt thấp thỏm tị dọn dỗ cho hắn một châm thuốc can thần cái này rất rõ ràng tỳ dọ dô tuyệt đối sẽ không làm loại này cắt so chuyện trừ phi hắn thật chế cái trượng như vậy tỳ dọ dô sẽ chế trượng sao mòn sần tin tưởng có thể đem một cái hoàng kim thành kinh doanh đến bây giờ loại trình độ này người tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy một cái đại tướng vẫn là mạnh mẽ nhất đem nhân tình không thể so cái gì trọng yếu làm như vậy không riêng gì nhân tình chớ phải còn biết đắc tội một cái vô cùng kinh khủng mà lại phi thường mang thù đại tướng mấu chốt là mang thù vừa đến vừa đi sổ sách ti dọ dô tính được phi thường rõ ràng ti dọ dô mặt tâm trầm dĩ nhiên không phải đối mọn sần mời mọn sần đại tướng cho ta một chút thời gian ta nhất định sẽ tra rõ ràng cái này đầu đuôi sự t ì n h hiện nhiên hắn hiện tại tức giận phi thường mặc dù còn không biết là chuyện gì xảy ra nhưng rất rõ ràng đây là có người muốn làm hắn à. hắn không có khả năng làm vô sự phát sinh phải biết hắn từ không tới có đem hoàng kim thành làm cũng không phải sát lại nhân tử thế giới này cái kia thế lực quật khởi không có nương theo gió tanh mưa máu hắn thì dọ dổ sinh khí hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng việc này trước không nội mòn s ầ n lắc đầu chuyện đã ra lại đi cha làm sao truyền bá ra ngoài kỳ thật đã không có gì tất yếu việc cấp bách vẫn là muốn bảo đảm trái cây có thể an toàn đến hoàng kim thành ta cũng không muốn nửa đường bị người tiết hồ thậm chí có người trực tiếp ăn đây mới là chính sự so sánh ai truyền đi tin tức này lại có cái gì mục đích mòn s ầ n không có chút nào hứng thú hệ lọ gì ạ trái cây đương nhiên sẽ phi thường thu hút ánh mắt người ta không có người nào là đồ đần nhìn nguyên bản hoàn toàn không có một chút thanh danh dâu đen chỉ là thu hoạch được rẽ mì rẽ mì no mi liền đánh bại ạ sở trở thành saki b u cải liền biết cái này trái cây năng lực chỗ c ư ờ n g đại đương nhiên đây là bọn hắn không biết dâu đen cái này lao âm bíp bản thân liền tương đối lợi hại nhưng cũng có thể tưởng tượng chiếm được tin tức này đối với những người khác dụ hoặc mòn sân lo lắng nhất chính là nửa đường bị người thết hồ nếu là đến nơi này hắn ngược lại không lo lắng hắn cũng không phải loại người cổ hủ chỉ cần có thể nhìn thấy trái cây tự nhiên sẽ không để cho nó rơi xuống trong tay người khác xin yên tâm ta tuyệt sẽ không để loại tình huống này phát sinh tuy rõ rộ trịnh trọng cam đoan hắn đương nhiên cũng có thể phân rõ cái gì là khẩn yếu nhất chuyện cha tin tức này truyền bá người có thể chờ sự tỉnh qua đi về sau đến lúc đó thu sau tính sổ sách cũng không m u ộ n trước tiên đem trái cây làm tới hoàng kim thành mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết cái này không riêng gì dính đến cùng mòn sẩn quan hệ vấn đề vẫn là tin tức đã truyền đi vạn nhất trái cây bị người trên nửa đường tiết hồ vậy hắn cái này đấu giá hội mấy năm để dành đến thanh danh liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát phải biết hắn thế nhưng là thông qua cái này đấu giá hội tạo dựng lên không nhỏ nhân mạch là hắn phi thường xem trọng chuyện t u y ệ t không cho sơ thất từ biệt mòn sẩn thì rõ rộ mặt âm trầm bên trên giường như có thể nước ngầm tới tạ nạ cả xuất hiện mang theo hắn trực tiếp xuyên về đến phòng làm việc của mình hắn muốn phát động thế lực của mình bảo đảm viên này hấp dẫn vô số ánh mắt trái cây có thể thuận lợi đến hoàng kim thành chờ tí dọ dổ biến mất không thấy gì nữa m ỏ n sần sắc mặt cũng biến thành khó coi kỳ thật hắn là càng im lặng cái kia lúc đầu cho là mình lần này ra không có cái gì chiêu trò không nghĩ tới cái này xảy ra chẳng hướng quả nhiên cái gì âu hoàng x ô i gió x ô i nước đều là giả kia là một cái treo hiện tại treo quá thời hạn hết thể liền lại trở lại nguyên bản chân chính bộ dáng nói không chừng Cũng có t hệ ể là là nữ thần mắn hắn. hắn muốn mặt chỉ may mức của Ai, quá đấu đ kỵ i u chuyện thấp một điểm đem chuyện xử lọ ý làm sao Sau cứ như vậy khó. vậy đó quả di n nổi mây phun.、Một、viên gió mây cây muốn bán đấu giá tin tức đi ra ngoài Một trái tin r bán tức đi a n g o à i m ộ t chút tử l i ề n để lưu gemi h o à nomi g gì Kim mi mi Thành. Hệ n lò ạ a mi, mi,、no、mi, ai không muốn chính mình ăn n g ấ m lại tiền nhiệm dâu đen chỉ bằng một cái trái cây liền có thể đánh bại hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng hỏa quyền ạ sở ai không biết ao ước có cơ hội này đương nhiên mặc kệ có thể hay không đạt được cũng nên thử một lần mới được thử nói không chừng có cơ hội không thử vậy liền khẳng định cùng chính mình vô duyên khoảng cách hoàng kim thành đấu giá còn có một vòng thời gian khoảng cách gần khẳng định là không ít người đều chạy về hoàng kim thành khoảng cách xa vậy liền không có cách nào làm sao cũng không kịp nước oano đảo ôn ì g ạ s i m a cái đỗ lập tức chừng lớn chuông đồng giống nhau đôi mắt nhìn phía dưới đi tới kim hệ lọ gì ạ rẽ mì rẽ mì no mi chính là viên này trái cây để kia cái gì dâu đen làm phản dâu trắng cái kia lao quỷ đáng tiếc là cái đ o ạ n mệnh ra hỏa cái kia trái cây nhìn qua cũng không có lợi hại như vậy nha kinh khuôn mặt hơn phân nửa đều che giấu tại mũ giáp phía dưới hắn cũng không giống như cái đồ như vậy không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng hắn phản bác viên này trái cây không có đơn giản như vậy trước kia chỉ cần xuất hiện hệ lò gì ạ tất cả đều là đã có chủ hiện tại một viên bị bán đấu giá hệ lò gì ạ đáng giá chúng ta vì đó đi một chuyến hoàng kim thành c á i đồ lung lay chai rượu trong tay hung hăng n g ư ợ c một hớp chính là danh s ư n g thế giới giàu có nhất địa phương vừa vặn lao tử cũng chưa từng đi nhiều như vậy tài p h ú nếu là đều thuộc về lao tử tất cả đoàn hải tặc bị ặt liền là lợi hại nhất cái kia trước kia cái đồ không nghĩ tới có ý đồ với hoàng kim thành là hắn không hề động phương diện này ý niệm hiện tại hắn có loại ý nghĩ này k i a tự nhiên nên láo tử phát tải một đầu thần long phóng lên tận trời trong nháy mắt biến mất tại đảo ổ n ì gạ xỉ mạ trên không chương 607, có ta ở đây ai đến đều vô dụng ai lần ó c vai sỏi bạn t ỷ gỗ nơi này là quân cách mạng tổng bộ căn cứ chỉ bất quá nơi này một mực dấu dếm rất sâu đến nay như c ũ không có bị hải quân cùng chính phủ thế giới phát hiện cho dù là khắp thế giới tìm kiếm quân cách mạng cv cũng không có phát hiện nơi này nửa điểm vết tích kỳ thật bạn t ỷ gỗ bản thân vị trí khoảng cách giờ gì sở rổ xạ không tính đặc biệt xa hành trình cũng liền mấy ngày nhưng chỗ này vắng vẻ chung quanh không có bất kỳ cái gì một đầu đường thuyền đi qua tự nhiên là không dễ dàng như vậy bị phát hiện không thể không nói long gia hỏa này đoán c h ừ n g trừ một thân mạnh mẽ thiên phú kế thừa tại gạp những thứ khác bao quát tác phong làm việc lãnh tụ năng lực chờ so ra gạp lao đầu thế nhưng là lợi hại hơn nhiều chí ít bảo thủ bí mật cái này một khối một trăm cái gạp buộc một khối đều không đủ con trai mình đánh long làm hiện nay bị chính phủ thế giới công bố hung ác nhất tội phạm nhưng chính phủ thế giới lại ngay cả long ảnh chụp đều ít đến thương cảm thật nam tử thần bí lãnh tụ trong văn phòng một người gõ mở lòng cửa bàn công đi đến long ngầm đầu nhìn về phía người tới cho dù là hết sức quen thuộc người vẫn như c ũ là một bộ nghiêm túc thận trọng bộ dáng sapo xem ra ngươi cũng nhận được tin tức làm quân cách mạng tổng tham mưu trường nếu như ngay cả tin tức như vậy đều thu thập không đến chẳng phải là nói rõ ta thất trách sapo cười nói xem ra long tiên sinh đã biết ta ý đồ đến mời ngài phê chuẩn hành động của ta nói xong hắn hạ thấp người thi lễ sapo mặc dù không thích thân phận quý tộc cùng những cái kia các quý tộc hành động nhưng đã từng những cái kia quý tộc đ ổ i dưỡng đối với hắn còn có một chút ảnh hưởng cái này từ hắn ăn mặc cùng nói chuyện hành động bên trên đều có thể thể hiện ra chứ thỉnh thoảng sẽ biểu hiện tương đối xung động ngươi luôn luôn đều là tính t r ư ớ c làm sao nhiệm vụ cho tới bây giờ đều là không bất trừ hoàn thành ta tự nhiên không có lý do ngăn cả ngươi l o n g gật đầu đáp ứng xạ t ô hành động tình cầu bất quá lần này khác biệt trước đó rẽ mị rẽ mị no mi giá trị đủ để dẫn tới n ư u vật náo động đứng dậy đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ hội tụ tại hoàng kim thành lần hành động này cam đoan an toàn của ngươi là đệ nhất sự việc cần giải quyết viên kia trái cây có thể được đến tốt nhất không chiếm được đối với chúng ta đến nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng xạ t ô nói xin ngài yên tâm ta sẽ không cầm an toàn của mình nói đùa ừ n nếu ngươi nói như vậy vậy liền để cô a la đi theo ngươi một khối cũng có thể g i á m sát ngươi không để ngươi làm ẩu nghe được long câu nói này s ạ pô trên mặt biểu lộ lập tức s ụ xuống chính hắn hành động còn có thể theo tâm ý của mình đến nếu là mang lên cô a la toàn bộ hành trình đều muốn bị nàng lại nhảy chết hắn có chút không tình nguyện phản bác hành động lần này rất có thể sẽ gặp nguy hiểm cô a la nàng chính là bởi vì nguy hiểm mới khiến cho cô a la đi theo ngươi để tránh ngươi đến lúc đó vì nhiệm vụ mà lên đầu long đánh gãy sapo hắn đối với cái này phụ tá kiêm đệ tử lại hiểu rõ bất quá căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt đây là mệnh lệnh sapo đành phải vẻ mặt đau khổ gật đầu đáp ứng long làm được quyết định không ai có thể để hắn thay đổi lại nói long như vậy cũng đúng là vì hắn an toàn cân nhắc đúng người mất đi ký ức hiện tại có thể lại tìm trở về một chút rồi đây là hơn mười năm trước lần kia đông hải thiên long nhân đi hướng vương quốc đoa tạo thành di chứng cũng chính là lần kia long đem xạ p ộ nhặt trở về mới cứu hắn một cái mạng nhưng k i a trí nhớ lúc trước xạ p ộ cũng đã không nhớ nổi mấy năm này theo xạ p ộ thực lực tăng lên cùng một ít tin tức kích thích để hắn đã có thể mơ hồ nhớ lại một chút đi qua đoạn ngắn cho nên long mới sẽ có câu hỏi như thế xạ p ộ lắc đầu vẫn là mơ mơ hồ hồ cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều chẳng qua là cảm thấy hải quân đại tướng ngọn s ậ n hỏa quyền ạ sở còn có long tiên sinh ngươi con trai v ì cảm giác hết sức quen thuộc lúc ấy hỏa quyền tiên sinh bị hải quân tuyên bố xử từ lúc ta cảm thấy phi thường thương tâm hẳn là cùng hắn có rất thân mật quan hệ vì tiên sinh tin mới ta cũng có thể cảm giác được thân cận chính là hải quân đại tướng ngọn sẩn thân cận bên trong sẽ có một chút sợ hãi cảm xúc thật giống như khi còn bé bị ngươi chỉ dạy cái loại cảm giác này những thứ khác liền không có cái gì long bất đắc dĩ lắc đầu hắn kỳ thật căn cứ ạ sợ vì hai huynh đệ đối x ạ t ổ ảnh hưởng đã đối thân phận của x ạ t ổ có suy đoán chỉ là không rõ x ạ tổ vì sao lại đối hải quân đại tướng mòn sần cũng cảm giác được quen thuộc chẳng lẽ hắn là cái kia hải quân đại tướng mất tích nhiều năm đệ đệ thế nhưng là cũng không thể nào nói nổi hải quân đại tướng mòn sần không phải có một cái đệ đệ hắn cũng đã gặp lại hoặc là nói t ừ n g tại đông hải phủ xạ v ì lạ dở còn xảy ra chuyện gì hắn không biết chuyện không còn xoắn suýt những vấn đề này long khoát khoát tay ra hiệu x ạ tổ trở về chuẩn bị hành động n g ư ờ i đi tìm cô a l a sau đó các ngươi bắt đầu hành động đi sẽ có xếp vào tại hoàng kim thành người phối hợp các ngươi hành động đại tướng các h ạ ta đã tra rõ ràng là cái kia thương nhân chính mình tung ra ngoài tin tức hẳn là muốn nhờ vào đó đập đến đầy đủ giá cao dù sao còn chưa từng có hệ lò gì ạ trái cây bán đấu giá tiền lệ t ì dọ dộ vội vã tìm tới mòn sẩn báo cho hắn tra được tin tức có tiền có thể làm mài đầy quỷ tiền có đôi khi có thể thông thần nếu như ngươi không thể đó là bởi vì ngươi tiền còn chưa đủ nhiều t u dọ d r tại phát huy hắn vô địch bệ gì điều tra thuật về sau vẹn vẹn qua một ngày thời gian liền không sai biệt lắm làm rõ ràng đầu đuôi sự tình hắn mới có thể ngay lập tức đến nói cho mòn sần việc này thật không phải hắn ở sau lưng d ở cho quỷ cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có đều là cái kia thương nhân đang làm một chút tự cho là đúng tiểu thông minh mòn sần gật đầu mặc dù trong lòng rõ ràng cái kia thương nhân mục đích làm như vậy đơn giản là để hắn đạt được tiền tài tối đại hóa nhưng đối với cái kia thương nhân nao mạch kín có chút không dám gật bừa đứng tại cái kia thương nhân góc độ không gì đáng trách dù sao hắn không biết tỷ dọ dỗ đến cùng có bao nhiêu tài lực dù cho trái cây không thông qua đấu giá tỷ dọ dỗ cũng có thể nhẹ nhõm cho ra một cái vượt xa giá thị trường giá cả đủ để cho g i a hỏa này nửa đời sau đều có thể trôi qua rất tiêu sái loại kia tựa như là một cái đi qua rất nổi danh c ố sự giống nhau một cái bình thường bình dân suy đoán hoàng đế mỗi bữa muốn ăn bao nhiêu cái bánh giống nhau cái này thương nhân tầm mắt hạn chế trí tưởng tượng của hắn cái này xóng thao tác để hắn lập tức mất đi hai cái đại nhân vật đối với hắn h ả o cảm hai cái này tùy tiện cho hắn một chút đồ vật đều đầy đủ vượt qua trái cây bán đi về sau đoạt được bẹ gì những này còn không tính có mệnh phải cũng phải có mệnh hoa mới được hải tặc nhóm nhưng không có một người hiền lành phải biết tiểu nhi cầm kim n ộ n nhịp thành phố không khác tự tìm đường chết coi như viên này trái cây đấu giá một cái giá cao tên kia có thể hay không còn sống đem số tiền kia xài hết vẫn là một tần số t ì dọ d ộ biết mọn sân đối với tin tức này cũng không quan tâm hắn nói ra bất quá là vì tẩy thoát chính mình h i ể m nghi sau đó phải nói lời mới là mọn sân muốn nghe tạ nạ cả đã dẫn người tiếp xúc đến người kia hiện tại ngay tại trở về trên đường ngày mai liền có thể đến nơi này chỉ là đ ầ u giá hội t ì dọ d ộ muốn nói lại thôi không biết nên làm sao mở miệng mọn sân lúc này lên tiếng ta biết ngươi ý tứ đấu giá hội có thể bình thường cử hành rẽ mị rẽ mị no mi cũng có thể bỏ vào đấu giá ta tin tưởng sẽ không có người ra giá cao hơn ta chuyện này vất vả ngươi sau khi chuyện thành công chỉ cần ngươi không làm ra cái gì vượt qua ta danh giới cuối cùng hành vi ta trước đó đối l ờ i hứa của ngươi không thay đổi m ò n sần không phải một cái n ổ sâu người vô tình bất kể nói thế nào hắn lần này đều nhận tỷ dọ rộ tỉnh tiện tay giúp tỷ dọ rộ một tay từ không gì không thể bởi vì tin tức đã truyền đi bọn họ nếu là ngầm giao dịch cố nhiên có thể nhưng t ỷ dọ dỗ cái này đấu giá hội mấy năm góp nhặt danh tiếng liền xong đời cái này đối với t ỷ dọ dỗ tạo thành tổn thất là bao nhiêu tiền đều khó mà bù đắp cho nên mọn sần có qua có lại cũng coi là nho nhỏ trả chút nhân tình hắn cũng không kém như thế điểm công phu đa tạ mọn sần đại tướng thông cảm t ỷ dọ dỗ lần này là thật tâm nói tạ nếu như không phải cùng vị này đại tướng không phải người một đường chưa chắc không thể làm bạn bè mọn sần xin các hạ yên tâm chỉ cần rẽ mì rẽ mì no mi đến hoàng kim thành ta sẽ ngay lập tức đưa đến trên tay của ngươi đấu giá hội chỉ là cần nó lộ mặt làm cái mánh lưới là được cũng đúng là mánh lưới căn cứ đi qua dưới mặt đất đấu giá hội bán đấu giá trái ác quỷ tối cao giá sau cùng đến xem đến nay còn chưa có xuất hiện qua đã từng ổ pệ ổ pệ no mi năm tỷ giá trên trời đối với mòn sân đến nói năm tỷ mặc dù không phải số lượng nhỏ nhưng đạt được đỏ phở làm mì ngộ vô tư tặng cho tài sản về sau cái này cũng không đến nỗi không bỏ ra nổi tới hai người r ă m ba câu xác định được phía dưới cũng chính là chờ lấy đấu giá hội bắt đầu nói đến mỏn sân hiện tại còn hoàn toàn không có nghị kỹ viên này trái cây giao cho ai vô luận cho ai tại thời gian ngắn đều sẽ tạo nên một cái mạnh mẽ chiến lược tại dâu đen sau khi chết mỏn sân liền ra lệnh để các nơi trên thế giới hải quân tìm kiếm viên này trái cây đồng thời cũng có phát động hắn tự thân quan hệ nhưng trên thực tế hắn cũng không có báo cái gì hy vọng cũng căn bản không có nghị đến thời gian ngắn liền có thể tìm kiếm đến hắn đều đã có dự tính xấu nhất viên này trái cây nói không chừng bị người ăn đều có khả năng rất lớn chỉ là không nghĩ tới những chuyện khác còn không có giải quyết loại này tương đối xem mặt chuyện vậy mà trước những cái kia rối loạn lùng tung tình huống một bước xem ra hắn gương mặt này mặc dù không thể nói là âu hoàng chí ít cùng phi tủ không dính dáng bất quá mặc kệ cho ai ăn kia cũng là về sau sự tình hiện tại vẫn là trước tiên đem trái cây lấy đến trong tay thích hợp nhất về sau có nhiều thời gian lựa chọn thuộc về quyền ỷ sổ mấy ngày nay tại hoàng kim thành có thể nói là như cá g ặ p nước còn có cái gì là so đem một cái dân cờ bạc ném tới trong sòng bạc càng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ đây này nếu như có đó nhất định là hắn tại sòng bạc bên trong không ngừng phải tại thắng tiền đây là gấp đôi vui vẻ kỳ thật ỷ sổ cũng không có tại sòng bạc bên trong thắng quá nhiều tiền hắn cũng không tham dù cho thị c ự c như mạng cái này nhìn qua là một cái nghịch lý bởi vì càng là thị cực như mạng ra hỏa k i ê u cực tính tất nhiên liền sẽ càng lớn cũng sẽ càng tham lam hết lần này tới lần khác ỷ sổ chính là một cái có thể khống chế lại mình ra hỏa đương nhiên hắn không có giống trước đó như thế một mực thắng trong sòng bạc cũng có cao thủ chân chính ỷ sổ chỉ cần không phải sử dụng kẹ bùn sổ cụ gian lận cũng không có khả năng một mực thắng được đi chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ỷ sổ chơi tương đối vững vàng tăng thêm khả năng có người chào hỏi một chút hậu bị thủ đoạn không dùng ở trên người hắn không phải vậy hắn lợi hại hơn nữa đổ thuật cũng không được phong vị tiệm m ì sợi nơi này cơ hồ thành ỷ sổ mòn sần hai người dưới mặt đất chắp đầu chạm mặt cứ điểm ỷ sổ hắn là thật đối với m ì sợi có không phải bình thường yêu thích mỗi ngày ăn bữa bữa ăn cũng sẽ không ngán cái chủng loại kia mòn sần những ngày này chứ bận bịu chính mình sự tình bên ngoài cũng sẽ thường xuyên bất thời gian ra cùng ỷ sổ nói chuyện phía một hồi mục đích chủ yếu vẫn là bồi dưỡng một chút tình cảm gia tăng độ thiện cảm nếu có số liệu hẳn là có thể nhìn thấy ỷ sổ trên đầu không ngừng toát ra hảo cả một một vạch hóa ra là chuyện như thế hệ lọ gì ạ r ẻ mì r ẻ mì no mi nếu là lấy ra b á n đấu giá không biết bao nhiêu người sẽ bị hấp dẫn tới cường đại như vậy đồ vật xác thực đáng giá ngươi từ tổng bộ hải quân tới một chuyến ỷ sổ cùng n g ọ n sần hai người một người ôm một chén lớn mì sợi phát ra vạch vạch tiếng vang thỉnh thoảng dừng lại nói chuyện hiện tại tự nhiên không cần giống trước đó ỷ sổ mời khách ăn nhiều như vậy Mòn sần vẹn vẹn ăn ba bắt liền vô vô bụng ngừng vô vô ba bắt lại. hiện nay tổng bộ hải quân kinh nghiệm trên đỉnh chiến tranh về sau đầu tiên muốn làm chính là chậm rãi củng cố chiến quả trước tiên đem tổng bộ hải quân trùng kiến tốt ở trong quá trình này tự nhiên cũng không thể bỏ mặc nữ vật náo động mặc kệ chỉ là mới hải quân nguyên x o á i còn không có tuyển ra đến không có cách nào đưa ra toàn lực đến xử lý nữ vật l o ạ n c ụ đợi đến hết thể đều ổn thỏa kế tiếp hải quân muốn công lược dĩ nhiên chính là lực ảnh hưởng yếu nhất nữ vật lao phu chỉ sợ như vậy trái cây sẽ hấp dẫn đến một chút chân chính quái vật vậy liền có chút phiền phức Y s o đối với cái này tỏ vẻ có chút bận tâm đối với cái này mọn sần tỏ ra là đã hiểu nhưng hắn lại không tán đồng có ta ở đây quái vật gì đến cũng vô dụng phảng phất cảm thấy lời này quá trăng bức dễ dàng s ử a ra vấn đề mọn sần d ừ n g một chút còn nói nếu là tại tăng thêm ý số ngươi vậy liền không có sơ hở nào ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đúng không chương 608, t r ò h a y mở màn ha ha ha xem ra lão phu lần này chỉ có thể cầu nguyện sẽ không có người ở đây gây sự ý số không trả lời thẳng hắn thái độ đã nói rõ nếu quả thật phải có tình huống hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát mòn sân cười nếu như vô sự phát sinh đương nhiên tốt nhất nhưng thông qua hắn đạt được các loại tin tức tập hợp độ khó không nhỏ hải tặc nếu là không gây sự vậy còn gọi hải tặc sao lần này dù sao ỷ sổ là đường hòng chạy nói đùa một cái đại tướng chiến lược mòn sần làm sao lại dễ dàng như vậy cho để ở một bên nhàn trí coi như không có việc gì cũng phải làm c h ú t chuyện nghĩ biện pháp đem ra hỏa này cho kéo lên thuyền kỳ thật dù cho không có ỷ sổ tại mòn s ầ n cũng sẽ không lo lắng tứ hoàng chiến l ự c trừ cái đồ tên kia sẽ thường xuyên không theo lẽ thường ra bài khắp nơi tán loạn những thứ khác kỳ thật đều tương đối an ổn cho dù là thích khắp nơi đi dạo sạt cũng sẽ không như cái đồ giống nhau làm loạn b i t m o n g trở thành tứ hoàng về sau đã biến thành hì kỳ cọ mọ gì, dâu trắng cũng đã mất đi đây chính là dưới mắt niu vật tình huống ả sơ muốn trở thành tứ hoàng trí ít còn cần mấy năm thời gian hiện tại còn chưa đủ tư cách mòn s ầ n một chút cũng không hoảng hốt có hắn chấn giữ sẽ không xuất hiện cái gì thu thập không được nhiễu loạn nếu là tại tăng thêm ị sổ vậy thì càng không sợ hãi như vậy coi như toàn bộ tứ hoàng đoàn toàn bộ điều động hắn cũng có thể cho đỗi trở về lại nói hắn cũng không phải là không có cái khác bố trí lại nhìn sẽ khuấy động bao lớn phong vân thời gian trôi qua rất nhanh mòn sân còn không có nhìn thấy re m ì re m ì no mi ngược lại là dẫn đầu nhìn thấy l õ mòn sần tiên sinh gấu trắng bở cổ cùng bẹn chỉnh xa kỳ bọn người rất an phận cùng mòn sân chào hỏi khi còn bé bọn hắn cũng không dám tại mòn sân trước mặt lỗ mãng lại càng không cần phải nói lớn lên hai người này một gấu luôn luôn là đoàn hải tặc hẹ ở bên trong nhất ra ba người trước mắt đều trở nên thành thành thật thật một bộ bé ngoan bộ dáng bọn hắn kỳ thật cũng không nghĩ thực tế là người trước mặt này quá khứ chiến tích quá dọa người ngay cả d â u trắng đều tổn hại trên tay hắn bọn họ những người này thêm một khối đều không đủ người ta một đau chặt mòn sân cười ha hả cùng bọn hắn cũng lên tiếng chào hỏi lúc này mới quay người nhìn về phía lò nha ha ha một đoạn thời gian không gặp lò ngươi ra hỏa này thậm chí ngay cả thận hư ma bệnh đều tốt hơn nhiều mắt quần t h â m cũng không có nhiều hắn vô vô lò bà vai cười nói giờ gì sợ rộ xạ thế nhưng là danh xưng yêu cùng nhiệt tình tri quốc ngươi lựa chọn định cư tại pù há d ợ t ta còn thực sự sợ ngươi cũng không có việc gì liền chạy tới giờ gì sợ xạ đại bảo kiếm một phen không nghĩ tới ngươi có thể khống chế lại chính mình người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là tiết chế điểm tốt cái gọi là tuổi nhỏ không biết mét thanh quý xem ra ngươi đã ngộ lo mặc dù không hiểu mòn sần phía sau cùng nói đến hổ lang c h i tử nhưng kết hợp phía trước ngữ cảnh đến xem không thể nghi ngờ cũng giống vậy sẽ không là cái gì tốt nói ta không phải ta không có n g ư ờ i không nên nói b ậ y ta mỗi ngày tu luyện cũng còn không chê không đủ làm sao lại nghĩ những n à y rối loạn lung tung chuyện giờ gì sở dộ xạ ta đều không có đi qua mấy lần hắn có chút nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên là thẹn quá hóa giận mỗi lần nhìn thấy ra hỏa này kiểu gì cũng sẽ bị các loại trêu chọc lo đều nghĩ một đao chém tới nhưng mỗi lần lý trí sẽ luôn để cho hắn đình chỉ loại này tìm đường chết cử động dù sao loại kia bị treo lên truy ký ức thực tế nói là không lên cái gì mỹ hảo mấu chốt là cái này khốn nạn ác thú vị luôn luôn thích đánh người mặt đầu heo bộ dáng cũng không có biện pháp gặp người hắn đường đường sẽ kỷ bù cái sở ghi ống óc ít không muốn mặt như sao mòn sân n g ữ môi thật sự là một chút cũng không đáng y ê u a hắn một cái tay nắm cả lọ b ả vai một bộ hai anh em tốt bộ dáng bất quá lo nói thật không nghĩ tới ngươi sẽ quan tâm ta như vậy tình huống để ta rất cảm động đâu hứ lo đầu chuyển hướng một bên khác thân thể cứng đờ có chút mất tự nhiên ai sẽ quan tâm ngươi không muốn tự mình đa tình d ừ n g một chút hắn lại nhịn không được nhắc nhở lần này r ẻ mị r ẻ mị no mi tin tức sợ rằng sẽ bị truyền bá rất rộng không biết có nhiều người sẽ nghe tin lập tức hành động chúng ta qua trên đường tới đã tiêu diệt hai nhóm chuẩn bị đến kiếm một chén canh hải tặc ta còn nhìn thấy hai nhóm siêu tân tinh thuyền hải tặc chỉ sợ lần này đến hải tặc sẽ vượt qua tưởng tượng ngươi vẫn là chú ý điểm cho thỏa đáng ngoài miệng nói không m u ố n kỳ thật thân thể vẫn là rất thành thật lò gia hỏa này cũng là ngạo kiều nam yên nào yên nào sẽ không có vấn đề gì ta là ai hải quân ở trong đẹp trai nhất mạnh nhất ngọc diện tiểu gia cát đừng nói chỉ là hải tặc tứ hoàng đến đều có đến mà không có về bất quá khó được ngươi chuyên môn vì chuyện này tới coi như có chút lương tâm không có hưởng phí ta cứu ngươi một mạng đi ta mời ngươi uống rượu thuận tiện để người dẫn ngươi đi đại bảo kiếm một phen hảo hảo bông l ò n g một chút mòn sân lộ ra rất vui vẻ cái này chứng minh lúc trước hắn cách làm không sai l ò vẫn là thật lòng tôn kính hắn quan tâm hắn còn có cái gì là so trả giá liền đạt được hồi báo mà không phải nuôi dưỡng một cái bạch nhãn lang để người vui mừng đâu khốn nạn ta mới sẽ không đi cái gì đại bảo kiếm đâu hắn còn nhớ rõ m ỏ n sần tại hắn hơn mười tuổi thời điểm làm khốn nạn chuyện nhaha ha không cần xấu hổ đã ngươi không nghĩ để người ta biết ta đem địa chỉ nói cho ngươi chính ngươi đến liền tốt rồi ta lò không lại mạnh mẽ giải thích cái gì kỳ thật thấy m ỏ n sần rời đi chủ đề lò trong lòng hiểu rõ liền không nói thêm gì nữa m ỏ n sần gia hỏa này tại quá khứ dùng vô số thí dụ chứng minh pham la cùng hắn đối nghịch gia hỏa đều không có kết quả gì tốt âm mưu luận một chút lò thậm chí hoài nghi cái này rẽ mì rẽ mì no mi bán đấu giá tin tức là mỏn sần ra hỏa này cố ý thả ra vì phải chính là có thể dùng nhỏ nhất công phu đến trình độ lớn nhất giải quyết một cái lưu vật hôn loạn tình huống mặc kệ là chạy theo cơ vẫn là từ các phương diện khác đến nói đây đều là mười phần đáng giá hoài nghi chuyện lò thậm chí cảm thấy phải hắn đã đụng chạm đến chân tướng sự tình đây là hắn tại nhìn thấy mỏn sần về sau đột nhiên linh cơ khe động tỉnh táo lại mà lại càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Cái chính còn chuyện này không nạ. May mà chính mình mà này May vì、no、lần o Khoảng lắng lâu. gian thời rất cách đấu cục này trong không có phát sinh cái gì thương nhân tới trên đường rẹ mì rẹ mì no mi bị hải tặc cướp đi sau đó mòn sần khẩn cấp truy kích lại gặp phải các loại ngoài ý muốn b ở lạ b ở lạ có thể tiếp tục nước mấy cái chương tiết chiêu trò viên này trái cây rất thuận lợi liền được đưa đến mòn sần trên tay không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. khi thật bị dâu đ e nhưng xưng là u qua quỷ nhau. n nhất nhìn cùng những không hình dạng xoắn g gì ác trái khác trái ác khác cây thứ hề Từ một con nhiễm sắc quả dứa không sai lắm. Nhưng chính là như thế một cái nho nhỏ đồ vật có thể để một cái tiểu bạch nhảy lên trở thành cao thủ có thể để một cao thủ trở thành cao cao thủ chính là như thế không giảng đạo lý không nói nguyên tắc cũng không nói vật lý dù sao đặt ở kiếp trước mặc kệ làn i ệ u tần ìn x ị n vẫn là đà ủy h u ỳ n vách quan tài toàn diện đều ép không được Chật chật. đây chính là hệ lọ gì à r ẹ m ì r ẹ m ì no mi mòn sân từ một cái tinh xảo trong d ư ơ n g lấy ra viên này lớn cỡ b ả n tay trái cây đặt ở trong tay ném hai lần kệ xạ ngươi nói nếu là đem viên này trái cây cho ngươi ngươi có thể nghiên cứu ra được thứ gì ta nhớ được ngươi trước đó đi theo vệ gạ t h ủ làm qua trái ác quỷ nghiên cứu nghe nói còn làm ra tới qua nhân tạo trái ác quỷ ân rất sớm trước đó đọ p h ậ l ạ m ỉ ngộ tên kia tìm tới ngươi cũng là phương diện này nguyên nhân a m ò n sần đem ánh mắt nhìn về phía k â y xạ nói đến những ngày này một đám người ở trong nhất hải lòng chính là hắn có tiền lại có lúc ở giữa k â y xạ những ngày này đem hoàng kim thành tương đối nổi danh c h à n g tử đều nhanh muốn đi dạo toàn bộ có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên thanh bạch rất nhiều xem ra tìm kỹ sư trình độ kỹ thuật khá cao lúc này nhìn qua có điểm giống là chống dông ý của công tử chính là cái này nhan giá trị không, không nói cũng được cây ạ có chút xấu hổ bất kỳ cái gì nghiên cứu đều cần tập trung tinh lực không thể phân tâm sự tính khác hắn mặc dù một mực không phục vệ gạ phụ nhưng trong lòng rõ ràng trình độ của mình cùng hắn so ra kém mấy con phố có lẽ hơn mười đầu đường phố lúc ấy vệ gạ phụ liên quan tới trái ác quỷ nghiên cứu lâu như vậy đều không có hoàn toàn thành công liên lại càng không cần phải nói hắn ta gần thời gian hai năm đều đem ý nghĩ đặt ở mòn sân hảo ừ n hiểu mòn sân gật đầu hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không có thật định đem rẻ mì rẻ mì no mi cầm tới cho kệ s ạ nghiên cứu cái gì gia đình a dùng cấp cao nhất hệ lọ di ạ đến nghiên cứu thật muốn nghiên cứu trước tùy tiện tìm hệ z o a n không phải càng hàng đẹp giá rẻ sao đem rẻ mì rẻ mì no mi đặt ở trong dương mọn sần cũng không có xoắn suýt trái ác quỷ đến cùng là thế nào đến nó nguyên lý lại là cái gì những này hẳn là vệ gạ t h ụ bọn người cân nhắc vấn đề tựa như một người biết lái xe đồng thời kỹ thuật lái xe phi thường thành thạo nhưng hắn lại không cần hiểu được làm sao chế tắc một chiếc xe hơi mòn sân nhìn về phía một bên đứng vững đã đổi một thân hoàn toàn mới bí thư trang phục cạ lụy phạ trong tầm mắt dị phong nổi lên ngăn trở ánh mắt của hắn khục khục đều do cái này đáng chết chế phục c lụy phạ đều an bài thỏa đáng sao đúng vậy trưởng quan tuất thông báo một chút đi chuẩn bị đi đấu giá hội cùng ngày cân nhắc đến lần hội đấu giá này tầm quan trọng thì d ò dỗ cô ý đặt ở nửa lúc chiều cử hành chờ đấu giá hội kết thúc vừa lúc là bữa tối thời gian như vậy tại trải qua khẩn trương kích thích đấu giá về sau vừa v ẫ n tham gia tiếp xuống cử hành yến hội đã có thể thư giãn một tí cũng có thể lẫn nhau bắt chuyện theo tới từ khác biệt quốc gia người kết giao mà cái này tiệc rượu liền có thể sung làm một cái giao lưu bình đại lần này đấu giá hội quy mô bảo an cùng trình độ trọng yếu đều vượt xa giới trước t ừ ti dọ dô tự mình đảm đương đấu giá sư cam đoan lưu trình không có sơ hở nào đấu giá hội không thiết thiệp mời lại không phải mỗi người đều có thể vào tràng người bình thường cùng lần này đấu giá hội trên cơ bản liền vô duyên cái khác bất luận cái gì tham gia đấu giá hội người cũng đều được cho biết khả năng phát sinh nguy hiểm bởi vì lần này gió của bất tỷ khá lớn dù cho tỷ dọ dồ cũng không che được ngọn sân hành trình mặc dù không có giữ bí mật đại đa số tới hải tặc kỳ thật cũng không hiểu biết hắn cũng ở nơi đây từ hai ngày này bắt đầu đến từ new e a r t các thế lực lớn người bắt đầu xuất hiện tại hoàng kim thành chỉ là treo thưởng quá trăm triệu hải tặc liền đã vượt qua mười ngón số lượng có thể thấy được viên này hệ l ò di ạ trái cây lực hấp dẫn kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng ba giờ chiều đấu giá hội bắt đầu chính thức vào sân cho hay muốn mở màn chương 609, c h các lộ nhân vật phong vân hoàng kim thành đã là một tòa thành thị quốc gia lại là một hòn đảo đương nhiên nó cuối cùng vẫn là một đầu thuyền đại tỷ d ò dồ hảo danh tự này lên được một điểm sáng ý đều không có cùng hải quân nào đó nhan giá trị đảm đương đại tướng đặt tên giống nhau kém toàn bộ thuyền lớn dài mười cây số rộng nhất c h ô ước sáu cây số từ hai con to lớn vô cùng hoa tiêu rùa lôi kéo thuyền ân hoàng kim thành vị trí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi ngẫu nhiên nó cũng sẽ xây dịch một chút vị trí dù sao biển cả khí hậu nhất là nưu vật khí hậu phức tạp nhiều biến cũng cần ứng đối một chút loại tình huống này bất quá đại thể đều cố định tại nào đó phiến hải vượt bên trong sẽ không tùy tiện xuất hiện ở những người khác địa bàn bên trên dễ dàng gây nên hiểu lầm nghiêm trọng còn có thể gây nên chiến tranh hoàng kim thành có được thế giới xa hoa nhất khách sạn hoàng kim c h i vương khách sạn nó ở vào tòa thành thị này cao cấp vip khu vực là trên thế giới một tòa duy nhất bắt tinh cấp khách sạn cả tòa khách sạn toàn bộ dùng hoàng kim kiến tạo m à thành chỉ là kiến tạo tòa này khách sạn dùng hoàng kim liền có thể mua xuống rất nhiều quốc gia có thể và ở quán rượu này khác h nhân không phú thì quý hoặc là nổi danh thế giới đại hải tặc người bình thường căn bản ở không dạy nổi nơi này một cái bình thường gian phòng một đêm tiền phòng khả năng liền để đầy đủ một cái bình dân gia đình sinh sống mấy tháng hoàng kim chi vương khách sạn là tòa thành thị này khu vực trung tâm nhất lần này tổ chức đấu giá hội cùng di v ã n g khác biệt không có đặt ở phía ngoài khu bình thường ngực mà là đặt ở nơi này nói một cách khác người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào nơi này như vậy liền đem một vài muốn đục nước béo c ộ t nhưng thực lực không đủ người bài trừ bên ngoài cho dù là hải tặc cũng cần đủ thực lực thân phận mới được trừ cái đó ra chính là trên thế giới các đại hắc á m thế lực các quốc gia quý tộc đại thương nhân nhóm đ ầ u giá hội là từ trong khách sạn chuyên môn kịch trường cải tạo mà thành lớn nhất có thể nhận nạp 800 người 800 người xem ra không coi là nhiều nhưng nghĩ một hồi kịch trường ở chỗ đó nơi này liền biết số người này trên thực tế đã so trong tưởng tượng muốn nhiều không ít kỳ thật thế giới này cuộc sống cùng khổ người nhiều kẻ có tiền cũng xa so với tưởng tượng nhiều không có tiền chính là thực sự hết tiền có tiền là thật có tiền cái này cũng không kỳ quái so với mòn sẩn kiếp trước khoa trương hơn một chút thế giới này năm phần trăm tả hữu người liền có được trên thế giới chí ít chín mươi lăm phần trăm trở lên t à i phú qua một cái tỷ dọ dộ liền không sai biệt lắm có được thế giới lưu thông bẹ gì hai mươi phần trăm có thể thấy được cái số này nhiều khoa trương cho nên tuyệt đại đa số người bình thường vì cái gì trở thành hải tặc cũng không phải là hư vô là mở mị từ o hào do, sao so á n cùng càng hư nam tử hán cái gọi là mộng tưởng tự do, mà vẹn vẹn bởi vì thực tế sinh sống không nổi, chỉ có thể ra biển bắc bên trên một thanh.、Bại、chính là vứt bỏ mệnh, dù sao cũng không thể、so、với thì càng kém, cực thắng liền nhất sinh tỷ tử tự thực tế thể một vứt thể thì tối thiểu nhất có thể tồn tiếp. t hệ hư chỉ sở bởi cái có bắc cực có dù gọi là mà là ra ra kém, Bại với vì bỏ hôm qua bắt đầu làm thì dọ dộ phụ tá bạ cả giặt trên cơ bản đều tại bến cảng c h ấ u n ê n h đón đến từ các nơi trên thế giới chủ yếu là n i u v ậ t đại nhân vật hoàng kim thành có cái chuyên môn ghi chép sổ ghi chép dùng để ghi chép trên thế giới này từng cái nhân vật cường đại quý tộc thế lực chờ đây đều là thuộc về hoàng kim thành vip nhưng kỳ thật cũng không phải là mỗi cái hộ khách vip đều có tư cách bị bạ cạ giặt tiếp đ ạ i giống trước kia kịch bản bên trong mũ rơm một đám làm treo thưởng mười mấy ước đại hải tặc đương nhiên là có tư cách mà lại ở trong đó cũng có được tì dọ dỗ tinh kế đấu giá hội bắt đầu vào sân lúc này nên đến đã toàn bộ đi tới tự nhiên cũng là từ bạ cạ giặt dẫn dắt mọi người có thứ tự ra trận mỗi một cái ra trận người căn cứ hoàng kim thành đối mỗi người bọn họ đẳng cấp tự nhiên có khác biệt số hiệu phát cho bọn hắn tại dạng này trường hợp không có người sẽ nháo sự cho dù là xuất hiện loại kia thẻ số cùng thân phận không hợp tình huống cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn có thể tiến vào nơi này không có một cái là ngu xuẩn nhiều như vậy nhân số trình diện chỉ dựa vào bạ c ả giặt một người tự nhiên không đủ trừ nàng bên ngoài nơi này còn xuất hiện ba mươi cái người mặc chỉnh tề lễ phục tuổi trẻ xinh đẹp thị nữ làm hoàng kim thành sĩ quan cảnh sát tạ nạ cả cũng mang theo hơn mười người bảo an lực lượng đi theo cùng nhau duy trì trật tự kịch trường chia làm trên dưới hai tầng thượng tầng vị trí hết thẻ chỉ có chín cái gian phòng có thể cho được mời ở đây tất cả đều là thế giới này đứng đầu nhất thế lực dĩ vãng nơi này đều sẽ để chống rất nhiều hôm nay ngược lại có chút không đủ dùng người tới nhiều lắm có lai lịch người cũng quá nhiều an bài thế nào kỳ thật đều có những người khác có không ít lời oán giận khoảng cách ba điểm chính thức bắt đầu còn có một khắc đồng hồ thời gian cái này có thể dung nạp tám trăm người phòng đấu giá đã ngồi đầy người phía trước nhất sân khấu bên trên bị một lần nữa cải tạo qua vị trí trung tâm nhất đổi thành một cái kim hoàng sắc bàn đấu giá ân the g o l d kỳ thật bao quát căn này phòng đấu giá lớn không ít bộ kiện tất cả đều là the g o l d chế thành khắp nơi h i ể n lộ ra một bộ vạn ác khắc kim khí tức không biết bao nhiêu người ở trong lòng điên cuồng n ổ nước bọn đỏ mắt thầm hận vì cái gì có được người nơi này không phải mình đương nhiên cũng không ít biển trong tặc nhãn hung mang lấp lóe hiển nhiên là đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu phía dưới không ít người đều tại riêng phần mình bàn luận xôn xao trung tâm nhất sân khấu bên trên đến từ thế giới các đại tin mới ký giả tòa soạn nhóm máy ảnh không ngừng lấp lóe đem trước mắt một vài bức hình tượng cho ghi chép lại làm thế giới cấp cao nhất mấy cái tòa báo đều là tại hoàng kim thành sắp đặt phân xã cái này không thể bình thường hơn được hoàng kim thành làm hiện nay trên thế giới lớn nhất đô thị giải trí cái này trong cơ bản bên trên mỗi ngày đều sẽ có đủ loại tin mới phát sinh rất nhiều lớn tòa báo tập đoàn đều ở nơi này thiết t r í có phần chi cơ cấu lần này lại là một lần đại tin mới xem ra hệ lỏ gì ạ rẽ mì rẽ mì no mi đối với những đại nhân vật này lực hấp dẫn thật không thể khinh thường ngươi nhìn bên kia đến chính là n v ậ t tiếng t â m lửng lấy kèm đoàn hải tặc cái kia là thuyền trưởng của bọn h ắ n huyết thủ vợ lạc kèm thiền truy nã hai ước năm ngàn vạn ha ha, lần này huyết thủ kẻm có thể không tính đại nhân vật gì ngươi nhìn vị trí của bọn hắn liền biết không tệ lần này xuất hiện ở đây đại nhân vật chỗ nào cũng có các ngươi nhìn lầu hai bên trái cái kia trong phòng kế là thế giới ngầm nổi danh nhất vay nặng lãi chi vương đường thứ hắn bên cạnh cái kia trong phòng kế là thế giới ngầm lớn nhất khí quan con buôn chú lạ đều là thế giới ngầm vương giả không có nghĩ tới những thứ này dưới mặt đất vương giả cũng đều bởi vì viên này trái cây mà phát động phải biết bọn hắn giống nhau có thể là sẽ không dễ dàng đi ra hàng ổ bọn hắn đều không có tận lực hạ giọng nhưng tại cái này dối bời trong phòng đấu giá cũng không cần lo lắng bị người khác nghe qua lại một cái đến từ cái khác ký giả tòa soạn gia nhập gờ g ú t chat đoạn thời gian trước thế giới chi danh siêu tân tình cũng có người đến bên kia chính là biển minh ạ phủ bên kia cái kia là ma thuật sư hạ kỷn những này cũng đều không phải loại lương thiện không riêng gì bọn hắn ngươi nhìn bên kia bên phải gian phòng cái kia mang theo điểm lấm tấm nhung mũ chính là saki bù cải saki ở n g ố c ít chả phản ga lo khoảng thời gian này bị vị này saki bù cải điện hạ tiêu diệt đoàn hải tặc cũng không ít trong đó không hiện có treo thưởng quá trăm triệu gia hỏa tới gần ở giữa cái kia đầu dứa mang theo đôi mắt chính là hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng bất tử đ i ể u mắt cô h ắ n vậy mà cũng tới h ắ c h ắ c ta còn nghe được tin tức hải quân mạnh mẽ nhất đem mòn sân đại tướng các hạ cũng đã đến hoàng kim thành không biết tin tức này phải trăng chuẩn xác ồ ngươi cũng nghe nói ta trước đó cũng nhận được tin tức bất quá còn không có chứng thực nếu là mòn sân đại tướng cũng xuất hiện ở đây vậy thì càng náo nhiệt vị k i u các hạ cũng không phải một vị thích tuân thủ quy tắc người ta dự cảm đến họp có đại tin mới phi cái này còn cần dự cảm sao nếu như mòn sân đại tướng xuất hiện tất nhiên sẽ có chân chính đại tin mới đây chính là bản thân liền tự mang đại tin mới thể chất các h ạ ta có chút chờ mong mòn sân đại tướng xuất hiện Một. h ò a tiếng nói vừa ra không ít phóng viên trở nên càng thêm hưng phấn lên nói thật coi như dưới mắt nơi này là thế giới duy nhất nước trung lập ai cũng không rõ ràng mòn sần nếu như xuất hiện ở đây có thể hay không kiếm chuyện bọn hắn làm tin mới truyền thông đối với mòn sần có thể nói lại hiểu rõ bất quá cung vị kia các hạ nhan giá trị có thể đánh đồng là thực lực của đối phương còn có không phải bình thường tùy hứng cái gọi là tùy hứng chính là sẽ không bị quy củ đất thúc ngồi vào một góc Biển được bài Minh an Ả Pụ được t ạ i tại Đi biết, nhiên nhiều riêng Hạ cạnh, họ xạ Kín bên cạnh, bọn họ tại quần đảo xạ Áo Đi là đã từng quen biết, đương nhiên càng nhiều vẫn bà đảo đã Áo là là p h ầ n mặc ì n không phương. h ưa đối Ả Pụ m dù bởi vì từ tiểu học c âm nhạc nhưng hắn cũng không có loại kia giống nhau nhà âm nhạc khí chất ngược lại cảm giác đàn của hắn khóa có hóa thân bàn phím ảo giác đây thật ra là cái b ả n phím hiệp hạ kín không để ý đến bên người khiêu khích trào phúng hắn ạ p ụ hắn phối hợp lấy ra chính mình xem bói bài đến chuẩn bị cho mình xem bói một phen mặc dù mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều biết bói quẻ nhưng nhiều khi kết quả đều không giống xem bói bài trên không trung không ngừng chuyển đổi vị trí tản ra khí tức thần bí sau đó không lâu hắn cầm lấy ở giữa kia hai tấm bài chính mình mở ra nhìn một chút tự lẩm bẩm tử vong tỷ lệ từ 50% biến thành 70% sao xem ra quả nhiên phát sinh một chút ta không biết biến hóa bất quá rẽ mì rẽ mì no mi có thể lấy được tỷ lệ như c ũ là không điểm ấy ngược lại là không có thay đổi như vậy chờ chút liền nên cân nhắc như thế nào đảo tàu a nói xong không để ý tới một bên lữ lo không ngừng ạ bụ hắn lại lần nữa mở ra xem bói bài lần này chính là xem bói như thế nào đảo tàu mới có thể tìm được kia ba mươi phần trăm sinh lộ mòn sần xin các hạ yên tâm cất đặt vật đấu giá gian phòng là toàn phong bế thức lần này vật đấu giá cũng phần lớn để ở chỗ này chỉ có tạ nạ cả mới có thể xuất nhập bán đấu giá thời điểm từ hắn lấy ra để ở chỗ này tuyệt đối sẽ không có sơ hở nào đấu giá hội trước đó dựa theo ngay từ đầu thương lượng xong tình huống viên này trái cây tạm thời trước giao cho hoàng kim thành một phương đảm bảo đợi đến bán đấu giá thời điểm lại từ tạ nạ cả lấy ra mòn sần ra giá đến lúc đó trái cây tự nhiên sẽ một lần nữa trở lại mòn sần trong tay mòn sần gật đầu nghiêm chỉnh mà nói viên này trái ác quỷ hiện tại còn không thuộc về hắn chỉ là không có người để ý cái này gốc dạ n g cái kêu may mắn đạt được viên này trái cây thương nhân kỳ thật hắn là có tư cách trực tiếp cùng mòn sần gặp mặt giao dịch mọn sần ra giá cũng tuyệt đối sẽ để hắn hài lòng đáng tiếc hắn không biết mình đem chuyện này làm cho nện mọn sần đã biết lần hội đấu giá này tất cả vật đấu giá trong đó hắn cảm thấy hứng thú cũng có một hai kiện chuẩn bị đến lúc đó lấy bình thường quá trình chụp được tới rẽ mì rẽ mì no mi tự nhiên là lần đấu giá này áp chủ tạ nạ cả đem chứa rẽ mì rẽ mì no mi cái dương cầm tiến vào sàn nhà biến mất không thấy gì nữa mọn sần thu hồi ánh mắt t ì dọ dỗ đứng dậy cùng mọn sần cáo từ đấu giá hội từ hắn chủ trì khoảng cách chính thức lúc bắt đầu ở giữa càng ngày càng gần hắn còn cần đi chuẩn bị một đoạn thời gian gian phòng bên trong chỉ còn lại có mòn sân cùng bưng lấy mì sợi hoạch không ngừng ì s ô đây là hắn thêm đồ ăn để phòng chờ chút thật muốn xuất thủ thời điểm thể lực chống đỡ hết nổi mòn s â n cảm thấy hắn là đơn thuần t h ă m ăn nghe nói lần này tới không ít đại nhân vật chúng ta đi thôi đi gặp bọn họ một chút dù sao không biết bao nhiêu người sau lần này liền trở thành quá khứ chương 610 chỉ cần đem các ngươi đánh n g ấ t xịu liền nhìn không thấy ta đấu giá hội theo t ỷ dọ dỗ vào sân chính thức bắt đầu hắn ăn mặc một thân màu đỏ trắng giao nhau âu phục trên thân không nhốn bụi trần màu xanh nâu tóc ngắn trải thành l ư n g đầu nhìn qua phi thường có minh tinh phạm có thể hắn lớn lên xấu xí chút không phải vậy khách mời một thanh cao tiến hẳn là sẽ tương đối phong cách kịch trương có một cái hậu trường vật đấu giá là từ tạ nạ cả từ bảo tồn trong phòng lấy ra đưa đến hậu trường lại từ c h ờ ở đây bạ cạ g ặ t tự mình mang lên đài đương nhiên đây là chỉ nàng có thể cầm được còn có một số cần cái khác ở đây đợi mệnh lễ nghi tiểu thư cùng một chỗ trợ rút cái thứ nhất vật đấu giá là một viên biển màu lam trái tim của biển tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống to bằng nắm đấm trẻ con tản bạ sắc bảo thạch không có một tia tì vết tản ra vô cùng trói mắt kinh tâm động phách hào quang dẫn tới nhìn lên không ít tiểu thư quý phụ tiếng kinh hô bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên có lẽ đối với hải tặc nhóm đến nói khối này bảo thạch trừ đổi thành bẹ gì không có quá lớn tác dụng nhưng đối với quý tộc các tiểu thư phu nhân đây là trí mạng dù hoặc tiếng gọi giá liên tiếp lầu hai ở giữa nhất trong phòng kế m ò n sân cùng phụ d ì tỏ dạ hai người lạng yên không một tiếng động xuất hiện không có gây nên nửa điểm động tĩnh toàn bộ kịch trường thiết kế là một cái đại khái hình bầu dục m ò n sân cùng phụ d ì tỏ dạ vị trí là hình bầu dục xa nhất một cái điểm nhưng sân khấu đồng dạng thiết trí trở thành hình bầu dục cùng nơi này đại khái là một cái tiếp cận song song vòng tròn cho nên nơi này cũng không phải là xa nhất kỳ thật bởi vì là tầng thứ hai đồng thời vào trong lồi ra nguyên nhân xa nhất vị trí tại dưới chân bọn hắn l ồ u một nơi đó còn muốn ra bên ngoài kéo dài những này đều không quan trọng trọng yếu vẫn là hôm nay đến lần hội đấu giá này người m ò n s ầ n ánh mắt quét một vòng trên mặt lộ ra nụ cười đến không ít ca lớn đã vượt qua dự đoán của hắn quả nhiên có thể cùng hắn dung mạo sánh ngang trừ thực lực của hắn còn có sự thông minh của hắn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một thanh lập tức liền có như thế lớn thu hoạch trí kế vô song ngọc diện tiểu ra cắt chính là hắn không thể nghi ngờ đến nỗi ngay từ đầu cái kia thương nhân đem tin tức truyền đi thời điểm ngộng những cái kia đều sớm có đ o á n trước cho nên hắn mới có rất nhiều bố trí tuyệt không phải cái gì mèo mù gặp chột chết đầu ra kỳ thật đã bắt đầu mọn sần xuất hiện không có bao nhiêu người phát hiện nhưng người phát hiện đều ngược lại hít một hơi lạnh ra nói đúng ra là tầng hai một ít người đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh dưới mông ghế làm sao đều cảm giác có chút ngồi không yên chỉ là nghĩ đến đây là thế giới duy nhất nước trung lập hải quân cũng không thể ở đây động thủ mới miễn cưỡng a n định lại trong lòng vẫn là có chút bất ổn tiểu mã ca ngay tại mòn sần bên cạnh trong phòng kế hắn cũng nhìn thấy mòn sần trong nháy mắt đó con ngươi của hắn co rút lại một chút nam đấm không tự chủ nắm chặt nói thật tiểu mã ca nội tâm kỳ thật có chút mâu thuẫn hắn không biết mình có nên hay không hận mòn sần đây đại khái là rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc còn sót lại tiếng nói lao cha là chết bởi mòn sần trong tay không giả nhưng thế giới này chủ lưu quan điểm chính là hải quân bắt hải tặc thiên kinh địa nghĩa mà lại dâu trắng kia là tại hai người quang minh chính đại đường đường chính chính sau khi chiến đấu chết đi so sánh với mòn sần nếu để cho dâu trắng chết bởi những binh lính kia c h i thủ đây là một cái tương đối dễ dàng tiếp nhận kết cục trên biển cả hoành hành cả một đời người cuối cùng có thể có như vậy thể diện kiểu chết tuyệt đối là không ít người tha thiết ư ớ c mơ chuyện tiểu mã ca có thể cảm thụ lao cha loại tâm tình này nhưng cuối cùng lao cha vẫn là chết bởi trong tay của hắn không có khả năng tùy tiện cứ như vậy được rồi về sau gây nên đây hết t h ể d â u đen cũng là bị hắn giết chết không thể không nói đây là một bút sổ sách lung tung tiểu mã ca thu hồi ánh mắt của mình mắt không thấy tâm không phiền trong lòng của hắn đã có quyết định chờ hạ sở có thể chân chính đứng vững góc chân hắn tìm cơ hội cùng cái này hải quân đại tướng quyết đấu một phen sinh tử c h ớ luận về phần hiện tại vẫn là trước nhìn đấu giá đi cũng không biết hắn lần này mang tiền có đủ hay không chụp được viên kia trái cây mòn sân cùng ỵ sổ hai người ngồi bên cạnh có chuyên môn phụ trách chiêu đài xinh đẹp thị nữ cho rót nước t r à đều là tỷ dọ dổ từ các nơi trên thế giới vơ vét đồ tốt hô hốt trượt lần này rẽ mì rẽ mì no mi thật hấp dẫn không biết bao nhiêu ô chọc người đến lão phu đã có thể ngửi được trong không khí không ít khiến người buôn nôn khí tức ỵ sổ bưng chén t r à đôi mắt nhắm nhưng khuôn mặt đã trở nên có chút nghiêm túc lên hắn kẽ bùn sổ c ụ quá cường đại chí ít hiện tại mòn s ầ n đơn thuần kẽ bùn sổ c ụ cùng ỷ sổ so ra còn có không ít chênh l ệ n h không thể dùng đôi mắt quan sát ngược lại để ỷ sổ cái k h á c giác quan bao quát kẽ bùn sổ c ụ đều càng thêm cường đại thế giới này kẽ bùn sổ c ụ phương diện hẳn không có người mạnh hơn hắn nghĩ một hồi có thể cảm ứng được ngoài không gian thiên thạch đồng thời chính xác kéo xuống là một cái khái niệm gì lấy mòn s ầ n còn thừa không nhiều vật lý địa lý thiên văn chờ tri thức cũng có thể biết viên này so hắn kiếp trước địa cầu còn muốn lớn hơn một chút tinh cầu chỉ là tầng khí quyển độ dày liền không chỉ một nghìn ngàn mét coi như hắn một nghìn ngàn mét tốt rồi mà thiên thạch hiển nhiên là tại tầng khí quyển bên ngoài khoảng cách này chỉ cần không ngốc đều biết là hơn một cái kinh khủng khái niệm nếu như cái này không quá trực quan k h i a đổi một cái thuyết pháp ý tứ cũng chính là loại này kẽ bùn sổ cụ phạm vi đại khái là yến kinh thẳng tắp đến kim lăng khoảng cách thật hai cái tám trăm dặm bên ngoài một thương xử lý một cái quỷ tử về sau ở s ổ bao quát để nổ kẹ bùn sổ cụ phạm v ì tại ỷ sổ nơi này ngay cả đệ đệ cũng không tính là ít nhất là thuộc về đời cháu đây là thần tiên cấp kẹ bùn sổ cụ khắc ca s á c thực có không ít gương mặt quen những người này sổ sách đều một bút một bút nhớ ký đâu hy vọng nhìn thấy ta sẽ không dọa sợ bọn hắn bất quá dọa sợ cũng liền dọa sợ đi dù sao cũng không có mấy cái có thể tiếp tục tiêu dao xuống dưới b ọ n sân nói tới gương mặt quen không phải cùng hắn từng có đối mặt mà là không ít hắn tại lệnh treo giải thưởng bên trên nhìn thấy qua cùng hắn đối mặt hải tặc trừ giải rác mấy cái còn lại hoặc là đi địa ngục hoặc là đi so địa ngục còn kinh khủng ìm kẹo đao bên trong đây là hắn cơ bản nghiệp vụ đương nhiên phải quen thuộc quá trăm triệu phía trên treo thưởng hải tặc hắn phần lớn đều có một cái ấn tượng không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay lại tới đây những ngày hải tặc nhóm không ít người đều phải xui xẻo xui xẻo còn có ngồi tại lầu hai người ngay cả mòn sần cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem hai cái này ẩn tàng sâu như vậy biển sâu lão con mực trò câu ra h á cám thế giới vương giả vay nặng lãi chi vương đường phịu cùng khí quan buôn bán đầu lĩnh chủ lạ so sánh những cái kia hải tặc hai gia hỏa này mới thật sự là chết cái thành ngàn vạn lần lần, lần đều không đủ tiết gia hỏa bởi vì đường phịu vay nặng lãi mà tử vong người không biết so từng cái lớn nhỏ đoàn hải tặc tạo thành tử thương nhiều hơn bao nhiêu khí quan con buôn liền lại càng không cần phải nói kia càng là trần trụi đại biểu cho từng đầu nhân mạng nếu như là người chết còn dễ nói nhưng người chết khí quan có thể còn lâu mới có được người sống đáng tiền những người này là muốn so nô lệ con buôn càng tên ghê tởm trong tay hoan hồn quả thực nhiều đến nhiều vô số kể mà lại căn cứ hiện có chứng cứ cho thấy cái này hai cái lao ra hỏa sau lưng có không ít dơ bẩn vô cùng giao dịch không trả nổi vay nặng lãi người cũng không phải vừa vặn phế vật lợi dụng đem khí quan bán đi không đều là tiền sao những này bẽ gì, không có một tấm đều nhuộm tinh hồng vô cùng máu tươi bất quá cái này hai cái lao ra hỏa luôn luôn cẩn thận sẽ rất ít xuất hiện ở nơi công cộng lần này không nghĩ tới sẽ bị rẽ mì rẽ mì no mi cho câu ra kia vô luận như thế nào bọn họ mệnh mòn sân đều muốn theo vật phẩm đấu giá từng kiện tiếp tục sàn bán đấu giá càng ngày càng lửa nóng mòn sần tâm lại không có bất kỳ cái gì gọn sóng t h ư ợ n h ư là t r ô n giấu tại mặt biển phía dưới băng sơn liên đợi đến những người này đụng vào sau đó thịt nát xương tan hoàng kim chi vương khách sạn trong phòng bếp nơi này khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng các loại nhìn qua vô cùng cấp cao vật liệu bị sửa sang lại một chút khi dùng thật lâu xử lý đã sớm bắt đầu chế tác không có có người phát giác hai cái hướng khách sạn đưa nguyên liệu nấu ăn nam nữ trẻ tuổi sau khi đi vào biến mất vô tung vô ảnh khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã thay xong trong khách sạn nam nữ phục vụ viên trang trí s a t o bước kế tiếp chúng ta muốn hành động như thế nào tiếp xuống chúng ta chia ra hành động dựa theo vừa rồi đạt được tình báo đi trước tìm chứa đựng vật phẩm đấu giá gian phòng mặc kệ ai trước tìm tới đến lúc đó liên lạc lại đối phương tốt vậy ngươi đừng làm loạn a lần hội đấu giá này thế nhưng là đến rất nhiều đại nhân vật an toàn thứ nhất nếu như ngươi làm loạn ta nhất định sẽ nói cho long tiên sinh yên tâm đi ngươi cũng phải chú ý cho kỹ an toàn của mình không muốn bại lộ ta rõ ràng hai người này chính là từ quân cách mạng tổng bộ bạn tì gỗ ra xạ tổ cùng cô a la hai người hoàng kim thành nơi này từ vừa mới bắt đầu liền có quân cách mạng người ẩn nút tiến đến về sau hoàng kim chi vương khách sạn xây thành về sau cần rất nhiều nhân thủ quân cách mạng người ẩn nút tiến đến liền càng nhiều trong đó hai cái đã làm được không thấp chức vị bằng không xạ b ổ cùng cô a la muốn chui vào tiến đến không dễ dàng như vậy bất quá lần này khác biệt di vãng cất giữ lần đấu giá này phẩm gian phòng trừ tị dọ rộ bà cạ giặt cùng tạ nạ cả biết bên ngoài cho dù là tiềm phục tại nơi này quân cách mạng nhân viên cũng không biết được muốn tìm được cái chỗ kia cũng không phải là đơn giản như vậy chỉ sợ hắn chỉ cần hỏi thăm một chút liền lập tức sẽ bạo lộ ra cho nên cũng chỉ có thể giúp s ạ p bộ cùng cô a la chui vào tiền đến chuyện còn lại liền cần dựa vào chính bọn họ đi giải quyết s ạ p bộ cùng cô a la hai người tách ra hành động nhưng rất hiển nhiên s ạ p bộ bên này vận khí không phải rất tốt vừa đi không có mấy cái gian phòng đối diện liền đụng vào hai người người là ai vì cái gì ta chưa từng gặp qua ẩm s ạ pô t hướng về phía trước bắt lấy hai người đầu va vào một phát đem bọn hắn giấu ở trong cổ họng sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên cạnh một cái phòng xác định bên trong không ai về sau đem người lôi đi vào thật phiên phức xuất sư bất lợi a sau đó phải tăng tốc hành động bộ pháp không phải vậy chờ đối phương phát hiện hai người kia mất tích liền sẽ bại lộ vậy l i ề n tiếp tục tìm đi chương sáu trăm m ư ơ i một phi long k ỵ mặt để chúng ta chúc mừng thu hoạch được cái này đ ồ lệ ổng sợ tự đại sư chân quý bản thảo đầy lình phu nhân không thể không nói ánh mắt của ngài cùng quyết đoán rất để ta khâm phục sợ tự đại sư làm đi qua ba trăm năm chưa hề bị vượt qua âm nhạc đại sư hắn bản thảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nói thật nếu như ta không phải lần hội đấu giá này tổ chức người ta đều muốn chụp được hắn phòng đấu giá bên trên lại một kiện vật phẩm đấu giá đánh giá giá cao t ì y dọ dỗ phòng đấu giá cùng ở vào quần đảo xạ ba áo đi nô lệ phòng đấu giá khác biệt mục đích chủ yếu là vì thành lập nhân mạch phòng đấu giá thu thập vật đấu giá đủ loại không chỉ có hải tặc nhóm yêu thích tàng bảo đồ còn có các loại cái khác chân quý đồ vật nơi này có không ít từng cái quốc gia đại quý tộc bọn họ mới là hoàng kim thành khách quen khách hàng quen đại đa số hải tặc nhưng thật ra là làm một cú tì rõ rộ tại dạng này trường hợp không chút phí sức hắn không riêng gì một thuyền trưởng một cái quốc vương đồng thời hắn vẫn là một minh tinh minh tinh cái thân phận này để hắn có thể rất dễ dàng đóng vai một người khác thiết tỉ như nói một cái đấu giá sư bị hắn lấy lòng đ ầ y lỉnh phu nhân là một cái mạnh mẽ vương quốc vương phi n à n g lúc này trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn hiển nhiên bị liếm lấy rất dễ chịu mà tại một bên khác a pù sắc mặt có chút khó coi hắn đối phần này bản thảo cũng cảm thấy hứng thú vô cùng làm sao hắn xác thực không có vị kia vương hậu có tiền nói đúng ra coi như hắn đem chính mình tăng thêm đoàn hải tặc đều bán đi cũng không có đối phương giá trị bản thân phong phú đây chính là vì cái gì trên cơ bản không có các quý tộc chọn ra b i ể n trở thành hải tặc cho dù là dô dơ lưu lại hoãn tỷ hệ s ở lại có bao nhiêu tài b ả o như vậy để chúng ta đến xem cái tiếp theo vật phẩm đấu giá hoa à hóa ra là cái này đ ộ vật cái này vật phẩm đấu giá nếu như ta là một cái kiếm sĩ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó cho lưu lại bị mang lên chính là một cây đao vỏ đao toàn thân ám kim sắc phía trên có vảy cá dường như điêu văn đao đốc kiếm là hình bầu dục bộ dáng c h u ô i đ a o là m à u đen, tổng t r ư ở ở n này trên trên lên, g ước Cây cầm cầm 1m5 một tả đặt tì từ tay hữu. phía h u đao đao rõ kệ, bị ô i đao rút ra rút mốt ấ y c i thanh nhó ư c t h ể nghe được t h a n thanh. Thúy kêu khẽ âm thanh h thúy khẽ hỏa kêu âm ó giả mò nổ một trong danh đao thiền đu cây đao này không cần ta đi giải thích đi ở đây không ít kiếm sĩ đều s o ta hiểu vậy ta liền không nói nhảm Giá quy định 28 trên i mỗi giá giả mò nổ nói là liền ai cái giá tiền ệ u mua bẹ bẹ gì, tăng không gì nhưng mò lần là lấy hơn vạn. thanh nhó nổ vạn không này thể ít thể từ thể tay. t họa 10 21 1.000 vào có được, có r thế giới này cũng không phải là nói ho họa giả mò nổ dáng vẻ như vậy đ â u chỉ có 21 t h a n h mà là chỉ có cái này 21 t h a n h mới được xưng là 21 công danh đao một cái vị trí một cái hố chỉ có trong đó một thanh tổn hại hoặc là thất lạc không gặp bị cho rằng mất đi sau đó mới có mặt khác đao bổ sung đối với một cái kiếm sĩ đến nói một thanh hảo đao chính là sinh mạng thứ hai này giá trị khó mà đánh giá nhất là cấp bậc này danh đao đối với kiếm sĩ tăng lên là rõ ràng tuy dọ dỗ vừa dứt lời dưới liên tiếp tiếng gọi giá tràn ngập toàn bộ đại sảnh bình thường đều là thanh âm này còn chưa rơi xuống kế tiếp tiếng gọi giá liền đẻ tới 2.810 á m trăm một mươi vạn hai t vạn ba t á vạn h a triệu bầu không khí này kéo theo lấy tất cả mọi người trở nên lửa nóng bất quá bây giờ kêu giá phần lớn cuối cùng đều là đi theo gia tăng mẫu số chân chính cần mà người có tiền thường thường sẽ gọi ra một cái những người khác khó mà lấy ra giá cả thì như nói mọn sần mặc dù hắn hiện tại trong tay có một thanh đến từ xì xì xì còn tại trên tay nhưng danh đao loại vật này ai sẽ ngại nhiều đâu nếu gặp phải hắn tự nhiên sẽ không để cho cây đao này bị hải tặc nhóm đặt được hắn không thiếu tiền danh đao lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật mấy năm qua này ó họa dạ mò nổ cấp bậc trừ gôn đần lì ổng kia hai thanh chiến lợi phẩm bên ngoài cũng chỉ có một thanh dạch hừa dưới mắt lại gặp một thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua đây cũng là hắn đối cuộc bán đấu giá này cảm thấy hứng thú nguyên nhân một trong ta ra một ước một ước mẹ gì mòn sần âm thanh truyền khắp toàn trường đem những thứ khác âm thanh tất cả đều ép xuống nguyên bản kêu giá cao nhất cũng mới không đến năm ngàn vạn hắn trực tiếp đem cái giá tiền này cho lật một phen còn nhiều nói thật danh bao giá tiền là muốn so định giá thị trường muốn cao nhưng loại này cao hơn m ộ ư ơ i lần thật đúng là hiếm thấy đối với hải tặc nhóm đến nói phần lớn đều là hôm nay có rượu hôm nay say tiền mặt bẹ gì bọn hắn trên cơ bản là không có bao nhiêu dù cho có cũng phần lớn là một chút vàng bạc tài bảo những này còn phần lớn bị bọn hắn cho cất giấu đứng dậy cho nên cái này một ức rất nhiều người đưa ánh mắt tất cả đều chuyển hướng lầu hai phương hướng vừa rồi ra giá tương đối cao mấy cái hải tặc càng là mắt lộ ra h ư n g quang muốn nhìn là ai đoạn bọn hắn hổ sau đó toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên vang lên từng đợt hít vào một ngụm lạnh ra hấp khí thanh về sau hướng tới im ắng sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh lầu hai trong phòng kế mọn sần vẫn như cũng ồ i bưng chén trà nhẹ nhàng thổi một ngụm nhấp một cái vào bụng hắn sát mặt nhàn nhã giống như vừa rồi hô lên một t h ư c bẹ gì như vậy kim ngạch chỉ là một con số bình thường lại tựa như những người này thấy không phải hắn đồng dạng vô hình trang bíp trí mạng nhất không biết là ai không cẩn thận nuốt ngụm nước miếng sau đó hội trường bắt đầu ồn ào đứng dậy đúng thế hải quân mạnh nhất đại tướng ngọn sần h á n vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này song đời song đời lần này phải làm sao cái này sát thần vậy mà lại xuất hiện tại hoàng kim thành lần này chúng ta không phải tất cả đều tự chui đầu vào lưới sợ cái gì nơi này chính là hoàng kim thành là chính phủ thế giới duy nhất thừa nhận nước trung lập chính là hải quân đại tướng cũng không thể đối hải tặc xuất thủ người nói tốt có đạo lý nhưng có thể hay không t r ư ớ c thả ra người nắm chặt tay của ta đều bị ngươi bắt thanh cùng những n à y hốt hoảng hải tặc nhóm khác biệt những cái kia đại quý tộc đại thương nhân cùng với khác người có mặt mui rõ ràng hưng phấn càng nhiều hơn một chút nguyên bản không ít người cùng nhiều như vậy hải tặc cùng một cái phòng đấu giá còn cảm giác rất khó chịu lần này liền hoàn toàn yên lòng thậm chí còn có một số quý phụ cùng các thiếu nữ thét lên lên tiếng đều nhanh đem đầu xoay thành một trăm tám mươi độ trong mắt tràn đầy hưng tâm kích động đều muốn ấm ức hốc mắt quả thực là một cái khác cực đoan ngồi ở một góc hạ k í n nhăn lại hắn kia kỳ quái lông mày lần này hắn cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì tử vong của hắn xuất sẽ có bảy thành hiện tại xem ra bảy thành có lẽ còn là nam nhân kia không có để hắn vào trong mắt nguyên nhân không phải vậy đoán chừng chính là mười thành đã cùng hải quân đại tướng kỳ dự giao thủ qua hắn biết là một loại như thế nào t r ê n l ệ n h một c ư ớ c kia tới cơ hồ đem hắn chết thay người bù nhìn đá hư rồi hơn phân nửa lúc trước nếu như không phải kỳ s đi tìm mũ dơm cùng một bọn phiền phức về sau còn có dơ ồi xuất hiện lời nói bọn họ những n à y siêu tân tinh đoán chừng tất cả đều muốn tổn hại tại quần đảo xạ ba học đi sân khấu bên trên tì dọ dỗ vẻ mặt tươi cười chỉ là mòn sần tham gia hắn cái này đấu giá hội mánh lưới truyền đi cũng đủ để cho hắn đấu giá hội thanh danh đạt tới tối đ ỉ n h phong còn có cái gì không thỏa mãn đây này trong lòng của hắn cho rằng lần này đem r ẻ mì r ẻ mì no mi tin tức tiết lộ cho mòn sần mà không có chính mình tự tiện kiếm chuyện quả thực chính là hắn làm qua chính xác nhất một lần lựa chọn mòn sần đại tướng ra giá một thước mẹ gì, xem ra đại tướng các hạ là thật yêu thích danh đao nếu như thanh này danh đao thuộc về mòn sần đại tướng thế giới đứng đầu nhất đại kiếm h à o cũng là một loại ca tụng không biết còn có ai tiếp tục tăng giá mặc dù muốn liếm một đợt mòn sần nhưng hắn đ ầ u giá sư thân phận còn không có hoàn toàn quên cuối cùng như cũ tại thực hiện chức trách của mình nhưng tất cả mọi người biết đây là một cái đi ngang qua sân khấu thôi không nói có người hay không có thể xuất ra nổi nhiều tiền như vậy coi như xuất ra nổi b ư ớ c lên đắc tội mòn sần phong hiểm ai làm chuyện như vậy ai là chính công cắt điêu nhất là hải tặc thật sợ mình chết không đủ nhanh sao liên tục hỏi ba tiếng không có người trả lời về sau t í ì dọ dô gọn gàng mà linh hoạt đánh xuống truy chú chúc mừng mòn sân đại tướng thu hoạch được lần này vật đ ầ u giá vui để danh đao thiền đu một thanh loại này đấu giá hội vật đấu giá đồng dạng đều sẽ tại đấu giá hội kết thúc về sau tiến hành giao nhận đón lấy bên trong đấu giá còn đem tiếp tục nhưng những này phần lớn cùng mòn sần đều không có liên quan quá nhiều hắn lúc đầu cảm thấy hứng thú vật phẩm đấu giá còn có một cây a d a n mộc bất quá cân nhắc đến cái này cùng a d a n mộc quá nhỏ quá ít đi một chút cuối cùng liền từ bỏ loại này dự định nếu như là to lớn mà còn chỉnh a d a n mộc mòn sần sẽ không do dự bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dạng như vậy đồ vật cũng không dễ dàng nhìn thấy thế giới này sinh trưởng adam bảo thụ bản thân cứ như vậy một hai k h o a trừ về sau có một bình cất dấu trên trăm năm rượu ngon bị hắn chụp lại bên ngoài thời gian còn lại đều đang đánh xì dầu theo thời gian trôi qua sắc trời bắt đầu chậm rãi biến hóa trên bầu trời mặt trời chậm rãi ngã về tây nóng bỏng sáng tỏ hỏa cầu giống như đốt hết trên người năng lượng từ màu trắng loa biến thành màu da cam sau đó lại biến thành đỏ rực một mảnh nếu như nói trên thế giới này có một tòa thành thị tại mặt trời lặn thời điểm đẹp nhất nhất hùng vĩ vậy liền nhất định là hoàng kim thành trong bóng đêm hoàng kim thành mặc dù đèn đuốc sáng trưng tỏa ra ánh sáng lung linh rất có hiện đại đô thị cảnh đêm mỹ cảm nhưng dưới trời chiều hoàng kim thành càng có một loại khó nói lên lời kinh tâm động phách bao la hùng vĩ màu da cam tia sáng từ trên bầu trời rơi xuống dưới chiếu s ạ tại tòa này k i m quang lóng lánh thành thị phía trên toàn bộ thế giới đều biến thành một loại kim hoàng sắc phụ cận mặt biển cũng rất giống từ trên bầu trời tung xuống từng tầng từng tầng kim phấn biến thành đại dương màu vàng nóng t r u n g quanh hải thiên một màu giống như là hoàn toàn đi vào một cái như hoàng kim quốc độ một màn này cho dù là sinh hoạt ở nơi này đã thành thói q u e n người mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này như cũ cảm thấy hùng vĩ hôm nay cảnh sắc như vậy cũng không có giống thường ngày như thế tiếp tục lâu như vậy bởi vì không biết từ khi nào chân trời đã nhiều một mảnh đèn n h a n h đám mây che khuất trên trời viên những tia đỏ rực và ngóng ánh đại hòa cầu mà lại k i a mảnh to lớn đám mây hướng phía hoàng kim thành ngay tại nhanh chóng bay tới thấy cảnh này người đều biết mưa gió muốn tới hoàng kim chi vương trong khách sạn đấu giá cũng đã đến phần sau tràng sắp đến cuối cùng hồi cuối bầu không khí đã nhanh muốn bị tô đậm đến điểm cao nhất lại tiến hành hai vòng đấu giá cuối cùng áp t r ụ p rẽ mì rẽ mì no mi liền sắp ra sân trong này có không biết bao nhiêu người đều là hướng về phía cuối cùng viên kia trái cây mà đến bọn họ sớm đã có chút không kịp chờ đợi lầu hai trong phòng kế m ọ sân đang cùng ỷ sổ tán gấu nước trà đều đã đổi một bình ỷ số đột nhiên dừng lại câu chuyện mi tâm n h u chặt hắn đem chén trà trong tay bông u xuống nói xem ra lão phu không có đoán trước sai cuộc bán đấu giá này nhất định nhấc lên to lớn g ậ n sóng mưa gió đã ra tất có quái vượt mọn sần không có ị sổ kẹ bùn sổ cù mạnh mẽ bất quá kỳ thật cũng không t í n h yếu trên thế giới này có thể so sánh ị sổ kẹ bùn sổ cù mạnh mẽ ra hỏa mọn sần cũng hoài nghi có hay không tại ị sổ tiếng nói hạ xuống xong hắn lông mày cũng nhăn một chút cảm giác đến tình huống bên ngoài vê anh một tiếng vang thật lớn Hoàng、Kim、Chi vương khách vương sạn Kim phòng á nhoáng phát tám Cách t liệt, trong đất, thiên lật sinh sinh giang giác đung này dường như phát sinh cấp động muốn kịch chốc đưa địa đều cấp p út. đấu giá một bên trên vách tường mấy mét dày làm bằng vàng thành vách tường bị từ bên ngoài xé mở một lỗ hồng khổng lồ một con vương đông thần long giống nhau đầu rồng dữ tợn từ cái này to lớn vết nước bên trong m à vào hắn so hai nắm đấm lớn nhỏ t r u n g đồng còn muốn to lớn con mắt dạo qua một vòng ánh mắt nhìn về phía trên đài đấu giá mặt vậy mà đánh một cái rượu rồi để cái không gian này tức thời tràn ngập khó người khí t ứ c xem ra còn không có tới chậm l ã o tử rẽ mi rẽ mi no mi đâu nhanh cho l ã o tử lấy tới chương sáu trăm mười hai trồng dây nhất giáp chịu độc nhất đánh tạ ơn có bị cười đáp mòn sân muốn bị khí cười hắn còn là lần đầu tiên bị như thế đùa nghịch lưu manh đùa nghịch đến trên người hắn trước kia mòn sân không phải không biết cài đ ổ c u ồ n g vọng cài đ ổ mười năm trước lần kia tập kích tổng bộ hải quân thời điểm kỳ thật cũng là như thế c u ồ n g vọng chỉ là lúc kia mọn sẩn vẫn là một con yếu gà không có quyền phát ngôn gì thậm chí lúc kia hắn ngay cả đứng đến cái đ ổ trước mặt tư cách đều không có hắn đem hết toàn lực công kích đối cái đ ổ đến nói cũng chỉ đủ miễn cưỡng phá phỏng khả năng cũng còn không có đối phương tự lành đến nhanh nhưng thời gian sẽ trôi qua tinh cầu sẽ chuyển động thiếu niên sẽ lớn lên hắn là sẽ mạnh lên có lẽ đã từng hắn là một con yếu gà nhưng bây giờ hắn đã đứng tại thế giới này kim tự tháp ngọn tháp vị trí hắn cùng ỵ sổ hai người có thể cảm thấy được cái đồ hắn không tin cái đồ cảm giác không đến hắn mòn sân cùng ỵ sổ tồn tại hai cái đại tướng cấp chiến lược chính là dâu trắng cũng không dám không nhìn c á i đồ dựa vào cái gì bằng hắn bất tử chi thân vẫn là nói bằng vào hắn mấy năm gần đây bắt đầu được người xưng hố hải lục không mạnh nhất sinh vật danh hiệu bất quá nhìn cái quái vật này có chút say khướt dáng vẻ phản ứng hơi chỉ độn chút cũng không kỳ quái c á i đồ đột nhiên xuất hiện nhất là hắn thần long hình thái nhìn qua xác thực g i ữ tợn khủng bố toàn bộ phòng bán đấu giá loạn thành một đoàn liếm máu trên lưới đao hải tặc nhóm còn tốt những cái kia các quý tộc đại thương nhân cái nào trải qua loại tràng diện này từng cái quỷ khóc sói gào chạy từ phía mòn sần chuẩn bị tiến lên đột nhiên thần sắc hắn khẽ động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tranh có đao minh tiếng vang lên như thanh phong qua núi đồi có trăng thanh huy tung xuống dường như hàn quang ôm tinh hà làm mòn sần lại trở lại trước kia chỗ ngồi thời điểm lầu hai tựa ở hắn bên trái ngồi nêu h ơ t hai cái dưới mặt đất thế giới vương người đường p h i ệ u cung chú là hai người ngay cả hử đều không có hử một chút ngã trên mặt đất trực tiếp bỏ mình nói muốn mạng của bọn hắn liền tuyệt sẽ không nuốt lời để bọn hắn có thể nhiều hô hấp thời gian mấy tiếng đã là cực lớn ban ân bọn hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới chiến đấu đều còn chưa bắt đầu chính mình lại đột nhiên mất mạng làm thế giới ngầm vương giả bọn hắn là nhận biết cái đồ cũng biết cái đồ thần lòng chi thân cho nên tại nhìn thấy cái đồ xuất hiện ở đây thời điểm bọn hắn liền ý thức được viên này trái cây cùng bọn hắn sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì phi thường quả quyết lựa chọn rút lui nhưng thời gian này không tuân quy củ không chỉ coi trời bằng vùng hải tặc liền ngay cả hải quân cũng giống vậy có người không quan tâm có thể chết ở đại tướng trong tay bọn hắn chết được không đoán iso những này bị dính líu vào người cần người hơi chiếu nhìn một chút nói xong mòn sần chuyển hướng một bên khác mắt cô nếu như ngươi muốn cho dâu tráng báo thủ hiện tại là một cơ hội ta sẽ tìm ngươi nhưng không phải hiện tại tiểu mã ca lắc đầu mòn sân cười tùy thời hoan n g h ê n lời còn chưa dứt mòn sần thân ảnh đã biến mất tại m ắ t cô giữa tầm mắt hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lần nữa nhìn lên mòn sần đã xuất hiện ở trên vách tường viên kia long đầu trước mặt so ra mắt cô ra hỏa này mới là chính chủ ngươi vừa rồi nói r ẻ mì r ẻ mì no mi là ngươi cái này có thể khó làm bởi vì kia là ta cũng sớm đã dự định mọn sân đánh ra trước mắt cái mới nhìn qua này cùng trong truyền thuyết thần thoại thần l o n g giống nhau như l ú c quái vật hiện lên ý vị không hiểu thần sắc bất quá ngươi nếu là trả giá đắt cũng không phải là không thể tặng cho ngươi c á i đồ so mọn sân nắm đấm còn muốn lớn đôi mắt nhìn về phía hắn vừa nói một cỗ tanh hôi mùi rượu đập vào mặt hóa ra là ngươi cái này hải quân tiểu quỷ lão tử đang muốn tìm ngươi lần này vừa v ậ n tránh khỏi lão tử đi một chuyến ngươi muốn lao tử bỏ ra cái giá gì mọn sân ngầm đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn chân thành nói mệnh của ngươi ngươi cảm thấy thế nào cài đ ồ đôi mắt t r ừ n g lớn dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy tơ máu một cố dọa người khí thế từ trên người hắn phát ra hướng phía mỏn sần tre trời lấp đất ép đi qua côn vọng tiểu quỷ ngươi coi là lao tử là ai theo hắn to lớn long hôn mở ra nóng bỏng long viêm từ bên trong phun ra đến long viêm mang tới nhiệt độ cao để không khí chung quanh đều trở nên bắt đầu v ạ n mẹo như là sóng lớn giống nhau không có qua mỏn sần vị trí biến thành một cái biển lửa lúc này đại sành đã sớm biến bộ dáng trước k i a n g ồ i ở chỗ này mặc kệ là hải tặc vẫn là áo mũ chỉnh tề quý tộc thương nhân tất cả đều bỏ mạng chạy trốn không có lập tức chạy trốn đều là tự nhận là có nhất định sinh tồn năng lực người thì như nói mắt cô thì như nói lò đương nhiên còn có nơi này chủ nhân tỳ dọ dỗ tỳ dọ dỗ thần sắc câm trầm nhưng hắn cũng không dám nhúng tay trước mặt chuyện hai người tình đối phương một cái là hải quân mạnh nhất đại tướng một cái là bây giờ tất cả hải tặc đỉnh điểm tứ hoàng hắn dù là có đầy đủ tài lực nhưng tại dạng này hai vị trước mặt tài lực không có nửa điểm tắc dụng chí ít hai người này muốn giết hắn hắn không cách nào bảo trụ mạng của mình thế giới này ngươi có thể dùng tiền nói chuyện có thể dùng thân phận địa vị nói chuyện nhưng suy cho cùng vẫn là muốn dùng nắm đấm nói chuyện thực lực mới là hết thể căn bản long viêm thiêu đốt về sau the gôn chế tạo sân khấu trực tiếp bị hòa tan ba thành có nhiều nhưng một thân ảnh như cũ đứng ở nơi đó dưới chân mấy mét phương viên không có bất kỳ biến hóa nào tất cả hỏa diễm từ hắn thân thượng quyển đi qua giường như không có đưa đến nửa điểm tắc dụng hắn vẫn như cũ cùng trước kia như thế trắng l o ã n quần áo không nhiễm trần thế liền ngay cả kia vừa người chính nghĩa áo khoác đều không có chút nào nếp h ố n cũng không có bị thuốc nổ nướng cháy dấu hiệu tì dọ dô đừng để trái cây ném mòn sân đầu tiên là ung dung đối tì dọ dô dặn dò về sau từ túi của hắn ở trong lấy ra một con xinh xắn gen gen hiệu x i、si, bấm có thể thu lưới hắn làm đây hết thể đều lộ ra nước chảy mây trôi nhìn qua cùng lộn xộn đại sành không hợp nhau gen gen như xì một lần nữa thả lại trong túi mọn sân nhìn về phía cái đồ hiện tại có thể buông tay buông chân không có cho cái đồ tiếp tục cơ hội nói chuyện mọn sân một cái lắc mình xuất hiện ở giữa không c h u n g cái đồ đầu rồng to lớn trước mặt hắn trong tay đao quang lóe lên một v ầ n g minh nguyệt tại cái này trong phòng bán đấu giá dâng lên đẻ xuống tất cả những thứ khác tia sáng tất cả chú ý người nơi này ánh mắt đều bị cái này con thanh nguyệt chiếm cứ trong con mắt dường như lại không có những thứ khác sáng n Chanh. một tiếng n g âm khẽ về sau vô cùng bàng bạc khí lãng bừng bừng phân chấn so vừa rồi khách sạn kịch liệt lắc lư mãnh liệt hơn sóng sung kích khẽ quét mà qua trong không gian kín tất cả mọi người lỗ thai tạm thời điếc thanh âm ông ông dường như thông qua lỗ thai chuyển đến trong đầu của bọn hắn như là bị đại truy nện một chút a một tiếng rồn rập tiếng kêu thảm thiết chỉ là đại bộ phận người đã trải qua nghe không quá rõ ràng chỉ có phủ dĩ t ỏ ra, mắt cô những cao thủ này mới có thể biết đã phát sinh tình huống con kia to lớn vô cùng thần long bị mòn sần một đao kia trực tiếp chém bay ra ngoài mòn sần thân ảnh khẽ động từ cái đổ xé mở cái kia cửa hang lớn lấp loe ra ngoài á n h t à dương đỏ quặt như máu một cái thân cao to lớn còn như là ma thần ra hỏa tại trời chiều chiếu dọi lộ ra càng thêm khủng bố hắn lúc này một cái tay chính che lấy chán nơi đó một vết thương xuất hiện tại ở giữa chán ở giữa thẳng đến mi tâm huyết dịch từ bên trong chảy ra thậm chí có thể nhìn thấy da thịt bị cắt mở về sau xương cốt cùng xương cốt phía trên vết đao vừa đối mặt khinh thị mòn sần cái đ ồ liền bị thua thiệt không nhỏ nếu như là cái nhục thể không mạnh mẽ ra hỏa dưới một đao này khả năng đầu đều bị chém thành hai nửa bất quá vết thương hai bên huyết nhục đều đang chậm rãi khép lại chắc hẳn qua không được bao lâu liền có thể khôi phục không thể không nói c á i đ ồ ra hỏa này nhục thân s ắ c thực mạnh mẽ cái này khép lại tốc độ sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng c á i đ ồ một cái tay bên trong mang theo một cây thô to đ ồ n g tử phía trên các loại h cục gai nhọn nhô lên đây là một cây lang n h a đ b n g chỉ là cây này đ ổ n g tử liền so mòn sần thể trạng còn đại không chỉ gấp hai muốn là người bình thường chúng vào một chút sợ rằng sẽ bị trực tiếp nện thành thịt nát cải đồ dùng tay trái sờ một chút chán của mình nhìn xem phía trên huyết dịch ngựa khí nghe không ra hỉ nộ nói hải quân tiểu quỷ ngươi có tư cách làm lao tử đối thủ như vậy liền giết ta hoặc là bị lao tử giết chết đổi thành nhân thân cải đồ chứng năm cái mòn sần tả hữu thân cao hán cởi trần phân nửa bên trái cánh tay là màu đỏ vải cá hình xăm giống nhau đổ vật trên người hắn cơ bắp cù lên từng khối giống như bách luyện tinh cương giống nhau tràn đầy vô song lực lượng cái gọi là trên vai gánh núi trên cánh tay phi n g ư a không ngoài như vậy phải trên bụng có hai khối phi thường dễ thấy to lớn vô cùng thập tự vết thương có thể thấy được hắn lúc trước cũng bị trọng thương qua mòn sân nghe cãi đổ lời nói ha ha ủ sổ mặc kệ đối phương lấy loại nguyên nhân nào tự sát nhưng mà hắn lại không có một lần chân chính chết qua liền biết hắn không phải thật sự muốn chết đã từng hắn ngay cả cho cái đồ tạo thành thương thế đều khó khăn nhưng vừa rồi một đao kia đã đầy đủ để cái đồ nhận thức đến bây giờ thương tổn của hắn nếu ở đây gặp phải kia vô luận như thế nào cũng phải cấp gia hỏa này lưu lại một chút ấn tượng đương nhiên nếu có thể lưu lại cái quái vật này vậy thì càng tốt tránh vô cự bá mòn sần thân ảnh trực tiếp biến mất tại cái đồ giữa tầm mắt thân cao là cái đồ ưu thế đồng thời để hắn tại đối phó mòn sần loại tốc độ này nghiền ép hắn cùng cấp bậc đối thủ thời điểm cũng không thể tránh né lâm vào thế yếu chí ít mòn sần xuất hiện tại c á i đồ trước ngực ngực vị trí thời điểm hắn căn bản không kịp đón đỡ một đao kia trực tiếp liền chạm tại hắn tâm khẩu phía trên dù là bậc sổ sổ cụ bao trùm nơi này nhưng tại mòn sần mạnh mẽ công kích phía dưới c á i đồ cũng như bị xét đánh thân thể không thể ước chế lui về sau hai bước một ngụm nghịch huyết từ miệng bên trong p h u n ra trái tim giống như bị người hung hăng nắm một chút tim đập nhanh cảm giác đúng lý không thang ư ờ i mọn sần chiến đấu luôn luôn là tuân theo người ngoan thoại không nhiều tư tưởng lý niệm từ đầu đến cuối quán triệt thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi quả quyết tinh thần thân ảnh xuất hiện lần nữa một đao hướng phía cái đồ trên cổ chém tới thử một đao phải trúng mọn sần không lưu lên chút nào sau một khắc xuất hiện lần nữa tại cái đồ ngực lại là giống nhau như lúc một đao chém về phía vừa rồi cái đồ ngực vị trí cái đồ trong lúc nhất thời chỉ có thể lâm vào bị động bị đánh cục diện giữa không trung mòn sần mỗi một lần thân ảnh xuất hiện đều sẽ lấy được một chút không nhỏ chiến quả hắn xuất quỷ nhập thần cùng ra chỉ năng lực bật sổ sổ cụ c h ả m kích để cái đồ khổ không thể tả trong thời gian thật ngắn trên thân xuất hiện không ít to to nhỏ nhỏ vết thương miệng bên trong càng là tiếng kêu kỳ quái liên tục nhưng cái đồ không hổ là cái đồ hắn dù sao danh xưng ơ hải lục không mạnh nhất sinh vật bản thân năng lực chiến đấu cũng là thế giới đỉnh tiêm chỉ là bị mòn sần đánh trở tay không kịp tiết tấu bị mòn sần trường khống tại hơi quen thuộc mòn sần phương thức chiến đấu về sau hắn đã có chút thích ứng tại mòn sẩn có một lần ngực đâm thẳng thời điểm hơi b u ô n g ra phòng ngự để mòn sẩn trong tay trường đao thẳng vào thân thể gần ba mươi cm dùng ngực xương cốt cùng cơ bắp kẹp lại trong tay hắn lao yêu sau đó tay phải nắm lên trong tay hắn lang nha bổng d ơ lên cao cao đối mòn sẩn đập xuống giữa đầu lang nha bổng bên trên điện quang lấp lóe thậm chí có không khí bị điện quang đánh xuyên cờ r ắ c cấm thanh mòn sân bị ngăn cản một chút khi hắn trường đao nhổ lúc đi ra to lớn lang nha bổng đã đi tới đỉnh đầu trường đao ngăn cản b à n h ba vô song lực lượng bộc phát không khí đều bị một gậy này cho trực tiếp nệ bạo giống như thực chất vết dạn vậy mà giống như là dâu trắng trái cây năng lực về sau là quét ngang hết thẻ sóng xung kích bộc phát mòn sân giống như là viên đạn pháo giống nhau bị cải đồn nện bay ra ngoài và anh lần thứ hai sóng xung kích lần nữa k h ẽ quét mà qua địa mặt nứt ra một cái đường kính trí ít hơn mười mét sâu cũng có mười mấy mét hố to xuất hiện giống như bầu trời thiên thạch rơi xuống bụi mù hòn đá mảnh vụn mạn thiên phi vũ từng đầu kẽ đất kéo dài ra đi mấy gian cách gần đó phòng ốc trực tiếp sụp đổ một mảnh hỗn độn chương 613, đến đều đến trên thế giới chưa từng hiện có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống g i ế n người bởi vì thế giới này nhất không thể nhìn thẳng trừ mặt trời chính là lòng người có lẽ ngươi quang mang vạn trượng đăng lâm tuyệt đỉnh lúc tất cả mọi người đối ngươi cung kính không thôi nhưng mà một khi ngã lạc vân đ o à n cũng sẽ có vô số người đem ngươi d ẫ m ở trong bụi bặm cài đồ đột nhiên xuất hiện đấu giá hội tự nhiên không có cách nào tiến hành tiếp không ít người chạy tứ phía hiện trường trở nên gà bay cho chạy nhưng cũng có thật nhiều người có cái khác khác biệt ý nghĩ phải biết nơi này là hoàng kim thành vị trí là thế giới một tòa duy nhất bắt tinh cấp khách sạn hoàng kim tri vương kiến tạo tòa này khách sạn vách tường cùng sàn nhà đều là hoàng kim chế tạo trên thế giới còn có cái chỗ kia là so nơi này càng có tiền hơn đây này lần này tới tham gia đấu giá hội có thể không có bao nhiêu hạng người lương thiện không ít hải tặc bình thường đó là bởi vì không có cơ hội nhưng dưới mắt hoàng kim thành náo động lớn cái này đúng là bọn họ ra tay thời cơ tốt dựa vào cái gì ngươi có được như vậy tài phú mà không phải ta ngươi đều có nhiều như vậy tài phú vậy ta cướp đi một chút không quá đáng đi đây là không ít tiếng nói đã từng có một cái danh truyền thiên hạ đại nhân vật lỗ tử nói qua trời cho không lấy tất chịu tội lỗi dưới mắt chính là cái đạo lý này kỳ thật bất kể có phải hay không là đạo lý này chỉ cần có một cái dẫn đầu ra tay kia những người khác tất sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy tất cả mọi người làm như vậy vậy ta không làm chẳng phải là cắt s o thế là hoàng kim chi vương khách sạn liền lâm vào càng lớn rối loạn bên trong không có vũ khí không sợ những cái kia phụ trách nơi này công tác bảo an người vũ khí trong tay đoạt tới chính là dù sao cái gì đáng tiền liền lấy cái gì t ì y rõ rồ sắc mặt cực kỳ âm trầm những này hải tặc thật sự là to gan lớn mật hiện ở loại tình huống này không mau chạy trốn còn muốn lấy kiếm b u ụ n thật coi hắn là thành bài trí không thành hắn mặc dù đạt được trái cây năng lực thời gian không lâu lắm nhưng tại trái cây năng lực khai phát bên trên phi thường có thiên phú cũng sớm đã có thể làm được trái cây năng lực thất tỉnh kỳ thật có đôi khi còn phải xem người cùng trái cây năng lực có phải là tương tính hợp phách tỉ như dâu đen chi tại r ẹ mị r ẹ mị nomi vì cái gì hắn đạt được về sau liền sẽ lợi hại như thế liền có một chút phương diện này nguyên nhân t ì dọ dộ cùng gồn gồn no mi cũng là như thế bởi vì sự tình của quá khứ hắn vốn là si mê với tiền tài gồn gồn no mi đối với hắn giống như củi khô lửa b ú c lập tức liền bắn ra kỳ diệu phản ứng hóa học khai phát tự nhiên làm ít công to toa này hoàng kim chi vương khách sạn chính là hắn trái cây năng lực thức tỉnh phía dưới thành quả một trong Tất cả đối cái đối á q u người rượu này, n n h ữ cái kia hoàng kim phá kia kim hoàng h tỉ thể trộm rõ cũng có thể cảm giác được. cơn Này mới khiến hắn lên cơn giận dữ, bởi vì quá suy nghĩ nhiều muốn ăn n gà g mới bởi quá ư suy dữ, vì Bà cả giác, vì cái có gì không Người vì nhìn thấy ta nạ ta đi tìm tới hắn sau đó các người nhất thiết phải bảo vệ tốt vật đ ầ u giá nhất là viên kia trái cây không cho sơ thất phàm là những này từ cửa chính thông đạo người tiến vào trên cơ bản mỗi cái người thân thể bên trong đều có hút vào kim phấn những này kim phấn tất cả đều tại tỷ dò dổ k h ô n g chế phía dưới tỷ dò dổ vừa nói chuyện trong tay một bên đem làm loạn một ít hải tặc biến thành kim nhân ngã xuống đất bất động tạ nạ cả làm nơi này cảnh vệ quan phát sinh náo động lại chưa từng xuất hiện để tỷ dò dổ có một chút dự cảm xấu vâng tỷ dò dổ đại nhân bà cả giặt trên người xuất hiện hoàng kim áo giáp nàng không dám chỉ hoãn bởi vì không có người so với nàng cũng biết tỷ dò dổ cùng vị kia đại tướng coi trọng cỡ nào viên kia rẻ mì rẻ mì no mi bà cạ giặt thân ảnh chạy qua chỗ rẽ biến mất không thấy gì nữa t ì dọ dồ cảm ứng đến trong khách sạn hoàng kim bị phá chỗ xấu trong mắt l ử a giận càng ngày càng thịnh thật sự là không biết sống chết hoàng kim chi vương khách sạn bên ngoài mọn sân cùng cái đồ hai người chiến đấu thanh thế to lớn trên cơ bản bọn hắn tiện tay một kích liền có thể p h ò n g ốc vỡ vụn địa mặt nứt ra là tuyệt đối phá rỡ hảo thủ có thanh này từ sức lực trở lại kiếp trước đi làm phá rỡ đều đói không được k h u k h u đó là đương nhiên là không thể nào bất quá dưới mắt nơi này xác thực chỉ là ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian nguyên bản bằng p h ẳ n g sạch sẽ địa phương liền phát sinh đại biến dạng phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong giống như là địa chấn bạo phát giống nhau dòa người tất cả từ khách sạn trốn đi ra người cũng tốt nguyên bản ngay ở chỗ này vung l ỏ n g người cũng tốt trong sòng bạc cược mắt đỏ đám con bạc cũng tốt lúc này phần lớn lâm vào trong lúc bối rối vô số người bắt đầu ôm đầu chạy trốn bọn hắn hướng về khu bình thường vực cũng chính là hoàng kim thành bến cảng khu bỏ mạng chạy trốn nơi đó là bọn họ chạy tới nơi này thời điểm thuyền đỗ địa phương nhưng đối với ở tại hoàng kim thành những người bình thường đến nói bọn họ giống như là con ruồi không đầu giống nhau các du khách còn có thể đào tẩu bọn họ ở lại đây người lại có thể trốn đi đâu chỉ có thể là khẩn cầu nơi này sẽ không xảy ra chuyện như vậy náo động tự nhiên sẽ không thiếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thừa dịp sờ loạn cá hạng người không nói là những cái kia ngoại lai hải tặc chính là bản địa một chút cư dân ở trong cũng không ít trong lòng còn có làm loạn g i a hỏa do thành thị này quá lớn vãng lai nơi này các du khách lại nhiều không kể x i ế t dù là phụ trách chỉ an người liều mạng tại ổn định tình huống bối rối cũng không thể tránh né lan tràn anh tà dương đỏ quạt như máu tỏa ra trong thành thị buộc phát máu và lửa chi ca cái này một cái chạm vào tối sợ rằng sẽ trở thành không biết bao nhiêu người vùng đi không được các n g ậ u không có người phát hiện ở này chiếc to lớn đại tỷ dọ rổ hào bên ngoài trên mặt biển cũng ngay tại lạng yên không một tiếng động phát sinh một chút biến hóa treo cao ở chân trời đỏ p h ừ n g p h ừ n g đại hỏa cầu đột nhiên trên mặt biển lôi ra một đạo to lớn thuyền cái bóng sau đó liền lại có từng đạo cái bóng cùng sau lưng nó xuất hiện một chiếc hai chiếc ba chiếc thẳng đến ba mươi chiếc đây là một lần so bụt tở cồn còn muốn cao quy cách hành động có thể thấy được lần này hải quân chỗ hạ quyết tâm c h i đại xuất hiện trước nhất chiếc thuyền kia chỉ bên trên phiêu động lấy cánh b u ồ m phía trên một cái màu đen nhánh to lớn chữ mon ngay tại đón gió phiêu đ ả n g bay phất phới màu trắng buồn mặt bị thổi thành một cái cự đại nội mụt chính là từ đem mòn sần đưa đến nơi này về sau liền biến mất không thấy gì nữa mòn sần h à o lúc này nhìn qua to lớn mòn sần h à o cùng chiếc này cự vô bá cấp bậc đại tỷ dò rổ hào so sánh liền có chút không đáng giá nhắc tới nói là con kiến cùng voi hơi cường điệu quá nói thành chuột cùng voi so sánh tuyệt không l à quá đầu thuyền bên trên đương nhiệm bí thư cạ l ủ phạ một thân màu đen bí thư trang cùng màu trắng chính nghĩa áo khoác hình thành m á n h liệt so sánh có chút một loại khó mà ngôn ngữ mê người khí chất nàng không biết lúc nào từ hoàng kim thành biến mất xuất hiện tại mòn sần hào bên trên lúc này nàng thả tay xuống bên trong tiểu hào gen gen niệu si đối bên người một cái hải quân thiếu tá g i ậ n dò lên tiếng truyền đạt trưởng quan mệnh lệnh tất cả quân hạm bắt đầu hành động mục tiêu là lần này tất cả từ hoàng kim thành bên trong trốn tới thuyền hải tặc giết chết bất luận tội nguyên bản cạ lủy phả hình dạng liền có chút lệnh cường ngạnh bất quá thường ngày đại đa số người chú ý đều là nàng k i ê n ngạo nhân dáng người lúc này lạnh xuống mặt truyền đạt mòn sần mệnh lệnh làm sao nhìn qua đều có một loại không thể nhìn thẳng sát phạt quả đoán lăng lệ cảm giác mà tại bên cạnh nàng là ôm đao tựa hồ đối với tất cả mọi chuyện đều không quan tâm tìm cùng nhìn qua có chút cả lơ phất phơ lôi thần ê n ộ mệnh lệnh bị truyền đạt xuống dưới từng chiếc từng chiếc hải quân quân hạm bắt đầu tàn ra hiện lên hình nửa vòng tròn nhắm ngay đại tỷ d ò rổ hào đầu thuyền chỗ lối đi đi theo mòn sần hào quân hạm về sau năm chiến hải quân chiến hạm phân biệt có đối ứng tiêu chí d một căn cứ hải quân chiến hạm bong tàu bên trên cầm đầu là người mặc đường vân tây trang tổng bộ hải quân trung tướng căn cứ trưởng q u â n mọ m ặ n gạ g hán bên người là thiếu tướng vincen d ba căn cứ hải quân chiến hạm một thân màu đỏ h âu phục khuôn mặt tinh xảo để người kinh diễm tổng bộ hải quân trung tướng dự khuyết đại tướng m ọ mù sèn lén giòn nàng bên người là dung mạo không thua nàng hải quân thiếu tướng ả mì d năm căn cứ hải quân chiến hạm ngân sát tóc ngắn miệng bên trong vĩnh viễn ngẩm hai cây xì gà người nghiện thuốc lão ca sở mộ kẻ đi theo bên cạnh hắn tự nhiên là tướng mạo không thế nào để người vừa ý hải quân chuẩn tướng bịn h Dị. mặt khác hai chiếc quân hạm không có căn cứ tiêu chí là cùng mòn sần hào giống nhau mang theo phong cách cá nhân hải quân chiến hạm một chiếc buồm trên mặt viết thật to lỗ chữ đây là tổng bộ hải quân trung tướng thật trí kế làm đầu c ô mê ây cùng một cái khác là trực tiếp tổng bộ hải quân cùng mò mỏng gạ cùng một chỗ tới trung tướng giả mạ cả gì. cái này đội hình lại thêm mòn sần cùng ý số chính là cái đ ồ đoàn hải tặc tất cả mọi người xuất động cũng sẽ bị trực tiếp làm phê ở đây lại càng không cần phải nói tập hợp ở đây những n à y hải tặc nhóm thậm chí là đi công kích bất kỳ một cái nào tứ hoàng hang ổ đều đúng quy cách cũng chính là những n à y hải tặc số lượng đông đảo tăng thêm làm nước trung lập nơi này nguyên bản liền tập hợp đại lượng hải tặc cả hai tương gia cũng không phải là một con số nhỏ dù sao là đầu ở chỗ này thuyền hải tặc muốn xa so với xuất hiện hải quân chiến hạm còn nhiều rất nhiều chỉ là phần lớn là đám ô hợp thôi chân trời trời chiều không ngừng chìm xuống lúc này nhìn qua đã đã có gần nửa chìm tại nước biển phía dưới một đạo tà dương thiên tiếp nước còn sót lại không nhiều màu đỏ dư quang rơi tại mỗi một chiếc hải quân trên chiến hạm trang nghiêm lại băng lãnh đột nhiên hệ nổ thần sắc khẽ động trên mặt lộ ra một cái có nhiều thú vị nụ cười hắn dùng ngón tay nhỏ móc móc lỗ thai đây chỉ là thói quen khinh miệt động tác cũng không phải là thật muốn móc giấy thai ra đến rồi xem ra ngươi muốn đi một chuyến b u ổ n g công mới dâu trắng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng m a r c o ý sô đứng dậy cầm hắn trượng đao ngăn ở m a r c o trước mặt nếu như nói những người này ở trong ai có khả năng nhất thu hoạch được viên kia rẽ mì rẽ mì no mi chỉ có ngươi nhất có cơ hội bất quá lao phu bị người nhờ vả lại là không thể để cho ngươi đạt được thật có lỗi lúc này ý sô cũng không phải là hải quân hắn cùng hải tặc không phải đối lập cũng không phải nhìn thấy hải tặc nhất định phải bắt vào ìm k é o đao trái lại y số tự có chính hắn phân biệt một cái hải tặc phải t r ă n g đáng chết phương pháp không phải là ạ kẽ nụ loại kia vô nao tất cả hải tặc đều đáng chết ý nghĩ nếu như chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn vậy hắn tắt sẽ không n ú n g tay lần này nước đ ủ nhiều lắm là tại năng lực bên trong cam đoan các bình dân giảm bất tử thương dưới mắt lại không được hắn chịu mòn sân nhơ vả lại là không thể khoanh tay đứng nhìn thật sự là phiền phức lại là một cái quái vật gia hòa a xem ra ta xác thực muốn một chuyến tay không tiểu mã ca đi theo dâu trắng mấy chục năm cao thủ như thế nào chưa thấy qua dù là ỵ sổ là cái người mù nhìn qua người vật vô hại bất quá hắn sẽ không như vậy cho rằng người đôi mắt có thể gạt người nhưng kẻ bùn sổ cụ sẽ không phân rõ một cái sinh vật hoặc là người mạnh mẽ vốn là kẻ bùn sổ cụ cơ bản năng lực một trong bất quá đến đều đến vẫn là muốn thử một lần mắt cô trên người bắt đầu bốc lên lộng lẫy ngọn lửa màu xanh lam nhìn xem ỵ sổ không có như vậy thối lui dự định không đánh mà chạy tóm lại có chút không thể diện ngươi nói sao lão tiên sinh chương 614, t r o n g nhà thủy tinh bị trộm tiếng nói vừa ra băng ngọn lửa màu xanh lam ở trên người bốc lên mắt cô hai cánh tay cánh tay biến thành hỏa diễm xí bảng hắn lăng không bay lên trên đùi quấn quanh lấy hạ kỳ hướng phía ỷ s ô đá vào tiểu mã ca tốc độ rất nhanh dù sao loài chim vốn là lấy tốc độ nghe tiếng hệ z đó a nở trái cây sẽ căn cứ khác biệt đặc tính đến cho năng lực giả bản thân cung cấp tăng thêm Thì như nói thể chất, như nói lượng, năng lực lực không i phục c ù t ố có độ. Nhưng càng nhanh, n sổ so tiểu mã ca i đúng ra mạnh ra mẽ kẻ bất ù n hắn tại chuẩn bị công kích thời điểm liền làm ra phản ứng. hắn trượng nhẹ nhàng đem đao rút ra một đoạn.、Vô、hình ba động chuyển、ra. Không sổ cụ cô kích cầm cầm có để điểm đao đao, đao, đem đao thời phải tại mát Tay trôi tay trái rút một làm Vô bị ba b vào ra ra ra. kỳ cái gì dấu hiệu xảy ra bất ngờ trọng lực đặt ở mát cô trên thân giữa không trung hắn biến sắc thân thể cân bằng đống chốc bị phá hư dùng sức v ô hỏa diễm xí bảng ổn định thân hình hắn rơi trên mặt đất không có cưỡng ép công kích kiến thức của hắn cần phải so nguyên kịch bản bên trong vì một nhóm người phong phú nhiều dù là lúc trước hắn không có đụng phải loại năng lực này hiện tại cũng có suy đoán hắn mày n h ă n lại giống như là chưa tỉnh ngủ giống nhau đôi mắt dùng sức trận to cũng vẫn là một đường nhỏ trọng lực vẫn là lực hút thật sự là khó giải quyết năng lực người cao thủ như vậy vậy mà lại xuất hiện tại nơi này thật sự là phạm quý a ý số ha ha cười mười phần k i ê m tốn để mát cô các hạ chê cười cao thủ lão phu không tính là chẳng qua là một cái mắt bị mù ông lao thôi tiểu mã ca khỏe miệng cò giật hai lần ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái này hỏng bét ông lão xấu cực kỳ trách không được sẽ cùng vị kia hải quân đại tướng cùng một chỗ hơn nữa còn trò chuyện vui vẻ hóa ra là bởi vì có cộng đồng yêu thích vậy liên đắc tội thế giới này kỳ thật rất nhiều người đều là miệng pháo hảo thủ bất quá kia bình thường là cao đẳng cấp đối thấp đẳng cấp thời điểm hiện tại tiểu mã ca rõ ràng không có đùa nghịch miệng pháo y tứ hắn hơi nhún chân đập mạnh dưới chân thảm bị r â m ra một cái hố đến dưới mặt thảm mặt hoàng kim sàn nhà cũng từng khúc g i ã n n ư ớ c khe hở hướng về bốn phía lan tràn đẳng cấp này cao thủ trên cơ bản đều nắm giữ lấy cùng loại với xô giống nhau di động cao tốc kỹ xảo đơn giản là dựa vào mạnh mẽ lực buộc phát đến làm phản tác dụng lực kéo theo thân thể di động thôi không thể tính đặc biệt cao thâm đồ vật ngọn lửa màu xanh lam tại mát cô quanh thân con quấn nhìn qua bức cách mười phần tiểu mã ca bất tử điều trái cây bổ sung hỏa diễm năng lực được xưng là tái sinh tri viêm bản thân cũng không có năng lực công kích hắn mạnh mẽ là bởi vì thể thuật cùng hạ kỳ mạnh mẽ trái cây năng lực chỉ là một cái phụ trợ tác dụng có lẽ cũng không thể nói như vậy bởi vì hệ z o an ở trái cây năng lực tác dụng chủ yếu nhất chính là đối thân thể toàn phương vị bao quát cường độ thân thể lực lượng tốc độ các phương diện tăng phúc những này tăng phúc lại thêm thể thuật cùng hạ kỳ là hắn mạnh mẽ căn bản tái sinh chi i v ê mắt càng chính chính cùng khác. là nhiều hơn chính là dùng mình người liệu Dâu để trị t r n nếu như không g phải có i ể u mã cô a ngay tranh tỉ mỉ trị liệu cùng chăm sóc, khả năng tình trạng cơ thể ngay cả trên trèo mỉ chăm liệu chiến đều cùng sóc, cơ cả chống năng đỉnh khả h k n đến. g Mắt cô quấn quanh lấy hạ kỳ một quyền lần nữa đánh tới hướng y sổ lần này có phòng bị về sau y sổ trọng lực không có cách nào lại giống vừa rồi như thế có thể tùy tiện đánh gãy công kích của hắn q u y ề n đến trước mặt trương bao màu tím y sổ tay phải cầm ngược trượng đao trôi đao lưới đao gác ở trước người cũng vừa vừa vặn ngăn trở đến từ mát cô năm đấm công kích trên mặt của hắn nụ cười không giảm nói không hổ là dâu trắng đoàn hải tặc nhân vật số hai mắt cô tiên sinh năm đấm thật đúng là lợi hại vậy lao phu cũng liền không k h á c h khí xin cẩn thận y sổ trượng đao ngang ép so vừa rồi càng cường đại trọng lực theo t ử sắc vầng sáng thêm tại mát cô trên nắm tay không hẳn là thêm tại cả người hắn t r ê n thân mắt cô nửa đằng không thân thể lần nữa rơi xuống đất phát ra một tiếng văng trầm lần này không chỉ có là hắn liền ngay cả bọn hắn ở chỗ đó hoàng kim làm thành trên sàn nhà cũng bị trọng lực cho đè sập ngã hướng phòng bán đấu giá phía dưới lầu một mắt cô một cái nhảy vọt hai người riêng phần mình tách ra tiểu mã ca c h o mày ý thức được lần này phiền p h ứ c chỗ nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái đồ xuất hiện sẽ là cơ hội của mình không nghĩ tới cùng mọn sần cùng nhau cái này người mủ lao đầu vậy mà là một cái cường đại như thế g i a hỏa trống giống lộn xộn vô cùng trong đại sảnh trừ hai người bọn họ bên ngoài đã không có bao nhiêu người rảnh rỗi cũng chỉ có một lò còn một tại lò dù bất ậ vận n ung dung xem kịch. Trước mắt hai cái này động thủ người thực lực toàn đều cao hơn hắn, cao thủ như vậy giao chiến cơ hội cũng không vậy đều giao xem mắt kịch. Trước cái thực lực cao cao cơ hai thủ thủ hội h t y nhiều, n h ấ là là này mà trong tham tự thể khảo dùng vẫn là đau. Cái này với hắn mà nói không nhỏ tham khảo ý nghĩa, tự nhiên không đó đau. sổ với Cái bỏ ý quá a Bất q u lần này hắn phải thất vọng một cái hải tặc từ bên ngoài xông vào thở hồn hề nói mắt cô đội trường không tốt vừa rồi nhận được tin tức hoàng kim thành bên ngoài bị hải quân toàn diện phong tỏa bọn hắn xuất động năm tên bản bộ trung tướng ba mươi tàu chiến hạm còn có hải quân đại tướng mọn s ầ n bộ hạ lôi thần hệ nổ cùng đại kiếm hào tìm hai cái này s o trung tướng người lợi hại hơn mắt cô biến sắc làm dâu trắng đoàn hải tặc số một túi khôn hình nhân vật hắn một nháy mắt liền nghĩ thông đầy hết thảy chỉ sợ ngay từ đầu truyền đi rẽ mì rẽ mì no mi bán đ ầ u giá tin tức chính là hải quân cố ý thả ra chỉ là vì cái gì tỷ dỏ rổ gia hỏa này muốn cùng hải quân hợp tác hắn cau mày tự nói mọn sân gia hỏa này đây là lấy rẽ mì rẽ mì no mi làm cục cùng trước đó tổng bộ hải quân đối với chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cách làm giống nhau như lúc thật sự là khốn nạn hắn lúc này không lo được viên kia rẽ mì rẽ mì no mi nếu là dừng lại thêm xuống dưới bọn họ đều có thể bị lưu lại càng đừng nói cái gì rẽ mì rẽ mì no mi bá một con băng màu lam mổ chẹt xuất hiện mắt cô không còn cùng ỷ sổ dây dưa hắn hướng phía trước đó cải đổ phá vỡ lô lớn bay đi thông báo tất cả mọi người chúng ta rút chỉ là nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa ỷ sổ thu đao vào vỏ hắn cũng không có truy kích bản thân ỷ sổ liền cùng mát cô không có cái gì cựu hận dâu trắng cũng là số lượng không nhiều đáng giá hắn bội phục ra hỏa tự nhiên sẽ không theo mát cô cùng chết dưới mắt việc cấp bách vẫn là muốn hơi bảo hộ một chút nơi này bình dân mới là hoàng kim chi vương cao tầng trên bình đài một gian toàn phong bế gian phòng bên trong nơi này là toàn bộ hoàng kim chi vương khách sạn không phải nói là toàn bộ hoàng kim thành phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương muốn đến nơi này chỉ có thể dùng tạ nạ ca năng lực mới được trong khách sạn thang máy không cách nào thẳng tới mặc dù có thang lầu xoắn ốc xây dựng có thể đến nơi này bất quá trên cầu thang trải rộng giám thị gen gen nhự si không có bất kỳ cái gì góp chết muốn xâm lấn nơi này quả thực là khó như lên trời lại càng không cần phải nói tòa này khách sạn bản thân liền là tỷ dọ dỗ thức tỉnh năng lực phía dưới sản phẩm nơi này bất luận cái gì một nơi nếu như bị bạo lực phá hư liền sẽ trong nháy mắt bị hắn phát hiện bất quá mọi thứ đều có ngoài ý muốn nói không chừng lúc nào có cái v ậ t nhất t ỷ như nói lần hội đấu giá này kỳ thật không chỉ có hải tặc có không ít từng cái vương quốc quý tộc có các nơi đại thương nhân còn có đến từ thế giới ngầm vương giả kỳ thật còn có bất kỳ bên nào đều không có phát giác được gần t à n g trận doanh quân cách mạng những năm gần đây quân cách mạng đối với từng cái địa phương ẩn n ú t thẩm thấu đã đến một cái rất là khủng bố tình trạng hoàng kim thành loại địa phương này đối với quân cách mạng đến nói càng là át không thể thiếu thậm chí bởi vì nơi này thương nghiệp hoàn cảnh thẩm thấu đứng dậy quả thực không nên quá đơn giản mà lại làm duy nhất nước trung lập tới đây nghỉ phép hải quân chính phủ cao tầng không phải số ít là thu hoạch được tình báo tuyệt hảo địa phương t ì y rõ rỗ chính hắn đều không có phát hiện kỳ thật hắn một chút trọng yếu nói chuyện đều bị người nghe trộm liên quan tới hắn giấu vật phẩm đấu giá địa phương tới chấp hành nhiệm vụ xạ t ổ cùng cô a la mặc dù không rõ ràng vị trí cụ thể ở đâu bởi vì trừ tạ nạ cả t ỉ dỏ dổ bạ cả giặt bên ngoài không ai đi vào qua nhưng bọn hắn căn cứ t ỉ dỏ dổ lời nói cũng có một cái đại khái phương hướng cô a la ra vẻ một cái nhân viên phục vụ làm việc kỳ thật không có đơn giản như vậy bởi vì tầng cao nhất phòng có chuyên môn nhân viên phục vụ so sánh n à n g sapo chui vào liền chuyên nghiệp nhiều dù sao chỉ cần không có người phát hiện chính là hoàn mỹ chui vào đánh mất xịu thủ vệ tự nhiên cũng tính ở trong đó cứ như vậy s a pô một đường rất nhẹ nhàng l ẹ n vào đến tầng chốt nhất địa phương mặc dù trên đường giải quyết một chút tiểu hỏi đề hoa không ít thời gian bất quá cuối cùng vẫn là không có bị phát hiện hành tung hết thể hoàn mỹ có thể nói m ộ ư ơ i phần may mắn kỳ thật lúc trước hắn liền có phát hiện tạ nạ cả thân ảnh bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn lúc kia cho dù là bắt lấy tạ nạ cả cũng không làm nên chuyện gì không có tạ nạ cả năng lực hắn cũng không cách nào tiến vào có dấu vật phẩm đấu giá toàn phong bế gian phòng bên trong vận khí của hắn không sai làm c á i đồ xuất hiện thời điểm tạ nạ cả vừa v ậ n từ kia chỗ phong bế gian phòng bên trong cầm một con quyển t r ụ c xuất hiện c á i đồ tạo thành động tĩnh to lớn là người đều biết xảy ra chuyện tạ nạ cả ý nghĩ đầu tiên chính là trước tiên đem vật phẩm đấu giá cất kỹ cho nên hắn lại quay người hướng về gian phòng bên trong chui vào s ạ p t ô cũng chính là bắt lấy cơ hội như vậy quân cách mạng ở đây người nằm vùng đã sớm hiểu rõ rõ ràng tỷ dọ dỗ bạ cả giác tạ nạ cả ba người này năng lực s ạ p t ô tự nhiên cũng bị báo cho hắn không có lãng phí cơ hội này tại tạ nạ cả chui vào gian phòng thời điểm hắn theo sát phía sau bắt lấy bộ kia quyển t r ụ c một bên đi theo tạ nạ cả một khối xuyên thấu v á c h t ư ờ n g đi vào căn này toàn phong bế gian phòng sau đó hắn tử quần áo bên trong đâu đ ã làm ra một bộ tiểu xảo còng tay tại tạ nạ cả chưa kịp phản ứng trước đó trừ trên tay hắn không có năng lực mười cái tạ nạ cả cũng không đủ xạ bộ một cái tay đánh có thể bị hắn tùy ý đẻ xuống đất ma sát đây cũng là tỷ dò dổ không có nhìn thấy tạ nạ cả nguyên nhân làm hoàng kim thành cảnh vệ quan phát sinh như vậy náo động lớn tạ nạ cả không xuất hiện bản thân liền có vấn đề rất lớn tỷ dò dổ có không ít dự cảm nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra tạ nạ cả chỉ là vừa đối mặt tốt ta ngay cả đối mặt đều không có liền trực tiếp bị người cầm xuống tạ nạ cả ta nghĩ ngươi cũng không muốn ăn đau khổ như vậy không bằng đàng hoàng nói cho ta rẽ mì rẽ mì no mi thả ở nơi nào như thế nào không phải x ạ tổ không nghĩ chính mình tìm kiếm rẻ mi rẻ mi no mi mà là bởi vì trong phòng này cùng hắn tưởng tượng không giống không quá chân quý đồ vật đều tại phân loại riêng phần mình đặt vào quý giá đồ vật tất cả đều bị khóa tại giờ gôn chế tạo trong h ò n g s á t em cũng không biết bên trong thả đồ vật có hay không cái này tủ sắt quý giá h i u h i u h i u ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao chờ t í ì dọ dỗ đại nhân phát hiện ta không gặp đến lúc đó nhất định sẽ đi tìm tới đây ngươi là sẽ không được như ý tạ nạ cả tướng mạo phi thường kỳ quái một cái đầu so toàn thân đều muốn lớn bị xì ạt tổn phong l ớ n năng lực hắn ngã trên mặt đất muốn đứng lên đều có chút khó khăn s ạ p bộ nhữ mày ánh mắt quét mắt chung quanh cuối cùng lại đặt ở tạ nạ cả trên thân cái này có chút không dễ làm xem ra muốn dùng đần phương pháp s ạ p bộ bắt lấy tạ nạ cả mang theo hắn đi tới một bên một cái tủ sắt rất trước có phải là cái này hỏi xong hắn cũng không đợi tạ nạ cả trả lời phối hợp lắc đầu xem ra không phải vậy cái này đâu cũng không phải cái này đâu có được kẽ bùn sổ cụ s ạ p tổ có thể cảm giác tạ nạ cả động tác tinh tế dù là tạ nạ cả muốn lửa hắn cũng không có khả năng rốt cục tại một cái tinh xảo tủ sắt trước mặt s ạ p tổ ngừng lại hắn tại tạ nạ cả một mặt màu cho tàn bên trong lộ ra một nụ cười sán l ạ cảm ơn ngươi tạ nạ cả rốt cuộc tìm được tiếng nói vừa ra quấn quanh lấy hạ kỳ bàn tay c u ộ n lại thành trào hướng phía trước mặt kết sắt một quyền đập tới dưới lầu cái nào đó gian phòng tì dọ rổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát không lo được trước mặt hắn làm loạn hải tặc hắn phá vỡ gian phòng xuất hiện tại bên ngoài quán hắn rượu vô số hoàng kim cảnh từ khách sạn trên vách tường rối ra đẩy hắn hướng phía phía trên bình đài cuồng sông chẳng cần biết ngươi là ai ngươi đều chết chắc chương 615, n g ư ơ i muốn cái này đại bổng để làm gì bụi mù tán đi mòn sần xuất hiện phủi phủi quần áo bên trên không tồn tại bụi đất vẫn như cũ phong thần tuân tú màu trắng l âu p h ủ màu trắng áo khoác phiêu đãng không ngớt cùng xung quanh tạp loạn hoàn cảnh nhìn qua không hợp nhau lại có một loại kỳ lạ tương phản cảm giác xứng đáng một câu mạch thượng nhân như ngọc nếu như hắn không mở miệng cãi đ ồ ngươi cái này đại bổng không đủ ra sức à, ta ngay cả một điểm cảm giác đều không có muốn hắn để làm gì lâu dài là một công phi là hư khu mọn sấn đều nhanh quên đi h ắ n cái này trái cây năng lực nhưng thật ra là có khuynh hướng phòng ngự bên cạnh tương tại gặp lao đầu dưới nắm tay cũng là nhận qua các loại rèn luyện giống nhau nhẹ nhõm kiên tới đ ỉ n h cùng c á i đồ thịt độ cùng lực lượng so ra hai cái mỏn sần cũng không sánh nổi nhưng thịt độ không đủ hộ giáp đến gót xù bệ xù bệ no mi năng lực vốn là tương đương với hắn bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng giảm tổn thương giáp lại thêm bật sổ sổ cụ hạ k ỷ chính là hai tầng hộ giáp p h o n g hộ hiệu quả tuyệt đối là vượt qua một cộng một hoàn toàn không lo lắng có bên cạnh để lọt phong hiểm khu khu. dù sao cái này phòng hộ năng lực tuyệt đối là mạnh vô địch nguyên kịch bản bên trong có thể một chiêu m i ệ u sắt phỉ công kích thả trên người mọn sẩn không thể nói không đau không n g ứ nhưng cũng không như trong tưởng tượng uy lực lớn như vậy âm thầm vứt bỏ một chút cánh tay của hắn ân cũng không gì hơn cái này ngươi nói cái gì c á i đồ khí thế càng thêm bắt đầu cuồng bạo giống như ma thần thân thể hướng phía trước một cái cất bước khoảng cách mấy chục mét một cái giữa ngang dọc liền đến hắn vừa rồi dưới chân mặt đất một cái hố to bị dâm ra Cái đồ vô song thân ảnh khổng lồ lăng không rơi xuống giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau cây kia to lớn lang nha bổng bị hắn giơ lên đổi mòn sần đập xuống giữa đầu thật thái sơn áp đỉnh h ư không cự ma tham thượng lao tử liền để ngươi nhìn xem lao tử đại bổng đến cùng có cho hay không lực cỗ này thanh t h ế cực kỳ kinh người như ma vương hàng thế q á i vật lâm phảm bình thường mặt người đ ố i trước mắt loại tình huống này đều sẽ sợ mất mật không thể động đậy nhưng quá chậm có lẽ đối với rất nhiều người mà nói c á i đồ tốc độ đã mười phần nhanh chóng nhưng đối với mòn sần đến nói hắn loại tốc độ này căn bản không đáng chú ý thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại cái đ ồ đại đ ồ n g phía dưới mòn sần trực tiếp một cái lắc mình đến cái đồ trước ngực trường đao quét ngang tiếp tục hướng phía cổ của hắn cắt qua tựa như linh dương m ó c sừng không có một tia yên họa khí tức nhưng công kích tuyệt đối tàn độc đây chính là mòn sần lúc chiến đấu trên cơ bản mỗi một chiêu đều là hướng về phía đòi mạng n g ư ờ i đi có rất ít hư đầu ba nao đồ vật cũng chính là thế giới này có bật sổ sổ cụ kẽ bùn sổ cụ loại vật này tố chất thân thể còn từng cái biến thái cùng cái gì dường như không phải vậy liền hắn loại tốc độ này cho dù là cùng cấp bậc sơ ý một chút cũng phải bị mấy đao cho dây lát dây đương nhiên nếu như không có trái cây không có bật sổ sổ cụ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hắn cũng là r a dọn một sai lầm cũng có thể là bị người phản xác ở cái thế giới này thì không phải vậy ngang cấp chiến lược trừ phi đối phương hoàn toàn không có phòng bị không phải vậy muốn nhanh chóng đánh giết cơ bản không thể nào không khác thể phách quá cường đại không nói cái đồ bít m o g loại này thân thể cường hãn đến tên biến thái l i ê n nói dâu trắng ở trên người vốn là tổn thương bệnh quấn thân bị một đao đâm xuyên về sau tại tăng thêm các loại vết thương đạn bắn đao thương còn có bị nham tương xuyên thủng lồng ngực đường kính trí ít mười cm vết thương như cũ có thể chiến đấu mấy giờ loại này tố chất thân thể đi chỗ nào tìm người nói rõ lý lẽ đi đây là một loại để không biết bao nhiêu người tuyệt vọng thịt độ cho nên nói như vậy đỉnh cấp chiến lược mới có thể động một tí chiến đấu cái mấy ngày mấy đêm bởi vì tại đem thể lực ép khô trước muốn cho đối thủ trí mạng tổn thương sẽ phi thường khó khăn kiếm sĩ đơn thể công kích là mạnh cái kia cũng muốn nhìn đối với người nào chí ít cái đồ cùng bít m o n g loại này chủng loại chặt đứng dậy rất tốn sức liền như là mòn sần xảy ra bất ngờ lần này h ã n cơ hồ cùng cái đồ công kích đồng thời rơi xuống khác biệt chính là cái đồ lang nha đ ổ n g đập xuống đất toàn bộ hoàng kim thành trong nháy mắt giống như long trời lở đất bình thường ầm ầm tiếng nổ lớn thậm chí đại tỷ dọ d ộ phụ trương mặt quân hạm bên trên đều có thể nghe được đất rung núi chuyển tòa này mọc ra mười cây số giống như hòn đảo giống nhau thuyền cũng có cảm giác chấn động mãnh liệt lại càng không cần phải nói chỗ gần hoàng kim chi vương phía ngoài quảng trường này trực tiếp bị cái đ ồ một gậy này xuống dưới toàn bộ quảng trường trực tiếp nứt ra vô số đạo khe hở giống như là có bàn tay khổng lồ đem mặt đất cho xé mở dưới mặt đất là đen nhánh g i ư ờ n g như nhìn không thấy đáy vực sâu không biết bao nhiêu tòa nhà phong ốc đổ sụt khắp nơi đều là một vùng phế tích cảnh tượng m à cái đồ thì là bị mòn sần một đ a o chạm tại trên cổ thân thể ngửa ra sau cả người thân thể khổng lồ hướng phía nơi xa bay rớt ra ngoài trên cổ một đạo tơ máu bay ra sau đó cũng liền như vậy mòn sần trường đ a o tại cái đồ trên cổ phá vỡ một cái đại khái dài nửa thức nửa chỉ sâu vết thương đại khái là là lao yêu thân đ a o độ rộng đáng tiếc cũng không thể để c á i đồ thế nào nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái vết thương nhẹ thật con mẹ nó t h ị cài đồ giữa không chung dùng thô to lang nha bổng trèo c h ố n g thân thể hắn mở to hai mắt nhìn tiện tay vuốt một cái trên cổ vết máu mạnh mẽ sức khôi phục bắt đầu phát huy tác dụng đứng thẳng nhìn xuống mòn s ầ n phách lối tiểu quỷ người đ a u cũng không có gì đặc biệt à, trông thì ngon mà không dùng được là tại cho lão tử gai n g ứ a n g ứ a sao mòn s ầ n lợi đau một cái là bởi vì cái này biến thái sức khôi phục người mẹ nấu không phải cài đồ mà là thời khắc đều tại mở r a đại không có s i đi mòn đồ đi mà lại hắn vừa trào phúng xong còn bị nguyên chấp nguyên vị bị trào phúng trở về vẫn là bị một cái quái vật đại lao thô do xét một chút hoàn cảnh chung quanh phương viên bên trên trong vòng trăm thước không có một người bình thường còn dám đứng tại hai người chiến đấu chung quanh nhưng đây không phải rất bảo hiểm bởi vì mòn sẩn có thể cảm giác được không ít người đổ sụp tầng lầu phía dưới thỉnh thoảng sẽ chuyển tới tiếng đều t h n g thiết lúc này ỷ sổ trái cây năng lực xác thực giúp không ít bận h i ị u sụp đổ kiến trúc phía dưới chỉ cần không có xui xẻo bị tại chỗ đập chết tóm lại là có thể cứu g i ú p một chút bất quá nếu như vẫn là ở đây chiến đấu tiếp tổn thương sẽ còn tiếp tục người bình thường tốc độ chạy trốn có thể có bao nhanh hắn cùng cãi đồ hai người giao thủ thời điểm một viên cục đá toát ra đi uy lực đều có thể so với đạn xui xẻo đụng phải lập tức liền mất mạng mòn sân la thủ tự trận doanh không có khả năng đối những người bình thường này không quan tâm cho nên hắn lần nữa một cái dần hiện ra hiện tại cãi đồ trước người một đao chạm ra ngoài lần này hắn chính là có mục đích mang theo cái đồ hướng một phương hướng khác mà đi nơi đó có một khối chiếm diện tích rộng lớn sân đánh g ôn đánh lên có thể không cần bó tay bó chân mòn sần trong lòng quyết tâm hôm nay không chặt bạo ngươi đầu chó không coi là xong trông thì ngon mà không dùng được vốn nôn ai đây h à n q u ố c mỗi lần đều là cầu xin tha thứ mới được ngươi cùng lao tử nói không còn dùng được vê anh nghệ thuật pháo hoa trên mặt biển bay lên một chiếc không có tên thuyền hải tặc bị đánh trúng kho đạn phát sinh kịch liệt bạo tạc sau đó làm ánh liệt mười lần tuất bạo chỉnh con thuyền đều biến thành thuốc phiến hoa sắc trời đem ám chưa ám nước biển chung quanh đã trở nên đen như mực ánh lửa để chung quanh tốt xấu có thể thấy rõ một chút lấy ba mươi chiếc quân hạm đi ngăn cản nhiều gấp đôi thuyền hải tặc còn có cái khác thương thuyền kẹp ở trong đó muốn đem những này hải tặc một m ẹ hốt gọn kỳ thật không thế nào hiện thực chân chính phát huy chính là mòn sần hảo cái này từ vừa mới bắt đầu liền để mòn s ầ n lôi kéo khoa học bộ đội nhân ma đổi càng về sau đem kệ xạ cũng cho ngoặt lên thuyền tiến hành tiến thêm một bước cải tạo thăng cấp bây giờ rốt cục lộ ra nó giang nanh vẹn vẹn vừa đối mặt công phu thủy ở nó súng laser cùng mạnh mẽ hỏa lực phía dưới thuyền hải tặc liền có năm chiếc nhiều về sau càng có mấy chiếc thuyền bị đánh gãy cột buồm chỉ có thể thả neo bị buộc gấp con thỏ còn muốn cắn người huống chi là những này liếm máu trên l ư ớ i đao hải tặc nhóm bọn họ tự nhiên sẽ không đối những hải quân này khắc khí khách khí đại giới thế nhưng là mạng của bọn hắn thế là h ỏ a lực bay tán loạn ánh lửa văng khắp nơi chỉ là bọn hắn muốn đột phá hải quân phòng tuyến cũng không có đơn giản như vậy cùng kịch bản bên trong khác biệt nơi này trung tướng thiếu tướng sẽ không chỉ làm cho thủ hạ binh sĩ khai hỏa cái này một cái công năng bằng không mòn sẩn cứ gọi bọn họ tới làm gì đơn giản như vậy mệnh lệnh tùy tiện một cái hải quân binh sĩ đều sẽ thao tác trung tướng đương nhiên phải phát huy ra trung tướng tác dụng ra hải chiến phía trên không cần bọn hắn đến chỉ huy sẽ có càng tinh thông hơn các giáo huy đến xử lý làm việc như vậy làm chiến hạm sức chiến đấu cao nhất đương nhiên phải phát huy ra chiến lược t á c dụng đợi đến thuyền hải tặc k h i ê n qua hỏa pháo công kích tiếp xuống chính là đánh giáp l á cả trong chiến trường một góc hạ kín đoàn hải tặc cũng gặp phải phiên thoái bọn họ thuyền hải tặc vừa lúc đụng phải đến từ trung tướng cổ mẹ ấy chặt đường hải quân những n à y trung tướng mỗi người đều có chính mình tuyệt chiêu tỷ như nói cổ mẹ ấy hắn bật sô sô cụ liền rèn luyện thập phần cương đại so với bình thường trung tướng mạnh hơn không ít trong tay hắn quạt lông có thể trực tiếp dùng bật sổ sổ c ụ hóa thành một thanh kiếm đến công kích hạ k ì n biến thành một cái người bù nhìn cùng cụ mẹ ấ y đánh nhau hắn trong tay cũng có một thanh rơm dạ biến thành kiếm xem ra cùng cụ mẹ có chút cho điểm sắc thu dáng vẻ nhưng trên thực tế hắn là ở vào hạ phong cái kia bên người bong tàu bên trên kia hai con cụ nát rơm dạ bút bê chính là rất tốt chứng cứ rõ ràng kia là bị trước đó cụ mẹ ấ y dùng kiếm chém ra đến chỉ là cục diện nhìn qua hạ kỳnh cùng cộ mệ chiến đấu ngang tay không sợ thụ thương a ba ba ba ba hạ kỳnh lần này liền cảm ơn ngươi hấp dẫn hải quân hỏa lực ta muốn đi trước một bước bên trong chiến trường hỗn loạn một cái khác chiếc thuyền hải tặc vượt qua hải quân phong tỏa làm thuyền trưởng ạ bụ trước khi đi còn không quên cảm tạ một chút cái này hào tâm lao thiết quả nhiên hắn ngay từ đầu liền lựa chọn cùng sau lưng hắn lựa chọn là không có sai không nói những cái khác đối phương cái này xem bói thật đúng có tác dụng bị bọn hắn tìm được yếu kém một vòng làm ngươi trợ giúp ta hồi báo chiếc quân hạm này bên trên hải quân ta liền giúp ngươi giải quyết một cái tốt rồi ạ bù tiếng nói vừa ra một đạo mắt thường không thể gặp sóng âm hướng phía quân hạm quét tới trên thuyền hải quân còn không kịp phản ứng thời điểm trực tiếp bạo tạc vê anh bong tàu bên trên cột buồn bị cái này bạo tạc trực tiếp quanh thành hai nửa hỏa diễm một nháy mắt liền đem buồn mặt cho điểm ánh lửa tại dạng này bên trong chiến trường hỗn loạn cháy hừng hực đứng dậy có mấy cái cách gần đó hải quân binh sĩ cũng bị hỏa diễm điểm biến thành h ỏ a nhân t h ê lương tiếng kêu để người dùng mình c ô n mệ ấy biến sắc không lo được cùng hạ kín dây dưa hắn lăng không bước lên hướng phía chính mình quân hạm rơi xuống nhanh cứu người đây chính là đến tự cho là vận điểm cong sinh cơ xuất hiện hạ kín biến trở về nguyên bản dáng vẻ một mực cùng với trên mặt như cũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ bởi vì hắn xem bói sẽ không phạm sai lầm vô luận như thế nào chính mình cũng có cơ hội đào tẩu tỉnh táo ra lệnh xoay trái đả mười lăm độ tăng tốc thoát đi hai chiếc tàn tạ không chịu nổi nhưng ít ra cánh bùm không có bị hao tổn thuyền hải tặc thừa dịp loạn đột phá hải quân phong tỏa tại vừa vặn thổi qua đến sức gió phía dưới tăng tốc tiến lên một trái một phải biến mất tại đã bắt đầu trở nên bóng đêm thâm thúy bên trong chạy thoát tuyệt đại đa số thuyền hải tặc tại phương diện tốc độ đều có đặc biệt thiên vị bởi vì chỉ có tốc độ nhanh mới có thể không bị hải quân bắt đến hhh thì như nói lần này chẳng phải chiếm tốc độ tiện nghi sao có đôi khi nhanh chính là chân lý chương sáu trăm mười sáu h á cám s ạ b p hoàng kim chi vương khách sạn p h ò n g bế thức gian phòng bên trong cách từng vết n ư ớ c xuất hiện s ạ b pô quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ k ỳ câu t r à o rất nhẹ nhàng đột phá trước mặt giờ gôn kết sát hắn còn trực tiếp đem toàn bộ kết sát môn cho lôi xuống thực lực cường đại so dùng mật mã chìa khóa vẫn là bất việc hơn nhiều hắn tại tạ nạ cả một mặt cho tàn trong ánh mắt đem bên trong tinh xảo hộp gỗ cầm ở trong tay lạch cạch một tiếng văng nhỏ tinh xảo hộp gỗ bị mở ra phía trên này khóa càng là không có nửa điểm tác dụng đây chính là rẽ mi rẽ mi no mi sao dáng dấp xấu quá s ạ p ô một mặt ghét bỏ nhìn xem trong tay t ử sắc thần bí xoắn úc văn đại quả dứa bình luận một phen sau đó t ử trong tay ném hai lần đ ố i cái này trái cây một ngụm cắn h u cái này vị trái cây trượt xuống ở một bên s ạ p ô quỳ một chân trên đất nôn khàn không ngừng trái ác quỷ hương vị dù cho mọi người đều biết là một loại khó nói lên lời khó ăn bất quá chưa từng ăn qua người vĩnh viễn không cách nào thể nghiệm cái loại cảm giác này s ạ p cô một cái tay gắt gao che miệng lại sợ hãi vừa rồi ăn vào đi kia một ngụm lại phun ra dẫn đến phí công nhọc sức một bên khác ta nạ cạ càng là tuyệt vọng lần này toàn xong không riêng gì hắn còn bao gồm tỷ dọ dỗ đại nhân cũng sẽ không có quả ngon để ăn trên thực tế từ trước mắt cái này quân cách mạng nhân vật số hai đem hắn chế phục là hắn biết chuyện đại điều trái á c quỷ đặc tính người người đều biết chỉ cần trái cây bị người ăn trừ giết người này trái cây năng lực mới có thể một lần nữa tại địa phương khác xuất hiện nhưng đến lúc đó quỷ biết viên này trái cây sẽ ngẫu nhiên đến địa phương nào quỷ biết lúc nào mới có thể bị người phát hiện đúng lúc này vain cái này chỗ toàn phong bế gian phòng vách tường bên ngoài bị phá ra một cái động lớn thì dọ dồ mang theo vô biên lửa dẫn xuất hiện mắt tình hình trước mắt bị hắn tất cả đều thu vào đáy mắt nhất là viên kia bị ăn một miếng như cũ có hơn phân nửa còn tại bóng loáng trên mặt đất rẽ m ì rẽ m ì no mi lỗ hổng giống như là một người vỡ ra miệng rộng đối với hắn chế dê ước tì dọ rổ đ ạ i nhân ra hỏa này đem rẽ m ì rẽ m ì no mi ăn tà nạ c ả rú thảm lục s á c tóc ngắn lưng đầu tì dọ rổ c h á n nổi gân xanh lên đưa ánh mắt quét về phía màu vàng q u a n xoắn tóc ngắn còn ăn mặc hắn nơi này thủ vệ chế phục sạp t không có dấu hiệu nào hắn trực tiếp xuất thủ đáng chết kẻ trộm ngươi làm sao dám hắn giận dữ cũng không có ngay lập tức phát giác người trẻ tuổi trước mặt này thân phận xuất thủ không có nửa điểm lưu tình ý tứ bàn tay hắn vươn về trước sau đó hung hăng một nắm s ạ pô ở chỗ đó hoàng kim trên sàn nhà mấy đạo mềm mại như là dây thường giống nhau hoàng kim xúc tu hướng phía s ạ pô quân quá khứ đồng thời hắn một cái tay khác cũng đồng dạng có hoàng kim xuất hiện hướng phía s ạ pô đập tới xem ra hoàn toàn không có để ý trước mắt những kho tàng này đồ vật bá xạp hồ hướng bên cạnh một cái nhảy vọt né tránh lần này công kích đứng dậy nhìn về phía ra tay tỷ dọ dỗ hán c a o mày nói lần này hư rồi lại bị phát hiện gôn ẻm tợ dở tỷ dọ dỗ tiên sinh nếu như ta nói ta không phải cố ý không biết người tin hay không tỷ dọ dỗ rốt cục thấy rõ mặt mũi người này con ngươi co lại nhanh chóng thất thanh nói quân cách mạng nhân vật số hai tổng tham mưu trưởng xạp hồ vậy mà là ngươi những năm gần đây quân cách mạng phát triển hết sức nhanh chóng làm quân cách mạng nhân vật số hai xạ bộ tự nhiên là có thụ chú ý gia hỏa người trẻ tuổi này từ mấy năm trước bắt đầu xuất hiện mỗi lần đều sẽ xuất sắc hoàn thành quân cách mạng giao phó nhiệm vụ hắn mặc dù xem ra rất trẻ trung nhưng thực lực so với không ít thế hệ trước giá hỏa đều lợi hại t ì y rõ rộ làm thế giới lớn nhất đô thị giải trí hoàng kim thành chủ nhân n à y năng lực tình báo vô cho hoài nghi mới vừa rồi còn không có nhận ra dưới mắt nhìn thấy x ạ tổ khuôn mặt lập tức có ấn tượng thật sâu bất quá tỳ dọ dỗ sắc mặt âm trầm vô cùng từ khiếp sợ cảm xúc ở trong lấy lại tinh thần chẳng cần biết ngươi là ai xuất hiện tại hoàng kim thành còn đem quý giá nhất rẻ mì rẻ mì no mi c ấ p đoạt vậy liền lưu lại cho ta tiếp nhận l ử a giận của ta đi hoàng kim c h i quyền tỳ dọ dỗ cánh tay hoàn toàn biến thành lưu động hoàng kim một năm đấm hướng phía x ạ tổ vị trí lăng không đ ậ p xuống x ạ tổ không chút hoang mang một cái tay đồng d ạ n g quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ đối cái này hoàng kim nắm đấm nên đón tiếp lấy ẩm một tiếng nổ vang q u y ề n cung q u y ề n va chạm khí lãng bừng bừng phân chấn về sau chính là từng tiếng đ ồ vật vỡ vụ n âm thanh t ì dọ dỗ hoàng kim nắm đấm vậy mà không địch lại xạ bộ quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ long chào quyền nếu mục đích đã đạt thành kia cũng không cần phải ở đây tiếp tục giữ lại xạ bộ mới sẽ không lưu lại hãn căn bản không có muốn cùng t ì dọ dỗ tiếp tục chiến đấu ý nghĩ một quên nện trên sàn nhà theo từng đợt tiếng tạch tạch căn này phong bế thức giữ bí mật gian phòng bị s ạ pô một q u y ề n ném ra một cái cửa hàng lớn hướng phía cửa hang n g ả y xuống t ì dọ dô nổi giận muốn chạy hỏi qua ta không có hắn làm sao có thể để s ạ pô chạy mất như thế hắn còn thế nào đi đối mặt hải quân đại tướng ngọn sần phải biết r ẻ mì r ẻ mì no mi thế nhưng là tại hắn cái này đấu giá hội bên trên vứt bỏ nguyên bản vẫn là hắn thuyết phục mòn sần đem rẽ mì rẽ mì no m ì đặt ở cái này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chui vào tiến đến gian phòng hiện tại cũng là tại gian phòng này trái cây bị trộm đi ăn hết vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi hắn khó lòng g i ả i bày phải biết vị kia đại tướng lại là có tiếng nhỏ nhen đến lúc đó kết cục tuy dọ dộ không dám nghĩ hắn chỉ có nghĩ hết biện pháp đem trước mắt cái này quân cách mạng nhân vật số hai cho lưu lại như thế mới tính có cái bàn giao gian phòng này diện tích rất lớn chừng trên trăm bình phương xạp bộ đập ra địa phương cũng chỉ có mấy thước l ô lớn tì dọ d ộ đồng dạng từ cửa hang n g ả y xuống nhanh hơn hắn chính là công kích của hắn gian phòng này mặt đất hoàng kim tất cả đều biến thành từng c h i ế c xúc tu bộ dáng có nâng hắn còn có một số nâng không cách nào sử dụng năng lực tạ nạ cả bắt hắn cho ném trở về phòng bên trong càng nhiều tắc tất cả đều hướng phía xạp bộ bao phủ tới tại cái này chỗ gian phòng phía dưới trừ xoay quanh thang lầu bên ngoài tất cả đều là trống rỗng rơi xuống dưới xạ bổ giữa không trung giống như là một cái rong biển bên trong cá chặt t r á i chợt phải tránh né đến từ phía trên tỷ dò rổ xúc tu công kích xem ra lộ ra không chút phí sức chỉ là hắn mặc dù tránh né xúc tu công kích tốc độ không thể tránh né chậm lại bởi vì không phải tại thẳng đứng rơi xuống dưới mà là mượn xúc tu công kích lỗ hổng đến hoặc ngang hoặc dọc không ngừng t ẩ u vị tránh né vê anh rốt cục giữa không trung xạ bổ cuối cùng không có xử lý phản hoàn toàn mượn lực bị một con hoàng kim xúc tu đánh trúng nền ở t r ê n sàn nhà. Giang giác đau ã là lại là sàn nhà lại là trần nhà trần tường tại mặt v chạm lực cái cả phía đạo sạp một lươn động đến ra dưới người bị bổ nền thè x ố n g T. Đau quá đau quá xạp bổ trên thân không có vết thương bởi vì r ẻ mì r ẻ mì no mi có thể hấp thu các loại công kích nhưng loại này đau đớn là hai phần kia chua thoải mái không có phòng bị xạp bổ trên mặt đất vừa đi vừa về lăn hai vòng mới tính ngừng lại loại này đau đớn ảnh hưởng lúc này t ì dọ dổ cũng tử không trung rơi vào gian phòng này đây là một cái nhìn qua phi thường tinh xảo khách phòng loại này cao lầu tầng gian phòng trên cơ bản đều là khách sạn cao cấp nhất phòng cái này cũng không ngoại lệ bọn hắn rơi xuống địa phương là khách phòng phòng khách vị trí vỡ vụn kim khối tản mát đầy đất tại khách phòng dưới ánh đèn chiếu xạ dường như muốn lóe mù mắt người bày trí của phòng khách nhìn qua cũng vô cùng cấp cao dùng đồ vật tất cả đều là cấp cao nhất xa xỉ phẩm nhưng mặc kệ là xạ bổ cũng tốt vẫn là ty dọ dổ cũng tốt lúc này cũng sẽ không đi để ý những vật này không cùng s ạ pô đánh bất luận cái gì chào hỏi s ạ pô dưới thân hoàng kim trên sàn nhà liền có từng cái vô cùng sắc bén gai nhọn nô lên đầu tiên là đâm xuyên cao cấp thảm dường như muốn đem cả người hắn tất cả đều cho đâm xuyên thành cái cái s ả n g s ạ pô một cái bật lên né tránh loại công kích này đem một cái ghế đụng thành vỡ nát tỳ dọ rộ mặt không biểu tình giờ khác này hắn phảng phất hóa thân thành một cái t r ù m phản diện buốt vô số hoàng kim xúc tu không còn là lấy khốn làm chủ phía trước tất cả đều biến thành từng con sắc bén gai nhọn hướng phía xạp bồ ban trụ lần này cả phòng tất cả đều gặp hai vạn vô số quý báo đồ vật tất cả đều bị đâm xuyên mảnh vụn bay ra xạp bồ nắm đấm nắm lên vạch ra đầy trời quần ảnh đem tất cả công kích tất cả đều ngăn tại trước người thật lâu hai người tách ra xạp bồ trong lòng rõ ràng không thể tại trong khách sạn cùng tì giỏ rổ như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới bởi vì nơi này tất cả đều là tì giỏ rổ sân nhà trái cây năng lực thức tỉnh là một người đem trái cây năng lực khai phát đến chỗ sâu thể hiện bất kỳ cái gì trái cây khai phát đến thức tỉnh năng lực đều không thể khinh thường s ạ p ô tự nhiên cũng không dám khinh thường tay trái của hắn dôi ra một cô cường đại vô cùng lực hấp dẫn từ trên tay hắn xuất hiện tỉ dọ dỗ không kịp phản ứng bị s ạ p ô trái cây năng lực lập tức hấp dẫn đến hắn trước mặt bị s ạ p ô một cái tay bắt lấy trên thực tế tỉ dọ dỗ thân cao còn cao hơn s ạ p ô một đầu còn nhiều một cái tay bắt lấy tỷ dò rổ để năng lực của hắn mất đi tác dụng khác một n ắ m đấm r ố i ra hướng phía tỷ dò rổ phần bụng một q u y ề n đập tới thật có l ỗ i tỷ dò rổ tiên sinh người đây là cái tỷ dò rổ sắc mặt của biến nhưng mất đi trái cây năng lực hắn còn đến không kịp có phản ứng gì liền bị một q u y ề n nện vào trên bụng、Phúc. phun ra một mụm máu tỷ dò rổ sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng giống như là một con đun sôi tôm bay rớt ra ngoài đem dở gôn chế tạo vách tường ném ra một cái đậu lớn thân thể hướng phía dưới rơi xuống đây chính là rẽ mi rẽ mi no mi năng lực sao chạm đến về sau có thể để năng lực giả mất đi năng lực quả nhiên long tiên sinh nói không sai năng lực này rất lợi hại à chờ ta về sau quen thuộc thực lực khẳng định sẽ khoảng cách long tiên sinh thêm gần s ạ p bộ dưới chân hắc cám t u ô n ra đem cái này trong phòng khách sử dụng đồ vật tất cả đều nghiền nát hấp dẫn đi vào trong nháy mắt liền trở nên chân bóng một mảnh hắn vừa chạy ra ngoài một bên như có điều suy nghĩ còn có thể đem hấp thụ vật chất trừ không thể nguyên tố hóa đồng thời phải thừa nhận gấp đôi đau đớn t dường như lại nghĩ tới vừa rồi đau đớn bộ dáng xạ bố lại hít một hơi nhiệt khí bởi vì vừa rồi hoàng kim xúc tu nhanh chóng bắn trụm để gian phòng này nhiệt độ đều lên thăng không ít đẩy ra hoàng kim chế tạo môn dù cho lấy xạ bổ kiến thức cũng không khỏi liễu lưới nếu như nếu là tỷ dọ dỗ ủng hộ bọn h ắ n quân cách mạng k i a kích thước của bọn họ chí ít còn muốn so hiện tại lớn mạnh gấp đôi không hai lần ba lần đều không đáng kể đáng tiếc bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này nếu nhiệm vụ đã hoàn thành vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới cô a la rút lui thì tốt hơn nơi này cũng không chỉ có một cái tỷ d ọ dồ vị kia hải quân đại tướng còn có tứ hoàng cái đ ồ đều xuất hiện ở đây lại thêm bên ngoài nhiều như vậy hải quân chiến hạm ở đây lưu lại thời gian càng dài xảy ra vấn đề khả năng lại càng lớn nói đến nếu không phải tứ hoàng cái đ ồ q u â n lấy vị kia hải quân đại tướng hành động của ta chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy cô ò n k h n đến cùng hiện tình huống như nào g biết thế xuất đâu. sẽ r a cửa Sapo, thân ảnh dừng la ạ i mới v ừ rồi bị h ắ nhiệm ú t thể vào n ộ những phóng ngoài, trong phòng thích khách h vật lập tất tức xuất kia lại i ra cả đều bị n ộ t thông tin. kết đống nối. Zen Zen Nghiu Không Zen Zen Nghiu nhiệm rắc rưỡi. ra cô Cô Si, Si Lấy A-la lâu, A-la, bấm Sapo bao vụ đã hoàn thành ngươi hiện tại ở nơi nào chúng ta phải lập tức rút lui ta bị tỷ dỏ rổ phát hiện cô a la âm thanh thông qua gen gen ngược s i chuyển tới trùng hợp như vậy ta cũng bị bà c ả giặt phát hiện hiện tại ngay tại r a bên ngoài trốn nằng cái này trái cây năng lực thật sự là quá không giảng đạo lý sapo sắc mặt siết chặt ngươi tại lồ mấy ta đi tìm ngươi cô a la có chút thở hồng hộc bất quá ngự a khí tương đối bưng lỏng không cần sapo ta lập tức muốn chạy ra tòa này khách sạn chúng ta đi ước định địa điểm tập hợp lúc này mới bình thường có thể kết nối gen gen nhự sỉ trí ít chứng minh vấn đề không lớn không phải vậy nơi nào có không quản gen gen nhự xì chuyện s ạ b ổ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn về phía hành lang một bên cửa sổ ánh mắt lóe lên một cái hướng phía cửa sổ phương hướng mà đi không kịp từng tầng từng tầng chạy xuống đi t o à này hoàng kim chi vương khách sạn cao hơn trăm mét hắn hiện tại vị trí cách xa mặt đất trí ít cũng có bảy tám mươi mét nếu là từng tầng từng tầng chạy xuống đi không biết cần hao phí bao lâu thời gian giang dắt cửa sổ vỡ vụn đánh vỡ pha lê s ạ b ổ dán chặt lấy khách sạn vách tường hướng xuống rơi xuống tại sắp trượt rơi xuống đất thời điểm xạ pô một cái tay quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ nắm thành câu chảo bộ dáng hung hăng cắm vào hoàng kim làm thành vách tường ở trong đốn lửa bắn tứ tung nhưng xạ pô đã rất nhẹ nhàng nhảy trên mặt đất bất quá xạ pô không kịp may mắn bởi vì hơn mười mét bên ngoài một cái cao mấy chục mét hoàng kim cự nhân xuất hiện tại xạ pô giữa tầm mắt đây không phải mấu chốt mấu chốt là cái kêu hoàng kim cự nhân dưới nắm tay mặt có một người mặc nữ phục vụ trang phục thiếu nữ tóc ngắn cô Cẩn thận. Sạp cô muốn rách cả mí mắt hơi nhún chân đập mạnh địa mặt trong nháy mắt sụp đổ hắn xuất hiện tại cái kia màu vàng thiếu nữ tóc ngắn bên người một thanh ôm cô a la v ò n g e o chật vật lăn lộn ra xa mười mấy mét né tránh cái này đường kính chừng ba mét to lớn nằm đống sạp cô ngươi không có sao chứ hai người từ dưới đất đứng lên cô a la quan tâm nhìn xem sạp cô dính không ít cho bụi hai người xem ra có chút chật vật bất quá thân thể không có thu được tổn thương gì sạp cô lắc đầu cô a la ngươi đi trước chờ ta đuổi ra h ỏ a này lại đi tìm ngươi tụ h ợ p ừ n cô a la thấy xạpô không có việc gì gật đầu về sau hướng phía xa xa dân cư chỗ chạy tới đây không phải loại kia đối người xem cho an phân n á o tàn phim truyền hình rõ ràng nữ chính đào tẩu nam chính sẽ không có vấn đề gì hết lần này tới lần khác lựa chọn n á o tàn lưu lại sau đó bị song song bắt lại hoặc là biến thành vương hữu cô a la cùng xạpô đã đi ra nhiều lần nhiệm vụ hai người phối hợp vô cùng ăn ý nàng biết mình thực lực vô cùng rõ ràng xạ tổ thực lực thì rõ rộ rõ ràng không phải nàng có thể đối phó được cho nên nơi này giao cho xạ tổ liền tốt các ngươi một cái đều chạy không được xạ tổ trên thân hắc ám vật chất bước lên nguyên bản trên gương mặt thanh tú nhìn qua có một tia tà mị ảo giác mặc dù rất xin lỗi đoạt ngươi trái cây nhưng ta không thể bị bắt lại thật có lỗi chương 617 b bị tiệt hồ là một loại cái gì thể nghiệm trái cây năng lực là một loại gì nguyên lý trên cơ bản không có ai biết cho dù là dẫn trước thế giới 500 năm trăm năm vệ gạ pủ cũng không cách nào hoàn toàn giải thích rõ ràng nhưng trái cây năng lực vận dụng đang ăn đi xuống một khắc này hoặc nhiều hoặc ít tự thân đều sẽ có một chút cảm giác chỉ là loại cảm giác này khó nói lên lời cái này không giống như là cái khác hệ lọ g ì a bị động chỉ cần ăn liền sẽ tự động có hiệu lực chủ động đồ vật vẫn là cần phải đi khai phát mới được nhưng rất rõ ràng một viên hệ lọ g ì a trái cây nếu quả thật cho một cá thể thuật mạnh mẽ người thực lực kia tăng phúc tất nhiên sẽ phi thường khả quan chẳng qua trước mắt lấy rẽ mì rẽ mì no mi đặc tính tăng phúc còn không tính đặc biệt lợi hại tỷ như nói lúc này xạ bổ đối trận tỷ dọ dỗ thời điểm hắn không cách nào dùng tiếp xúc trái cây năng lực giả làm cho đối phương trực tiếp mất đi năng lực đạo lý rất đơn giản cũng tỷ như nói hắn hiện tại tại dùng năng lực này thời điểm đầu tiên là hấp dẫn cái này to lớn vô cùng cao tốc có vài chục mét hoàng kim cự nhân căn bản là tiếp xúc không đến bên trong tỷ dọ dỗ cũng sẽ không để hắn mất đi năng lực bất quá cũng không phải một chút tác dụng không có loại này lực hút là nhằm vào năng lực giả phóng thích dù cho bởi vì lúc này t ỷ dò dổ tại cái này đại kim nhân bên trong nên có lực hút vẫn phải có trực tiếp gây nên hắn mất cân bằng t ỷ dò dổ mất cân bằng tự nhiên cũng liền cho x ạ b ô cơ hội x ạ b ô lăng không bắn lên hướng phía t ỷ dò dổ ở chỗ đó hoàng kim cự nhân đầu mà đi hắn một lần tự nhiên không cách nào nhảy ra mấy chục mét cao độ bất quá hắn có thể nhảy đến hoàng kim cự nhân trên cánh tay từ cánh tay chạy lên phát động công kích nơi này liền có thể nhìn ra tỷ dọ dô cùng bà ạ d t loại này đỉnh cấp chiến lược c h i n h l ệ n h đồng dạng là trái cây năng lực thức tỉnh bà ạ d t có thể đem hắn thức tỉnh phạm vi tăng lên tới toàn bộ hòn đảo không riêng gì trái cây thức tỉnh phạm vi chính là bật sổ sổ cụ cũng là như thế quả thực là đáng sợ tỷ dọ dô bật sổ sổ cụ mặc dù cũng coi như có thể nhưng cùng đỉnh cấp chiến l ư c còn kém xa lắm ngay cả toàn bộ hoàng kim cự nhân đều không thể bao trùm bá chạy xạ pô đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm kẹt b ù n xô c ủ phía dưới thân thể một cái lưng ngang một tia sáng từ hắn vừa rồi vị trí hiện lên sau đó đánh chúng xa xa một tòa mấy tầng cao lâu cả tòa ôm vào cái này t r ù m sáng phía dưới bạo tạc sau đó hoàn toàn đổ sụp tổn hại hoàng kim thần lửa đây là t ì dọ dỗ thông qua bật sổ sổ cụ tăng thêm thức tỉnh về sau trái cây năng lực đem kết hợp khai phát ra một chủng loại giống như kýt kia laser giống nhau công kích chiêu thức uy lực mạnh mẽ tầm bắn cũng vượt xa giống nhau hỏa pháo s ạ bộ tiếp tục hướng bên trên tốc độ so vừa rồi càng nhanh mấy phần tay trái trái cây năng lực tiếp tục dùng ra để t ì dọ dỗ lần nữa mất đi cân bằng thân thể một cái mánh liệt đột tiến xuất hiện tại t r ư ờ n g mười mấy s ạ bộ lớn nhỏ đầu trước mặt năm ngón tay hoàn toàn thành c ô n bật sổ sổ cụ bao trùm trên đó hướng phía hoàng kim cự nhân đầu góc bên trên một q u y ề n đập tới giống như kiến càng lây cây t ự a n h ư châu chấu đá xe nhìn qua tựa như là một con to lớn kiến lính hướng voi làm việc nghĩa không trùn b ư ớ c khởi s ư ớ n g công kích hơi có chút đổ quịt xuất phóng tới p h o n g xa lúc bi tráng nhưng thế gian kết quả thường thường kỳ diệu cũng liền có truyền thuyết k h e n dường như thần trung mộ cổ giống nhau tiếng vang cực lớn vang vọng hơn phân nửa hoàng kim thành dư âm còn v a n g vẳng bên thai hư không chấn động tiếng vang kia tựa như là vang vọng tại đáy lòng của mỗi người như tiếng sấm giống nhau toàn thân đều bị chấn động đến một cái giật mình trên bầu trời đ ê m tung bay một sợi xa mỏng giống nhau mây đen cũng bị thanh âm này cho c h ấ n vỡ đi so âm thanh càng rung động là hình ảnh mặt trời đã sớm chìm vào mặt biển phía dưới nguyệt nhi không biết lúc nào bỏ lên trên mây mang hộ sắc trời đã ưu ám nhưng cũng có chút hứa thiếu trước mông lung ngu sao mà không chịu như vậy tan cuộc mà chính là tại cái này một chút mông lung bạch quang phía dưới nếu như có người có thể nhìn thấy con k i a to lớn vô cùng cao trí ít mấy chục mét hoàng kim cự nhân đầu tại hoàng nhưng tiếng vang bên trong xuất hiện từng vết n ư ớ c người khổng lồ nửa người trên bị cái kia thân ảnh nho nhỏ một q u y ề n phía dưới hướng sau lưng té ngã ẩm vang rơi xuống đất v ảnh toàn bộ mặt đất lại lần nữa rung động đứng dậy không biết bao nhiêu kiến trúc tại cái này to lớn hoàng kim cự nhân dưới thân thể sụp đổ biến thành một chỗ phế tích các loại hoành minh tiếng vang không ngừng hơn nửa ngày về sau hoàng kim cự nhân mới lung lay từ mặt đất đứng lên nắm g khổng lồ bên trong ư ờ i bên lồ lục s c tóc ngắn tỉ thao túng ngắn giống như điên cuồng, hán thao túng hoàng i k cự nhân cực nhân đấm ạ i vô song nắm đ hướng phía sau khi hạ xuống bổ một quyền sau xạ bộ một đoạn ậ p tới. Nắm đấm đ trước nhất hoàng kim cao hơn mật độ sắp xếp biến thành một chủng loại giống như áo giáp găng tay giống nhau hàng mỹ nghệ đây là trái cây năng lực cấp độ càng sâu vận dụng nhiệt độ lên cao cơ hồ đến muốn đem hoàng kim hoàn toàn hòa tan nhiệt độ đây là hoàng kim điểm nóng chảy nhiệt độ siêu cao t ỉ dọ dô gọi là hoàng kim nghiệp hỏa một điểm ánh sáng nhấp n h o n g về sau giống như là tại hoàng kim thành bầu trời lại lần nữa dâng lên một cái mặt trời bình thường hoàng kim áo giáp nắm đấm cùng mật độ cao không khí để ép bạo tạc phát ra tới ánh sáng nói là mặt trời có lẽ lộ ra khoa trương một chút nhưng bằng được một trận cỡ nhỏ hạch nổ cho sau ánh sáng tuyệt đối không kém đi nơi nào đương nhiên uy lực khẳng định kém xa tích t ắ p s ạ p bồ trên người khói đen trạng vật chất bắt đầu bước lên mặt hướng hắn bên này ánh sáng cùng nhiệt thậm chí âm thanh chờ tất cả đều bị hút thu vào đây là một loại so bầu trời đêm còn muốn thâm thúy đen nhánh đen đến hoàn toàn thấy không rõ trong này có đồ vật gì chỉ cảm thấy loại này đen nhánh bên trong có không thể diễn tả đại khủng bố nhưng xạ bộ không có chính diện đón đỡ trừ phi hắn đầu góc tú đâu hắn mới có thể là chính diện cưng rắn hắn không phải đầu góc thiếu gân phi sẽ không không rõ ràng cân lượng của mình cùng sâu cạn trước mặt là một cái cao mấy chú mét trọng chí ít có hơn ngàn tấn hoàng kim cự nhân như vậy người khổng lồ lực lượng phía dưới chỗ bạo phát đi ra khủng bố cùng hắn căn bản không phải là một cái lượng cấp dù là hắn bật sổ sổ cụ đủ cường đại nhưng ở trước mặt loại sức mạnh này trừ giống cầu giống nhau bị đánh bay ra ngoài không có cái thứ hai khả năng cho nên hắn lựa chọn tránh né mũi nhọn bất quá trái cây năng lực đơn giản vận dụng vẫn là có thể rẽ m ì rẽ m ì no mi bên trong loại này khói đen giống nhau đổ vật không cách nào hướng cái khác hỏa diễm nham tương băng xương lôi điện chờ giống nhau trực tiếp công kích nhưng trong đó bổ sung lực hút tan giã công kích hấp thu sáng ngời nhiệt lực chờ vẫn là không có vấn đề gì tránh thoát tỷ dỏ rổ vàng ga người khổng lồ một nắm đấm này về sau xà pô lập lại chiêu cũ rẽ mì rẽ mì no mi hắc cám vật chất biến thành một cái đại tuyến qua giống như là địa trên người rất hút chỉ cần hút lại n g ư ờ i liền đừng nghĩ đến đào thoát nhất định phải đem n g ư ờ i cho trực tiếp hút khô mới tính xong đương nhiên hiện tại rẽ mì rẽ mì no mi còn không có uy lực như vậy đối phó tỷ dỏ rổ đã đủ rồi thừa dịp tỷ dỏ rổ mất cân bằng trước mắt xà pô xuất hiện lần nữa tại đã tràn đầy vết dạn hoàng kim cự nhân đầu vị trí Bọc lấy bật sổ sổ củ n ắ m đấm hướng phía vừa rồi viên kia hơn mười cm sâu quyền ấn vị trí lại đấm một quyền đánh ra thanh âm cao vút vừa vang lên liền im bặt mà d ừ n g ngay sau đó cái này hoàng kìm cự nhân đầu lâu vết dạn bắt đầu mở rộng tiếng tạch tạch không dứt bên hai thẳng đến toàn bộ đầu tất cả đều lan chẳng hẳn ra. Sau a đó, âm v n nổ tung. Lộ ra bên trong tỉ rộ ra, lúc này sắc mặt của hắn âm t r ầ m khoe miệng xuất hiện một vệt máu thân ảnh cũng có vẻ hơi chật vật toàn thân khói đen bước lên x ạ b ổ đang đứng tại hoàng kim cự nhân trên bờ vai h ừ quân cách mạng nhân vật số hai quả nhiên lợi hại nhưng đừng tưởng rằng ta chỉ có những thủ đoạn này ta thế nhưng là hoàng kim thành chủ nhân t ỷ d ọ dô chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi đào t ẩ u theo hắn dưới chân hoàng kim cự nhân bắt đầu phát sinh thay đổi vô số xúc tu tựa như một cái xúc tu quái từ dị thế giới mà đến khác biệt chính là những n à y xúc tu tất cả đều là từ hoàng kim tạo thành bọn họ mỗi một cây đều sen lẫn xoay quanh hướng phía xạ p ổ mà đi xạ p ổ rơi trên mặt đất vô biên hắc á m vật chất phun trào để tì dọ dổ hoàn toàn mất đi xạ p ổ vết tích dù là hắn là một cái có vô số xúc tu nam nhân lúc này cũng hoàn toàn không dỏ ra xạ p ổ thân ảnh càng không được nghĩ đối với hắn làm chút gì chiến đấu lâm vào ngắn ngủi rằng co một bên khác trang cảnh càng thêm thật là lớn chiến đấu đã sớm lâm vào gây cấn mỗi một lần giao thủ tựa hồ cũng là giữa thiên địa va chạm mạnh trời long đất nở thổ địa rên rỉ nơi hai người giao thủ không biết khe ránh sâu mấy phần không biết vết đao nhật n g u y ệ dài đừng nói người bình thường chính là chiến lược cường đại trung tướng lúc này cũng chưa chắc có thể nhìn thấy mòn sần thân ảnh h á n dường như hóa thân một cái quỷ mị tại cái đồ ma thần giống nhau thân thể chung quanh không ngừng hiện hiện biến mất lại hiện hiện mỗi một lần sự xuất hiện của h á n dường như luôn có thể mang ra một tia huyết hoa nhưng cũng chỉ thế thôi trong quá trình này đại khái mỗi một trăm lần tác dụng hắn liền sẽ bị cái đồ đại b ồ n g hoặc là nắm đấm đánh trúng một chút sau đó liền sẽ biến thành lưu tinh trong nháy mắt bay ra ngoài mấy trăm mét xa về sau sẽ xuất hiện lần nữa thấy rõ ràng nhất ngược lại là mòn s ầ n trong tay những cái kia đại uy lực chiêu thức vô song bay lượn chạm kích ở trong trời đêm cũng tản ra ánh sáng ma quái mỗi một đạo chạm kích chí ít đều có thể tùy tiện bổ ra một chiếc chiến hạm phá núi nước biển cũng không đủ bất quá một cái loại này chạm kích có dấu vết mà lần theo sẽ bị cái đồ tùy tiện đón đỡ thứ hai uy lực còn chưa nhất định có thể so sánh được hắn cận thân một đ a o tạm thời đến nói là một cái dù ai cũng không cách nào làm sao ai cục diện m ò n sân mặc dù luôn có thể chặt tổn thương cái đồ không giả nhưng cái đồ gia hỏa này sức khôi phục s á c thực biến thái không bao lâu nữa vết thương liền hoàn toàn khép lại không cách nào tạo thành trí mạng thương hại bất quá m ò n sân lại càng lớn càng này so với trước đó tổng bộ hải quân cùng dâu trắng cuộc chiến đấu kia còn muốn đã nghiền bởi vì trước mặt cái đồ thân hình với hắn mà nói hoàn toàn là cái bia sống hắn có thể tùy ý đem hai năm này ý nghĩ a cùng khai phát ra có thể hết lực tình hướng cãi đồ trên thân chào hỏi trên thế giới này cũng tìm không được nữa những người khác có thể như thế trái lại cãi đồ lại càng đánh càng phiên muộn bởi vì đại đa số thời điểm hắn đều chỉ có bị động bị đánh phần cái này hải quân đại tướng quá trơn t r ư ợ t tựa như là một con cá chạch xảo trá tàn nhẫn mà lại hắn mấy lần công kích đồng dạng không làm gì được ra hòa này Đồng nhiên, xuất thủ lần nữa bên trong n g ọ n sân thần sắc k h ẽ động cảm thấy được hoàng kim c h i vương khách sạn tình hình bên kia cái kia hoàng kim cự nhân mặc dù to lớn vô cùng cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt hắn cảm thấy được chính là một loại khác đồ vật loại kia hát cám tuyệt sẽ không sai là rẽ mị rẽ mị no mi năng lực không có chạy n g à y cái đỏ cậu tử